Lữ Mạn khiêu khích địa liếc mắt nhìn Lâm tích Nguyệt, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một tấm cẩm, cười ngọt ngào đạo, "Tâm Nghiên sư tỷ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, tên là Chín giao phượng đuôi cẩm." Chỉ thấy, tấm kia cẩm dùng phượng xương cùng cuối cùng một lễ đánh bóng mà thành, mà, cựu điêu huyền dùng lại nhưng là cựu điêu giao gân. Đùng. Nhẹ nhàng kích thích một hồi, phát sinh giọt nước mưa rơi vào hồ sâu thanh âm của, có một loại cùng tâm linh cộng hưởng cảm giác. Nàng khẽ thở dài, đáng tiếc, Long tộc tập trung ở hoàng cổ long vực ở bên ngoài rất hiếm thấy, chỉ có thể dùng dao gân làm dây đàn. Nếu là dùng long gân làm dây đàn, âm thanh mới có thể đạt đến hoàn mỹ nhất mức độ. Khe nằm, long thanh trần suyết chút nữa không nhịn được đem phá diệt chi mâu lấy ra, tại chỗ đưa nàng đóng đinh ở trên sàn gác, trong lòng phải giết danh sách, lại thêm một người, cái kia tiên vương trưởng lão, sở huyền phong, thánh tử, còn có cái này lữ mạn, không có chuyện gì, này đã rất khá. chắc tâm nghiên khép cười tiếp nhận chín dao phượng đuôi cầm, vẫn là bọt sư muội hiểu tâm ý của ta biết ta yêu thích cẩm gỡ rối một hồi chắc tâm nghiên rối ra trắng non hai tay đặt ở chín giao phượng đuôi trên đàn nhẹ nhàng biểu diễn lên tuấn ngạn mỹ nhân chúng lặng lặng mà lắng nghe lúc đầu khác nào đưa thân vào chiến trường cổ kim qua thiết mã thiên quân vạn mã đang lao nhanh đầy dây ý sát phạt đó lấy phảng phất đi tới một khoảng không trong sân gốc một đóa hoa lan ưu tính địa tỏa ra tâm thần thoải mái cuối cùng rơi vực sâu ở vực sâu dưới đáy Một cái ác long bị dỉ sét ban bác xích sắt khóa lại, ngửa mặt lên trời rít gào, làm người rung động. Đùng. Cái cuối cùng âm phù hạ xuống, toàn bộ phòng khách hoa viên hoàn toàn yên tĩnh. Đùng. Đùng. Đùng. Tiếp theo, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tuấn ngạn mỹ nhân chúng phảng phất hận không thể đem hai tay đập nát, mặc dù có một ít khen tặng ý tứ của, có điều, không phải không thừa nhận, nàng sắc thực đạn thật là tốt. Long thanh Trần ánh mắt chớp động một hồi, phổ thông nhạc công, coi như biểu diễn kỹ xảo cao đến đâu. Cũng đạn không ra cái cảm giác này, hầu như có thể để người ta đạt đến ảo giác mức độ. Hiển nhiên, nàng đem tu vi sắp nhập vào biểu diễn ở trong. Hơn nữa, rất khả năng tu luyện một ít cùng cẩm có liên quan đặc biệt võ kỹ. Thanh niên anh tuấn thở dài nói, tâm niên, đàn của ngươi nghệ càng ngày càng cao. Tương lai, rất có thể trở thành vạn tộc đại lục. Thậm chí, toàn bộ thiên diệu tinh người thứ nhất lấy cầm nhập đạo tiên hoàng. Tiên vương cảnh mới phải mục tiêu của chúng ta, bây giờ nói bản về tiên hoàng cảnh, không khỏi quá sớm. Chắc tâm nghiên khép cười đem chín giao phượng đôi cầm cất đi, đối với Lữ mặt đạo, bọ sư mội phần lễ vật này, ta rất yêu thích, sau đó, bọ sư mội sinh nhật, ta đều không biết tống này cái gì làm đáp lễ. Lữ mặt mừng rỡ, tâm nghiên sư tỷ yêu thích là tốt rồi. Đây là ta đưa cho tâm nghiên sư tỷ lễ vật, chúc tâm nghiên sư tỷ sớm viết tu thành tiên vương. Sở huyền phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên to bằng nắm tay chân châu, bên trong có một con tiểu tỷ hưu hư ảnh, ở bên ngoài, đây là một viên châu. Trên thực tế, đây là một đầu tiểu tì hưu thú đan, tỳ hưu là thượng cổ hung thú, cho dù là tiểu tỳ hưu thú đan cũng là giá trị liên thành. Chắc tâm nghiên tiếp nhận, huyền phong sư đệ, hưu tâm. Đón lấy, tuấn ngạn Mỹ nhân chúng cũng là dựa theo thân phận cao thấp, lần lượt lấy ra chuẩn bị xong lễ vật, đưa cho chắc tâm nghiên, đồng thời, đưa lên chúc phúc, cầu phúc, bọn họ lễ vật cũng là phi thường quý giá, có điều, cùng lữ mặt cùng sở huyền phong lễ vật so ra, vẫn là hơi kém một chút. Bởi Lâm Tích Nguyệt gần nhất mới trúng cử nội môn, vì lẽ đó, xếp hạng cuối cùng. Nghe nói, Tích Nguyệt sư muội ở ngoại môn thời điểm, liền đối với Tâm Nghiên sư tỷ ngưỡng mộ đã lâu, lần này, Tâm Nghiên sư tỷ sinh nhật, nàng khẳng định chuẩn bị một phần lễ vật tốt nhất. Lữ Mạt cười rất ngọt, ở bề ngoài đem Lâm Tích Nguyệt nâng lên đến, trên thực tế nhưng để Tâm Hiểm ác, bởi vì, một khi Lâm Tích Nguyệt lấy ra lễ vật không được, sẽ tiến thoái lưỡng nan. Nghe Lữ Mạt vừa nói như vậy, đang muốn lấy ra lễ vật Lâm Tích Nguyệt không khỏi chần chờ căn bản không biết mặt tròn thiếu niên giúp nàng chuẩn bị lễ vật có được hay không. nhìn thấy lâm tích nguyệt phản ứng, lữ mạt càng là thúc giục. tích nguyệt sư muội vừa nãy ngươi còn nói phải cho tâm nghiên sư tỷ một niềm vui bất ngờ, nhanh lấy ra đi. lâm tích nguyệt có chút tức giận, vừa nãy nàng lúc nào đã nói nếu như vậy, nhưng mà nàng nhưng có cực khổ nói, không cách nào giải thích. dù sao lữ mạn chưa nói nàng nói xấu, còn khen dương nàng một hồi, bương giết nhất làm cho người khó có thể chống đỡ. chắc tâm nghiên nhìn một chút lữ mạt Lại nhìn một chút Lâm Tích Nguyệt, thu mâu nổi lên một tiếng ngờ vực, không biết hai người có cái gì thù hận, khẽ cười nói, Tích Nguyệt sư muội có thể tới tham gia ta sinh nhật tiệc tối, ta đã rất cao hứng, lễ vật không có quan hệ. Long Thanh Trần cho Lâm Tích Nguyệt một ánh mắt khích lệ, đi thôi. Lâm Tích Nguyệt hơi hé miệng, đi về phía trước, đem bạch ngọc hộp lấy đi ra, đây là ta đưa cho tâm nghiên sư tỷ lễ vật, chúc tâm nghiên sư tỷ thanh xuân mãi mãi. chương 374 Thanh xuân mãi mãi Lữ mặt rêu cợt một tiếng Miệng đúng là ngọt vô cùng, chỉ là, không biết tích nguyệt sư mội đưa chính là lễ vật gì, lẽ nào ngươi tặng lễ vật thật sự có thể để cho tâm nghiên sư tỷ thành xuân mãi mãi. Long Thanh Trần thầm nghĩ, nữ nhân này, tuy rằng thích thân đòn, có điều, đoán còn rất chuẩn, cũng coi như chó ngáp phải rồi. Chắc tâm nghiên đoán trách địa nhìn lưu mạt một chút, cũng không có làm chúng mở ra ý tứ của, hiện nhiên, vì cho lâm tích nguyệt lưu một ít bộ mặt, nàng cười đối với lâm tích nguyệt đạo, đa tạ tích nguyệt sư muội lễ vật. Ta cũng chúc ngươi sau đó ở bên trong môn tu luyện thành công, sớm một chút xuất sư. Đa tạ tâm nghiên sư tỷ Lâm tích nguyệt hạ thấp người thi lễ, tham gia thánh nữ sinh nhật tiệc tối, có thể cùng thánh nữ nói lên hai câu, đây đã là một loại vinh dự, nàng cũng thỏa mãn. Cho tới, mặt tròn thiếu niên làm cho nàng đưa cho thánh nữ lễ vật, nàng nguyên bản sẽ không ôm cái gì hy vọng. Lữ mặt kéo chắc tâm nghiên cánh tay, nhẹ nhàng lây động lên, làm nũng nói, tâm nghiên sư tỷ đem lễ vật mở ra nhìn mà. Tích Nguyệt Sư Mội tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, tất cả mọi người rất tò mò, bên trong chứa cái gì. Tâm nghiên sư tỉ, mở ra xem một chút đi, chúng ta lễ vật đều là do chúng mở ra, nếu như không hủy đi Tích Nguyệt Sư Mội lễ vật, khó tránh khỏi sẽ làm Tích Nguyệt Sư Mội có chút lung túng. Không sai, Tích Nguyệt Sư Mội chuẩn bị lễ vật khẳng định phí đi không ít tâm tư, nếu như không trước mặt mọi người biểu diễn một hồi, tâm tư của nàng liền rơi vào khoảng không. Tuấn Ngạn Mỹ nhân chúng cũng là nghiêng về một bên mà ủng hộ h khẩn cầu chắc tâm nghiên mở ra lâm tích nguyệt lễ vật thanh niên anh tuấn cười cận nếu tất cả mọi người muốn nhìn một chút tâm nghiên vậy thì mở ra xem một chút đi được rồi chắc tâm nghiên có chút bất đắc dĩ thu mâu ấy này liếc mắt nhìn lâm tích nguyệt trước đem cuốn vào bạch ngọc trên hộp diện nơ con bướm mở ra từ từ mở ra bạch ngọc hộp ngoại trừ long thanh trần cùng lâm tích nguyệt ở ngoài hết thể ánh mắt đều là dừng ở bạch ngọc trong hộp chỉ thấy làm một cây dược vương dừa vương lữ mạt làm bộ rất giật mình dáng vẻ ý phóng to âm thanh, kinh hô lên, dĩ nhiên là rựu vương. Nghe nói, Tích Nguyệt sư muội xuất từ bình dân nhà, có thể đưa nổi rựu vương, đã là cực hạn. Tích Nguyệt sư muội hưu tâm, phòng trưng bất an bất mặc đến mấy năm, mới mua được cây thuốc này vương. Tuấn ngạn mỹ nhân chúng cười vang lên, trong nụ cười ngậm lấy không hề che giấu khó khăn khinh bỉ, với bọn hắn lễ vật so với một cây rựu vương, liền cái giấm cũng không phải. Lâm Tích Nguyệt sắc mặt đỏ chót, căm tức lư mạc nàng tự hỏi không có đắc tội quá lư mạc nhưng mà Lữ mặt nhưng như vậy nhằm vào nàng. Chắc tâm nghiên càng thêm bất đắc dĩ, thực sự không tiện nói gì, chỉ có thể chọn phương diện tốt nói, tích nguyệt sư mội lễ vật, ta rất yêu thích. Dược vương cũng chia rất nhiều chủng loại, này một cây xem như là khá là hiếm thấy dược vương. Nhìn thấy lâm tích nguyệt chậm chạp không có nói ra bí pháp chuyện, Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đứng ra, thay nàng nói rồi, tích nguyệt sư tỷ lễ vật, không chỉ có riêng là một cây dược vương. Thật sao? Lữ mặt xem thường, chẳng lẽ còn có phần thứ hai lễ vật. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững chỉ chỉ Dược Vương. Ở Dược Vương phía dưới còn có một Thiên Bí Pháp, Tu luyện bản này Bí Pháp sau khi, cho dù tuổi thọ khô cạn, cũng có thể thanh xuân mãi mãi. Thậm chí tử vong sau khi thân thể cũng có thể bất hủ. Trên đời lại có như vậy kỳ diệu Bí Pháp. Trác Tâm nghiên hơi kinh ngạc, cầm lấy Dược Vương phía dưới thú ra giấy, mở ra xem lên, Lữ mạn cười gần không nớt. Ngươi nói thanh xuân mãi mãi liền thanh xuân mãi mãi, làm sao chứng minh? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản chỉ cần tu vi đạt đến chân tiên cảnh trở lên, tự nhiên có thể thấy được bản này bí pháp thật hay giả. Ta chẳng muốn giải thích với ngươi nhiều như vậy, cũng không phải đưa cho ngươi, kẻ xấu xí, nhiều tác quái. ngươi, lữ mạn tức đến run rẩy cả người. ngươi cái gì ngươi? long thanh trần lạnh nhạt nói, giống như ngươi vậy kẻ xấu xí, cũng là không cần thiết thanh xuân mãi mãi, bởi vì của thanh xuân không đáng giá một đồng. tuấn ngạn mỹ nhân chúng đều là ngây người như phong, cái này mặt tròn thiếu niên, miệng đủ đầu. a Lữ mạt sắp điên rồi, dít gào lên hướng về mặt tròn thiếu niên nào tới, thân là cổ ma tông tam trưởng lão nữ, nàng từ nhỏ bị nâng ở trong lòng bàn tay, khác nào hòn ngọc quý trên tay, lúc nào bị người làm nhục như thế quá, hơn nữa, vẫn là trước mặt mọi người nhục nhã, không đem cái này mặt tròn thiếu niên giết, nàng thực sự không mặt mũi xuống tiếp. Sở huyền phong liền vội vàng kéo nàng, ánh mắt lạnh leo địa dừng ở mặt tròn thiếu niên, ta đã nhớ kỹ ngươi, ta dám cam đoan, ngươi đi ra cổ ma thành. Thật sao? Long Thanh Trần không phản đối, ta chờ. Tuấn Nạn Mỹ Nhân chúng ánh mắt nhìn về phía hắn, khác nào nhìn một bộ cất bước thi thể, hiện miệng lưỡi nhanh chóng, xem ra rất uy phong, trên thực tế, đắc tội rồi lư mặt cùng Sở Huyền Phong, chắc chắn phải chết. Đem thú ra trên giấy diện bí pháp xem xong, chắc tâm nghiên thu trong con ngươi lóe lên dị thải, bản này bí pháp là thật. Thật sự. Lư mặt cùng Sở Huyền Phong đều là ngây dại. Tuấn Nạn Mỹ Nhân chúng cũng là cảm giác phi thường bất ngờ, Lâm Tích Nguyệt như vậy bình dân nhà nơi nào lấy được loại bí pháp này, Tinh Nguyệt sư muội phần lễ vật này, Tà Phi thường yêu thích, Trác Tâm nghiên cười hướng về Lâm Tích Nguyệt vây vây tay, Tinh Nguyệt sư muội đến bên này, Lâm Tích Nguyệt thẫn thờ mà đi tới, kinh hỉ tới không đột nhiên, chỉ là nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng, hiển nhiên phần lễ vật này xác thực đánh động Thánh Nữ, Lữ mạt cắn răng, lệ trong con ngươi tràn ngập đố kỵ, có thể bị Thánh Nữ chiêu đến người ở bên cạnh, đều là cùng Thánh Nữ khá là người thân cận, dưới cái nhìn của nàng. Lâm Tích Nguyệt căn bản không xứng khoảng cách thánh nữ gần như vậy. Canh giờ gần đủ rồi, nên mở hiến, chư vị sư đệ sư muội, theo ta đến dưới lầu, uống rượu đi. Thanh niên anh Tuấn cười lên. Hắn xem như là thấy rõ, Lữ Mạt đối với Lâm Tích Nguyệt có chút bài xích. Từ lợi ích mà nói, hắn đương nhiên chống đỡ Lữ Mạt. Dù sao, Lữ Mạt là tam trưởng lao nữ, Lữ Mạt vị hôn phu sở huyền phong nhưng là đại trưởng lao trưởng tử. Đối với hắn vững chắc thánh tử vị trí có rất đại tác dụng. Hú hổ. Hán tương lai tiếp nhận vị trí tông chủ, cũng cần đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chống đỡ. Sở Huyền Phong khẩn cầu, trang Lân sư huynh, người ở chỗ này đều là tuổi trẻ đại thiên tài, mở yến trước, có thể tới hay không mấy cuộc tỷ thí, giúp một hồi tiểu hứng. Thanh niên anh Tuấn suy nghĩ một chút, cũng tốt. Tuấn Ngạn mỹ nhân chúng thương hại địa nhìn về phía mặt tròn thiếu niên, Sở Huyền Phong yêu cầu đến mấy cuộc tỷ thí, giúp một hồi tiểu hứng hiển nhiên là vì đối phó mặt tròn thiếu niên, trả thù không cách đêm, đây đúng là Sở Huyền Phong cho tới nay diễn xuất. Sở huyền phong đề nghị, ở đây, tay chân bị gò bó, đến thính vũ hiên sân sau đi thôi, có một tiểu võ trưởng. Lâm tích nguyệt sắc mặt trắng bệch, nàng mới vừa vào tuyển nội môn, khẳng định không phải sở huyền phong hòa lữ mặt đối thủ, mà, mặt tròn thiếu niên chỉ là đến từ một thành nhỏ công tử ca, cũng không cần trông cậy vào, nhất định sẽ bị chỉnh đốn rất thảm. Nàng hoàng hốt vội nói, cho tâm nghiên sư tỷ lễ vật, đã đưa đến, ta còn có một chút chuyện, đi trước. Có thể có chuyện gì? So với tâm nghiên sư tỷ sinh nhật tiệc tối còn trọng yếu hơn sao? Lữ mà tâm thanh lạnh lẽo, hiển nhiên, không muốn để cho nàng rời đi. Chắc tâm nghiên nữ mày, nàng lại không đốc, đương nhiên có thể thấy được lữ mặt cùng sở huyền phong dụng ý, ta sinh nhật tiệc tối, chỉ là để đại gia tụ tụ tập tới, không phải chuyện quan trọng gì, nếu tích nguyệt sư muội có việc, vậy trước tiên đi thôi. Phát lần đầu, Trang Lân cười nói, tỉ thí xong, lại đi cũng không trễ, tỉ thí mấy trận cũng làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Nghe hắn nói như vậy, chắc tâm niên trầm mặc, không tốt phản đối nữa. Lữ mặt cùng sở huyền phong nhìn nhau một chút, có chút mừng rỡ, hiển nhiên, thánh tử cũng là chống đỡ bọn họ. Lữ mặt lạnh lùng đối với lâm tích nguyệt đạo, trang lân sư huynh đều lên tiếng, so với xong lại đi. chương 375, ta đến đây đi. Liền, mọi người đi xuống lầu. Khả năng lo lắng lâm tích nguyệt cùng mặt tròn thiếu niên lặng lẽ chuôn mất, lữ mặt cùng sở huyền phong còn cố ý ở lại mặt sau, như là trông giữ phạm nhân như thế. Đi tới hậu viện tiểu võ trường, sở huyền phong đạo, để cho công bằng, tính xin Trang Lân sư huynh làm chủ trì. Trang Lân cười nói, có thể. Tuấn ngạn Mỹ nhân chúng trầm mặc không nói, thánh tử đến chống đỡ, nhất định sẽ thiên vị sở huyền phong hòa lữ mạt Có điều, sở huyền phong hòa lữ mạt muốn khiêu chiến người tất nhiên là lâm tích nguyệt cùng mặt tròn thiếu niên, không có quan hệ gì với bọn họ, xem cái náo nhiệt là được. Long Thanh Trần cảm nhận được thật sâu địch ý, có điều, hắn không để ý, lấy thực lực của hắn. Sở Huyền Phong Hòa Lữ Mạt không làm gì được hắn, vậy liền bắt đầu đi. Trang Lân tuyên bố một tiếng, Lữ Mạt không thể chờ đợi được nữa, địa nhảy lên võ đài, cười lạnh mắt nhìn xuống Lâm Tích Nguyệt, ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngoại môn đệ tử ở trong, Tích Nguyệt sư muội bắt được hàng năm thi đấu số một, bộc lộ tài năng, hung hăng lên cấp nội môn, có thể thấy được, Tích Nguyệt sư muội thực lực hơn người, ta và ngươi luận bàn một phen, linh giáo ngươi một chút thực lực. Lâm Tích Nguyệt sắc mặt tái nhợt, chậm rãi hướng võ trường bước đi, nàng biết. Chịu một trận đánh đã không cách nào tránh khỏi, chỉ hy vọng thánh nữ ở đây đích tình huống dưới, lữ mặt không tốt ra tay quá nặng, còn có thể bảo vệ một mạng. Nàng chỉ hy vọng lữ mặt đánh nàng một trận sau khi, có thể không muốn lại nhầm vào nàng. Ta đến đây đi. Long Thanh Trần đổi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mảnh khảnh vai. Sở huyền phong lệnh nhạt nói, bọ sư mọi hướng về tích nguyệt sư mội khiêu chiến, không phải khiêu chiến người, chờ một lúc, ta thì sẽ khiêu chiến người. Long Thanh Trần biểu hiện biểu hiện hở hững, ngày hôm qua. Tích Nguyệt sư tỷ đang tu luyện thời điểm, ra một điểm sự cố, tổn thương thân thể, không thích hợp tiếp thu khiêu chiến, ta là bằng hữu của nàng, tự nhiên từ ta thay thế nàng tiếp thu khiêu chiến, bất kể là ai hướng về nàng khiêu chiến, toàn bộ từ ta đỡ lấy. Lâm Tích Nguyệt cảm kích liếc mắt nhìn hắn, nhưng khẽ lắc đầu, vẫn là ta tự mình tới đi, thực lực của ngươi quá kém, chỉ sợ một chiêu đều không đón được. Nàng cũng không phải xem thường cái này mặt tròn thiếu niên, mà là lời nói thật lời nói thật, đến từ một trong thành nhỏ công tử ca. Liền cổ ma tông ngoại môn đều vào không được, có thể có thực lực ra sao. Hắn muốn làm anh hùng, thay mỹ nhân ra mặt, đáng tiếc, lại không thực lực này. Trên đời, luôn có người như thế, không thực lực, nhưng yêu thích đánh mặt sừng, giả mạo bản tử. Tuấn ngạn mỹ nhân chúng cười vang lên. Nếu hắn muốn trước tiên tiếp thu khiêu chiến, vậy hay để cho hắn đến đây đi. Lữ mạt hận hận nhìn mặt tròn thiếu niên, nàng đối với cái này mặt tròn thiếu niên sự thù hận so với lâm tích nguyệt còn càng sâu không ngại trước tiên thu thập cái này mặt tròn thiếu niên cũng được sở huyền phong suy nghĩ một chút cũng không có kiên trì phản đối làm lữ mạt vị hôn phu hắn đối với lữ mạt thực lực hắn tự nhiên phi thường thành sở lữ mạt nắm giữ địa phẩm nhất giai võ mạch, tuy rằng không phải hàng đầu có điều có tam trưởng lão sùng ái tam trưởng lão được cái gì tốt đan dược cùng thiên tài địa bảo toàn bộ cho lữ mạt dùng sung túc tu luyện tư nguyên miễn cưỡng mà đem lữ mạt tu vi đẩy tới nhị giai chân tiên cho dù ở nội môn đệ tử ở trong cũng coi như là xếp hàng hàng đầu đối phó mặt tròn thiếu niên như vậy yên lặng vô hồ danh người thừa sức Long Thanh Trần từng bước một leo lên võ đài đứng lử mạt đối diện vẫy vây tay chết đến nơi rồi còn cùng tàn rỡ. lử mạt nghiến răng nghiến lợi ầm nhị giai chân tiên tu vi bạo phát trực tiếp một trường vỗ ra linh lực khác nào một cái sông lớn đập vỡ tan hư không hướng về mặt tròn thiếu niên nghiền ép mà đi nếu như tiếp thu nàng khiêu chiến người là Lâm Tích Nguyệt bất kể nói thế nào Lâm Tích Nguyệt đều là cổ ma tông nội môn đệ tử, nàng cũng không phải thật hạ tử thủ, miễn cho chuyến đi, nói nàng lòng dạ độc ác. Nhưng mà, cái này mặt tròn thiếu niên cũng không phải nội môn đệ tử, cho dù giết cái này mặt tròn thiếu niên, cũng không ai sẽ nói nàng không phải. Vì lẽ đó, nàng ra tay toàn lực, không có một chút nào lưu thủ. Cẩn thận! Lâm Tích Nguyệt kinh ngạc thốt lên, sắc mặt trắng bệnh. Tuy rằng cùng cái này mặt tròn thiếu niên chỉ nhận thức một ngày thời gian. Nàng nhưng không khỏi vì là mặt tròn thiếu niên an nguy cảm thấy lo lắng. Bởi vì, lòng người đều là thịt lớn lên, cái này mặt tròn thiếu niên đem quý giá bí pháp cho nàng, làm cho nàng cho rằng lễ vật đưa cho thánh nữ, chiếm được thánh nữ niềm vui, hóa giải lưỡi mặt đối với nàng làm khó dễ, đồng thời, lại thay nàng xuất chiến, nàng đã đem cái này mặt tròn thiếu niên trở thành có thể chân tâm tương giao bằng hữu. Long thanh trần thân thể hơi một bên, tránh được này cố linh lực, trên thực tế, không tránh cũng được, có điều. Như vậy sẽ bại lộ tu vi của hắn, vì lẽ đó, hắn vẫn là lánh một hồi, làm bộ thế lực ngang nhau dáng vẻ. Ngay sau đó, hắn về phía trước lao đi, một cái tắt phiến ra. đùng Vang dội bạt thai tỏa ra, lưu mạt bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp bay ra võ đài, té xuống đất, trên mặt dấu ấn một dấu bàn tay, thật sự biến thành nhân sâu xí. Một chiêu. Tuấn ngạn Mỹ nhân chúng đều là sợ ngây người, nói một cách chính xác, là một cái tát bởi vì cái này mặt tròn thiếu niên căn bản không sử dụng cái gì võ kỹ, chính là tách ra lữ mặt công kích, nhưng mà, đánh ra một cái tát, liền đem lữ mặt cho đánh bay. Phải biết, lữ mặt tu vi đạt đến nhị dai chân tiên, một cái tát quất bay nhị dai chân tiên, cái này mặt tròn thiếu niên là cái gì thực lực. Tuy rằng lữ mặt nhị dai chân tiên có rất đại lượng nước, dùng tu luyện tư nguyên trồng chất lên tu vi, nhưng mà, bất kể nói thế nào, dầu gì cũng là nhị dai chân tiên. Lữ mặt cũng là ngây dại, không nghĩ tới sẽ bại nhanh như vậy. Còn không có phản ứng lại, đã bị quất bay a Tuy theo, nàng cảm nhận được trên mặt nóng hừng hực đau nhức Bụng mặt hét dầm lên Người điên nhằm phía võ đài Ta muốn giết ngươi Được rồi, ngươi thua rồi Trang lân cao mày mà đưa nàng ngăn cản Mặc dù có ý thiên vị nàng Nhưng là, nàng bại quá triệt để Quá nhanh, muốn thiên vị cũng không được dừng ở võ đài trên mặt tròn thiếu niên Chắc tâm nghiên thu trong con ngươi nổi lên một tia dị thải Lấy nàng nhãn lực có thể nhìn ra cái này mặt tròn thiếu niên tất nhiên nắm giữ cực nhanh thân pháp mới có thể đem tốc độ tu luyện tới nhanh như vậy sư muội sở huyền phong sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được cũng quyết sống tới cũng là đem lữ mạt ngăn cản thật sâu nhìn kỹ lấy mặt tròn thiếu niên ánh mắt tràn ngập sát ý ngươi nghỉ ngơi một chút ta tới thu thập hắn lữ mặc lệ mâu đỏ chót nước mắt như là đứt dây hạt châu khóc thút thít nói huyền phong sư huynh ngươi nhất định phải thay ta giết hắn bằng không ta không mặt mũi gặp người không sống được Sở huyền phong nhìn trên mặt nàng trường ấn, lên cơn giận dữ, yên tâm, ta không chỉ sẽ giết hắn, vẫn sẽ không để hắn dễ dàng chết đi, ta muốn đưa hắn cả người xương từng cây từng cây địa gõ bể, để hắn hối hận đi tới nơi này cái trên đời. Thiếu phí lời. Long Thanh Trần biểu hiện hở hững, vây vây tay, sở huyền phong tu vi, đặt đến tứ dai chân tiên cảnh, đặt ở tuổi trẻ đại ở trong, xem như là tài năng xuất chúng, có điều, đối với hắn thực lực bây giờ mà nói, cũng là một cái tắt chuyện. Vẹo. Sở huyền phong thân hình loáng một cái, nhất thời nhảy lên võ mạch, trực tiếp ra tay rồi. chương 376, ngươi sai rồi. Vẹo. Vì không bại lộ tu vi, Long Thanh Trần không có nhận sở huyền phong đánh ra ánh quyền, thân hình hắn loáng một cái, lợi dụng tốc độ nhanh ưu thế, mạnh mẽ tránh ra ánh quyền khóa chặt. Ẩm. Đó lấy, một trưởng vô ra. Đùng, Vang dội bản thai tỏa ra, cùng lữ mạt như thế, sở huyền phong cũng bị đánh hất bay ra ngoài, phản phất diều đứt dây. Nặng nghề te rớt ở võ đài ở ngoài, nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng, cuối cùng, ngất đi, không rõ sống chết. Huyền Phong sư huynh. Lữ mà sợ ngây người, không nghĩ tới, đặt đến tứ dai chân tiên sở huyền phong cũng không phải cái này mặt tròn thiếu niên đối thủ. Liên tứ dai chân tiên cũng không đón được hắn một chiều, hắn rốt cuộc là thực lực ra sao? Ở toàn bộ cổ ma tông, các đệ tử ở trong, nắm giữ thực lực như vậy người chỉ có trang lần sư huynh cùng tâm nghiên sư tỷ, mà... Trang Lân sư huynh cùng tâm nghiên sư tỷ tuyệt đối là tuổi trẻ đại hàng đầu yêu nghiệt thiên tài. Nói cách khác, thực lực của hắn không kém gì tuổi trẻ đại hàng đầu yêu nghiệt thiên tài. Người như vậy, làm sao có khả năng yên lặng vô danh? Hắn là ai? Lâm Tích Nguyệt xuất thân từ bình dân nhà, trước đây không lâu mới từ ngoại môn lên cấp đến nội môn. Nàng làm sao sẽ nhận thức như vậy hàng đầu yêu nghiệt thiên tài? Tuấn Ngạn mỹ nhân chúng đều là ngơ ngác địa dừng ở mặt tròn thiếu niên. Vào đúng lúc này, đã không người dám xem thường cái này mặt tròn thiếu niên. Đồng thời, Bọn họ vừa nghi hoặc tầng tầng. Lâm Tích Nguyệt trong lòng cũng là có chút ngờ vực, cái này mặt tròn thiếu niên thật sự chỉ là truy phong thành một công tử ca sao? Lữ Mạt cuốn quýt xuống tới, đem Sở Huyền Phong nâng dậy đến, lấy ra một viên ăn dược, cho Sở Huyền Phong ăn vào, hận hận nhìn mặt tròn thiếu niên, xin mời Trang Lân sư huynh thay chúng ta giữ gìn lẽ phải. Trang Lân cao mày mà nhìn mặt tròn thiếu niên, chất vấn, ngươi ra tay cũng quá nặng chứ? Nếu lo lắng bị thương, vậy thì không muốn tỉ thí, thậm chí không muốn tu luyện. Tiên phận địa làm một người người bình thường, chẳng phải là càng tốt hơn? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Nếu là tỷ thí, quyền cước không có mắt, chính mình tài nghệ không bằng người, có thể đoán đạt được hay? Nếu đã đem lữ mạt cùng sở huyền phong triệt để đắc tội rồi, Lâm Tích Nguyệt cũng không lại ở nhẫn, lạnh lùng nhìn lữ mạt Nếu như ngươi cùng ngươi vị hôn phu so với ta bằng hữu thực lực càng mạnh hơn, ngươi cùng ngươi vị hôn phu khẳng định ra tay còn càng nặng. Chắc Tâm Nhiên đứng ra điều đình đạo, tỷ thí thời điểm bị thương, đây là đang khó tránh khỏi chuyện. Đại gia cũng không cần quá mức tích cực. Trang Lân sắc mặt lúng túng, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Long Thanh trần ánh mắt quét mắt Tuấn Ngạn Mỹ Nhân chúng, còn có ai hay không muốn phiêu chiến? Tuấn Ngạn Mỹ Nhân chúng hai mặt nhìn nhau, đều là trầm mặc không nói, bọn họ đối với Lâm Tích Nguyệt, cái này mặt tròn thiếu niên đúng là không có thủ gì hoán, trước chống đỡ lưu mặt cùng Sở Huyền Phong, chỉ là cho thấy một thái độ, hiện tại, lư mặt cùng Sở Huyền Phong thảm bại, bọn họ cũng không cần thiết ra mặt. Huống hồn, coi như bọn họ nghĩ ra đầu cũng không phải cái này mặt tròn thiếu niên đối thủ, bởi vì ở bên trong môn đệ tử ở trong sở huyền phong xếp hạng thứ ba bị cái này mặt tròn thiếu niên một chiêu liền cho đánh bại. nếu như bọn họ đi tới phòng trừng cũng giống như nhau kết quả hà tất tự tìm lúng túng. ánh mắt của bọn họ không khỏi nhìn về phía trang lân hòa chắc tâm niên có thể cùng cái này mặt tròn thiếu niên ganh đua cao thấp người cũng chỉ có thánh tử cùng thánh nữ. vừa nãy đã nói rồi tỷ thí chỉ là rút một hồi tự hứng so hai trường gần đủ rồi. Liền đến nơi này đi. Chắc tâm nghiên khép cười một tiếng, cũng không có hướng về cái này mặt tròn thiếu niên khiêu chiến ý tứ của. Mở yến đi. Trang lân chờ mặt, chạm đích, trước tiên hướng về trên lầu bước đi. Hán thân là cổ ma tông thánh tử, thân phận cỡ nào cao quý. Cho dù thắng cái này mặt tròn thiếu niên, cũng không có gì hào quang, thậm chí, còn có thể để cái này mặt tròn thiếu niên danh dương thiên hạ. Hơn nữa, vạn nhất hắn thua, vậy thì làm trò cười, toàn bộ cổ ma tông cũng sẽ theo mất hết thể diện Tuy rằng hắn thua khả năng không lớn, có điều, cái này mặt tròn thực lực của thiếu niên cực cường, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, đúng là vẫn còn có một kia có thể sẽ thua. Thật dày hương tiểu. Đây là đương nhiên, thính vũ hiên mặc dù là trà lâu, có điều, rượu cũng là nổi danh. Có người nói, thính vũ hiên rượu là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống phối phương, từ mấy chục loại tiên dược cùng thánh dược chế riêng cho mà thành, đối với tu luyện có rất đại rút ích, liền này một chén nhỏ, đều là giá trị mấy chục viên tiên linh thạch lúc bình thường có thể uống không nổi ngày hôm nay đúng lúc gặp tâm nghiên sư tỷ sinh nhật tối tối chúng ta vừa vận thấm thâm lây có lộc ăn tuấn ngạn mỹ nhân chúng theo đi tới thính vũ hiên đệ lục tầng cũng chính là tầng cao nhất hoa viên tầng dưới tiến hội đã dọn xong, một loạt đứng hàng hầu gái xin đợi mọi người phân chủ thứ ngồi xuống trang lân hòa chắc tâm nghiên tự nhiên là ngồi ở nhất trên thủ bàn kia còn có nội môn mấy cái hạch tâm đệ tử cùng đi lâm tích nguyệt cùng long thanh trần nhưng là ngồi ở cuối cùng một bàn Cũng chính là tới gần cửa bàn này, hơn nữa, hai người chiếm một bàn, không ai đồng ý lại đây cùng hai người ngồi cùng một chỗ, miễn cho bị người khác tưởng lầm là hai người đồng bọn. Cho tới, sở huyền phong cùng lữ mạn chưa có tới, phỏng trừng liệu thương đi tới. Tuấn ngạn Mỹ nhân chúng liên tiếp hướng về trang lân hỏa chắc tâm nghiên trúc rượu, nói một ít lời khen tạo. Vì cho thấy thái độ, lâm tích nguyệt cũng quá khứ kính một lần. Long Thanh Trần không nhúc nhích, tự rót tự uống. tiệc rượu rằng con nửa canh giờ, chính là ai đi đường đấy. Long Thanh Trần cùng Lâm Tích Nguyệt từ Thánh Vũ Hiên đi ra, sóng vai đi ở trên đường cái, trời đã tối rồi, trên đường cái vẫn như cũ náo nhiệt, rất nhiều tiểu thương dọc đường bày sạp, mua đi thét to thanh liên tiếp. Chúng ta nghĩ tới rất đơn giản. Lâm Tích Nguyệt biểu hiện âm vù, cho rằng đưa một phần hậu lễ cho Thánh Nữ, là có thể được Thánh Nữ coi trọng, ý nghĩ này, thực sự buồn cười. Trên thực tế, mặc kệ chúng ta đưa lễ vật gì, ở Thánh Tử cùng Thánh Nữ trong mắt, chúng ta cũng không sánh nổi lữ mặt cùng sở huyền phong trọng yếu, bởi vì. Lữ Mặc là Tam trưởng lão nữ, Sở Huyền Phong là Đại trưởng lão trưởng tử. Tam trưởng lão cùng Đại trưởng lão đối với Thánh tử cùng Thánh nữ có rất đại tác dụng. Chúng ta chẳng là cái thá gì. Ngươi sai rồi, chúng ta đã chiếm được Thánh nữ coi trọng. Long Thanh Trần cười nhạt, nàng không có lựa chọn khác. Lâm Tích Nguyệt nghiêng đầu, lệ mâu nghi ngờ nhìn hắn, làm sao mà biết? Long Thanh Trần ánh mắt thâm thúy, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Lâm Tích Nguyệt trầm mặc chốc lát, ngươi đúng là truy phong thành người. Ta hiện tại có chút hoài nghi thân phận của ngươi. Ta là thân phận gì, có trọng yếu không? Long Thanh Trần nghiêm túc nhìn nàng, lần này sau phần dạ tiệc, bất luận ta là thân phận gì, người khác đều sẽ đem chúng ta xem là đồng bọn. Lâm Tích Nguyệt vẻ mặt đau khổ, cũng đúng, ta đã để lên ngươi thuyền giặc, bất luận ngươi có mục đích gì, cũng chỉ có thể theo ngươi một đường đi tới đen. Vậy thì đúng rồi, không phải nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, ta sẽ không hại ngươi, cũng không cần thiết hại ngươi, bởi vì ngươi chỉ là cổ ma tông nội môn ở trong một đệ tử bình thường, hại ngươi, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Long Thanh Trần Vũ vũ nàng mảnh khảnh vai, chạm đích, nhanh chân mà đi. Lâm Tích Nguyệt suy nghĩ xuất thần mà nhìn bóng lưng của hắn, tự lầm bầm lên, lấy thực lực của hắn, hẳn là tuổi trẻ đại ở trong một tên đứng đầu yêu nghiệt thiên tài, xác thực không cần thiết hại ta, chỉ là hắn rốt cuộc là ai, ẩn nút tiến vào cổ ma tông lại có mục đích gì đây? chương 377, tại sao lại như vậy? mấy đội thị vệ vây quanh trang lân hòa chắc tâm nhiên từ thính vũ hiên đi ra leo lên bốn con trắng như tuyết độc giác thú lôi kéo xa hoa xe kín mùi chậm rãi hướng về cổ ma tháp chạy mà đi xa xa mà nhìn thấy bốn con độc giác thú lôi kéo xe kín mùi trên đường cái mọi người dồn dập tự giác lùi tới bên cạnh biết đây là cổ ma tông thánh nữ bình thường xuất hành lý trượng. ở phố lớn bên cạnh trên nóc nhà trong bóng tối hai cái ông lão âm thầm theo dõi xe kín mùi một người mặc áo đen một người mặc áo trắng phảng phất hắc bạch vô thường Ông lão mặc áo đen đạo, đánh bại lữ mặt cùng sở huyền phong cái kia mặt tròn thiếu niên, đặt ở tuổi trẻ đại ở trong, có thể nói đứng đầu yêu nghiệt thiên tài, hẳn không phải là yên lặng hạng người vô danh, có muốn hay không tra một chút lai lịch của hắn. Bạch đi lão giả trầm mặt chốc lát, khẽ lắc đầu, không cần, có muốn hay không tra cái kia mặt tròn thiếu niên lai lịch, đây là thánh tử cùng thánh nữ nên suy tính chuyện, chúng ta chỉ là thánh tử cùng thánh nữ hộ đạo người, chỉ cần bảo vệ thánh tử cùng thánh nữ an toàn là được, những chuyện khác không ở chúng ta chức quyền bên trong phạm vi, không cần nhiều lo chuyện bao đồng, hú hổ, một người trẻ tuổi mà thôi, coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng cường không tới đi đâu, ở chúng ta cổ ma tông. Thánh điệu bên trong, cũng không lật nổi cái gì sóng lớn, xem hắn sau đó có hành động gì lại nói. Được rồi. Ông lão mặc áo đen không nói thêm gì nữa. Xa xa mà nhìn thấy xe kín mùi tiến vào cổ ma tháp, hai vị ông lão lặng yên rời đi, tiến vào cổ ma tháp. Cũng chính là mang ý nghĩa thánh tử cùng thánh nữ không có nguy hiểm gì, vào lúc này, bọn họ là có thể nghỉ ngơi một chút. Bốn con độc giác thú lôi kéo xe kín mùi, từ cổ ma tháp đệ nhất tầng, vẫn chạy đến tầng cao nhất, đi tới chắc tâm nghiên động phủ ở ngoài. Trang lân trước tiên từ xe kín mùi trên nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bên trên sán lạn tinh hà, hơi trễ, đêm nay sẽ không trở về, ở tại nguyên nơi này đi. Chắc tâm nghiên theo từ xe kín mùi trên đi xuống, tinh mị khuôn mặt hiện lên một tia hấy náy. Ta ngày hôm qua tu luyện quá muộn, ngày hôm nay, lại bận biểu xanh biết sinh nhật chuyện, hơi mệt chút, lân sư huynh vẫn là trở lại ngủ ở đi. Trang lân sắc mặt cứng một hồi, cười nói, vậy ngươi nghỉ sớm một chút đi. Chắc tâm nghiên khẽ không người, thi lễ một cái, chính là đi vào động phủ. Đáng chết! Nhìn động phủ dày nặng cửa lớn chậm rãi đóng, trang lân sắc mặt âm trầm lại, một quyền nện ở bên cạnh cổ thụ trên, thật sâu ao hám lại đi, ngày hôm trước, về nhà thăm người thần, ngày hôm qua, tu luyện quá muộn, ngày hôm nay Bận rộn sinh nhật chuyện, nàng luôn có tìm không xong cớ. Thị vệ trưởng tiểu tâm rực rực đi tới. bảy mưu tính kế đạo, có thể để cho hôn kỳ sớm một ít. Trang lân bỗng nhiên nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như kiếm, không cần ngươi tới nhiều chuyện. Là, thuộc hạ đang chết. Thị vệ trưởng vội vã lui về phía sau hai bước, cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Trang lân trầm tư chốc lát, thở dài một tiếng, hôn kỳ đã định ở tháng 12 số 7, nói là một hoàng đạo cắt viết, không phải tùy tiện có thể thay đổi cũng được Chờ một tháng nữa đi, đến thời điểm, nhìn nàng còn có thể tìm cái gì cớ. Trong động phủ, chắc tâm nghiên trở về phòng, đang định nghỉ ngơi, chật nhớ tới đang nghe Vũ Hiên nhìn thấy cái kia mặt tròn thiếu niên, thị kiếm. Im hơi lặng tiếng, một thiếu nữ mặc áo đen từ góc trong bóng tối đi ra, đi tới trước mặt nàng. Chắc tâm nghiên phân phò nói, đi thăm dò một chút cái kia mặt tròn thiếu niên lai lịch. Thiếu nữ mặc áo đen hỏi, chính là đang nghe Vũ Hiên hậu viện võ đài trên đánh bại lữ mặt cùng sở huyền phong người. không sai chính là hắn. chắc tâm nghiên dặn dò nhớ kỹ, tra thời điểm, không nên để cho hắn phát hiện. thực lực của hắn không tệ, cảm ứng nên cũng rất nhạy cảm, cẩn thận một ít. vâng. thiếu nữ mặc áo đen đi ra ngoài, chờ một chút. đương nhiên, chắc tâm nghiên lại gọi lại nàng, cũng không cần để những lao gia hỏa kia phát hiện. lúc cần thiết, có thể vận dụng chúng ta lạm lòng những người kia. ta rõ ràng. thiếu nữ mặc áo đen đáp một tiếng, vội vã mà đi. Chắc Tâm Nghiên đem bạch ngọc hộp từ trong không gian giới chỉ lấy ra, mở ra, cầm lấy dược vương, quan sát chốc lát, tự lẩm bẩm lên, loại này dược vương cực kỳ hiếm thấy, lấy Lâm Tích Nguyệt thân phận, rất khó lấy ra được đến, hay là cũng là cái kia mặt tròn thiếu niên cho Lâm Tích Nguyệt, biếu tặng cho ta, tựa hồ có ý định tiếp cận ta, hắn có mục đích gì? Nàng khẽ lắc đầu, muốn không rõ, đơn giản không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy thu ra giấy, lại một lần nữa quan sát bí pháp, Thiên Hoàng địa Lão, người bất lão, thật kỳ quái tên. Một chữ không rơi, hoàn toàn ghi nhớ sau khi, nàng đem thú ra giấy đặt ở ánh nến trên, lặng lặng mà nhìn thú ra giấy trở nên khô vàng, cong lên, thiêu đốt. Hóa thành than tro. Vụ. Nàng khoanh chân ngồi xuống, thử tu luyện. Thời gian một chút quá khứ. Một canh giờ. Hai canh giờ. Phụ. Đột nhiên, trong miệng nàng ho ra máu, thân thể lão đà lào đảo, suýt nữa ngã xuống đất, thu mâu nương ngác, khó có thể tin, tại sao lại như vậy. Ngày mai, sáng sớm. Lâm Tích Nguyệt lần thứ hai đi tới mặt tròn thiếu niên ngủ ở trong khách sạn. Ngươi cũng thật là một hết lòng tuân thủ cam kết người. Long Thanh Trần cười nhạt mà nhìn nàng. Lâm Tích Nguyệt bất đắc dĩ, hiện tại, chúng ta đã là trên một cái thuyền. Nếu là ta không tin thủ cam kết, ngươi nhất định sẽ tìm đi cổ ma tông. Cùng với như vậy, không bằng ta mang đi ngươi. Vậy thì đi thôi. Long Thanh Trần trước tiên đi ra ngoài. Cũng không sốt ruột, hai người cứ như vậy dọc theo phố lớn, hướng về cổ ma tông thánh điệu bước chậm mà đi. Đến chưa thời điểm, mới vừa tới cổ ma tháp dưới. Ta muốn để cử hắn tham gia ngoại môn nhập môn sát hạch. Lâm Tích Nguyệt lấy ra nội môn đệ tử lệnh bài, hướng về cửa lớn thủ vệ báo cho biết một hồi, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Thối hôm qua, đang nghe Vũ Hiên chuyện tình, ta cũng nghe nói. Dẫn đầu thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, tùy ý kiểm tra một chút, chính là trả lại cho Lâm Tích Nguyệt, có chút kỳ quái mà nhìn mặt tròn thiếu niên, lấy thực lực của ngươi, tựa hồ không cần thiết ở chúng ta cổ ma tông ngoại môn tu luyện chứ? Long Thanh Trần lệnh nhạt nói, đương nhiên không cần thiết, có điều, ta nghĩ gia nhập cổ ma tông, vì lẽ đó, chỉ có thể từ ngoại môn đệ tử bắt đầu. Dẫn đầu thủ vệ khẽ gật đầu, xem như là tiếp nhận rồi lời giải thích này, cũng đúng, chúng ta cổ ma tông là cổ ma vực chúa tể giả, vô số thiên tài cùng cường giả muốn gia nhập cổ ma tông, hoan ước một hồi, từ ngoại môn đệ tử bắt đầu cất bước, cũng không có gì gây gớm. Lữ mặt cùng sở huyền phong, vẫn là hung hăng càng quái, có người giáo hấn một hồi bọn họ cũng tốt, huynh đệ làm đẹp đẽ. Sắc thực rất hạ giận, có điều, huynh đệ, ngươi phải cẩn thận, lữ mặt cùng sở huyền phong đều là nhe răng tất báo người, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Cái khác thủ vệ nhìn về phía mặt tròn thiếu niên ánh mắt có chút sùng kính. Long Thanh Trần cười cận, việc rất nhỏ, sau đó, thấy bọn họ một lần, đánh bọn họ một lần, gặp một lần, đánh một lần. Bọn thủ vệ đều là trợn mắt ngoát mồm. Dẫn đầu thủ vệ lườm bọn họ một cái, chán sống rồi sao? Nếu để cho lữ mặt cùng sở huyền phong biết các ngươi ở sau lưng nghị luận, cẩn thận đầu của các ngươi. Bọn thủ vệ nhất thời yên tĩnh lại, không dám lại nói thêm gì nữa. chương 378, Hài lòng không? Ở cổ ma tháp thánh địa, đệ nhất tầng đến đệ thập tầng, ngụ ở chính là toàn bộ cổ ma thành thủ vệ. Thập nhất tầng đến 20 tầng, ngụ ở chính là tạp dịch đệ tử. Tầng 21 đến tầng 30, ngụ ở chính là ngoại môn đệ tử. 31 tầng đến 40 tầng, ngụ ở chính là nội môn đệ tử. 41 tầng đến 50 tầng, ngụ ở chính là mỗi cái bộ ngành chấp sự, chủ sự. 51 tầng đến 60 tầng, ngụ ở chính là cấp ba trưởng lão. 61 tầng đến 70 tầng, ngụ ở chính là nhị đẳng trưởng lão. 71 tầng đến 80 tầng, ngụ ở chính là nhất đẳng trưởng lão. 81 tầng đến 90 tầng, ngụ ở chính là tông chủ, thái thượng trưởng lão, thánh tử, thánh nữ cùng tiên vương tu vi trở lên các trưởng lão. Tiến vào cổ ma tháp, lâm tích nguyệt giới thiệu với hắn thánh địa đích tình huống, cuối cùng. Còn không quên nhắc nhở hắn, nếu như ngươi thông qua sát hoạch, chúng tuyển ngoại môn, như vậy, dựa theo ngoại môn đệ tử phạm vi hoạt động, ngươi nhiều nhất ở tầng 30 trở xuống khu vực hoạt động, ngàn vạn không thể vượt qua tầng 30, bằng không, khả năng bị cho rằng mưu đồ gây rối, sẽ chịu đến cực kỳ xử phạt nghiêm khắc. Mưu đồ gây rối. Long Thanh trần ánh mắt chớp động một hồi, hắn vốn là, xem ra, ở cổ ma tông, địa vị nghiêm ngặt, ta xác thực phải chú ý một ít. Hắn thuận miệng đáp một tiếng, nhưng trong lòng có có tính toán khác. Từ cổ ma tông mỗi người nơi ở, cũng có thể thấy được mỗi người địa vị, 40 tầng trở xuống, ngủ ở hầu như đều là tầng dưới chốt nhân viên, 41 tầng đến 70 tầng, ngủ ở chính là trung tầng nhân viên, 70 tầng trở lên, ngủ ở chính là cổ ma tông cao tầng nhân viên. Nếu như Long tộc cùng cổ ma tông chính thức khai chiến, có thể sử dụng cường đại hoàng đạo binh khí, đem cổ ma tháp 41 tầng trở lên toàn bộ đánh nát, cổ ma tông chẳng khác nào diệt. Đương nhiên, đem toàn bộ cổ ma tháp đánh nát cũng được, như vậy sẽ liên lụy tầng dưới chốt người vô tội viên, có điều, chân chính đến cuộc chiến sinh tử thời điểm, chỉ cần là cổ ma tông người, có một toán một, quả nó có phải là tầng dưới chốt người vô tội viên. Chính là chỗ này. Ở Lâm Tích Nguyệt dẫn dắt đi, đi tới thứ 21 tầng, một tòa trong đại điện. Ta là nội môn đệ tử Lâm Tích Nguyệt, đề cử hắn tham gia chung cử ngoại môn sát hạch. Nàng đem nội môn đệ tử thân phận yêu đưa cho một người đàn ông trung niên, nói rõ ý đồ đến. Lâm Tích Nguyệt Người đàn ông trung niên tiếp nhận thân phận của nàng yêu, tùy ý kiểm tra một chút, chính là vức về cho nàng, lệnh nhật đạo, hiện tại không phải chiêu thu đệ tử mới thời kỳ, sang năm trở lại đi. Lâm Tích Mật đạo, ta đương nhiên biết không phải là chiêu thu đệ tử mới thời kỳ, có điều, dựa theo cổ ma tông quy định, ta là nội môn đệ tử, có quyền đề cử người khác trở thành ngoại môn đệ tử. Người đàn ông trung niên cười gằn, ta là phụ trách chiêu thu đệ tử mới chấp sự, ta nói không được lại không được. Long Thanh Trần ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. Nếu như ta không đoán sai, ngươi lo lắng đắc tội lữ mặt cùng sở huyền phong. Hay hoặc là, ngươi nghĩ lấy lòng lữ mặt cùng sở huyền phong. Người đàn ông trung niên hơi thay đổi sắc mặt, thẹn quá thành giận đạo, ta không cần với ngươi người ngoài này giải thích. Lâm Tích Nguyệt có chút tức giận, nàng cuối cùng cũng coi như hiểu được, phỏng trừng cái này chấp sự cũng nghe nói tối hôm qua đang nghe Vũ Hiên phát sinh chuyện, vì lấy lòng lữ mặt cùng sở huyền phong, cố ý làm khó dễ nàng, tuy rằng ngươi là chiêu thu đệ tử mới chấp sự, có điều cũng phải dựa theo cổ ma tông quy định đến làm việc, cũng không khó một tay che trời, bằng không, ta sẽ trực tiếp hướng ra phía ngoài môn chủ sự bẩm báo việc này. Đi thôi, ta không để ý. Người đàn ông trung niên cười gần không ngớt, không có sợ hãi. Lâm Tích Nguyệt tức đến run dậy cả người. Long Thanh Trần suy nghĩ một hồi, nhất thời rõ ràng cái này chấp sự tại sao không có sợ hãi. Tích Nguyệt Sư tỷ coi như người hướng ra phía ngoài môn chủ sự trực tiếp bẩm báo việc này, phỏng trưng ngoại môn chủ sự cũng sẽ giống như hắn cũng muốn lấy lòng lữ mặt cùng sở huyền phong. Người đàn ông trung niên thoáng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này mặt tròn thiếu niên trẻ tuổi như vậy, nhanh như vậy sẽ hiểu ẩn tàng giao thiệp quan hệ. Không sai, nói thiệt cho các người biết cũng không sao, các người đắc tội rồi lữ mặt cùng sở huyền phong, chẳng khác nào đắc tội rồi tam trưởng lão cùng đại trưởng lão. Phải biết, tam trưởng lão cùng đại trưởng lão đều là tiên vương trở lên tu vi, thuộc về chúng ta cổ ma tông nhất đảng trưởng lão ở trong cường giả, chính là chân chính nhân viên cao tầng đừng nói các ngươi hướng ra phía ngoài môn chủ sự bẩm báo, cho dù các ngươi hướng về nhất đảng trưởng lao bẩm báo cũng vô dụng. Với các ngươi không thủ không đoán, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng là ta cũng biện pháp, không dám cùng tam trưởng lão, đại trưởng lão đối nghịch. Dứt lời, hắn chính là bận biểu chuyện của mình, chẳng muốn lại phản ứng lâm tích nguyệt cùng mặt tròn thiếu niên. Lâm tích nguyệt khổ sở nói, xem ra ta đáp ứng để cử ngươi tham gia ngoại môn nhập môn sát hoạch, không làm được. Long thanh trần cười nhạt không có chuyện gì, ta đã làm hai tay chuẩn bị, tuyệt đối có thể trúng cử ngoại môn. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn cũng không phải là Lâm Tích Nguyệt, Lâm Tích Nguyệt chỉ là một mới lên cấp nội môn đệ tử, có thể thay hắn làm chuyện rất ít. Mục tiêu của hắn là Thánh Nữ, chắc tâm nhiên. Chỉ có Thánh Nữ thân phận như vậy cùng địa vị, đối với hắn mới có tác dụng lớn. Hai tay chuẩn bị, Lâm Tích Nguyệt ngơ vực, ngươi còn để những người khác người để cử ngươi? Long Thanh Trần gật đầu, không sai, đệ cử người của ta chính là Thánh Nữ. Lâm Tích Nguyệt khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi cho rằng đưa một phần lễ vật cho Thánh Nữ, Thánh Nữ sẽ đề cử ngươi, vậy ngươi liền sai rồi. Thánh Nữ thân phận khá là mẫn cảm, không rõ ràng lai lịch của ngươi, tuyệt đối sẽ không đề cử ngươi gia nhập cổ Ma Tông. hú Hồ, chúng ta còn phải tội lữ mặt cùng sở huyền phong, cái kia càng thêm không thể nào. Tối hôm qua, ta đã từng nói với ngươi, chúng ta nghĩ tới rất đơn giản, tặng lễ, căn bản vô dụng. Hữu dụng. Long Thanh Trần tự tin địa cười, ngươi khiến người ta cho Thánh Nữ truyền lời. Hỏi nàng, đối với tôi hôm qua lễ vật, còn thỏa mãn? Nếu như thỏa mãn, liền đến một chuyến ngoại môn. Lâm tích nguyệt như mày, không cái này cần phải, đưa một phần lễ vật, liền muốn báo lại, sẽ chỉ làm thánh nữ phản cảm. Long Thanh Trần Phi thường khẳng định, nàng sẽ đến, dựa theo ta nói đi làm đi. Thấy hắn như thế kiên trì, Lâm tích nguyệt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kêu lên một người thủ vệ, để thủ vệ đi truyền lời. Đợi thời gian uống cạn chén trà vẫn chưa tới, thủ vệ sẽ trở lại. Chắc Tâm Nghiên cũng tới. Lâm Tích Nguyệt có chút mờ mịt, không nghĩ tới thật sự đến, đến rồi, chẳng lẽ, thánh nữ đối với tối hôm qua lễ vật thực sự quá thích. Nhìn thấy Chắc Tâm Nghiên sắc mặt có chút tái nhợt, Long Thanh Trần hiện lên ý cười, hiển nhiên, hắn ở đây Thiên Bí Pháp bên trong làm tay chân tạo nên tác dụng, Chắc Tâm Nghiên đã trúng chiêu. Kỳ thực, ở Cửu Nịch Long Đế ký ức ở trong, quả thật có một phần Thiên Hoang địa lão, người bất lao bí pháp, tu luyện sau khi, có thể thanh xuân mãi mãi, chỉ là Hắn đem ngày đó bí pháp hơi hơi cải biến một hồi, sẽ dẫn đến vô cùng nghiêm trọng nội thương. Đương nhiên, hắn cho Lâm Tích Nguyệt bí pháp là thật, cho cái kia hai cái áo xám thiếu nữ đệ tử bí pháp nhưng là đồ giả, tác phẩm dở. Lúc đó, ở trong tiểu lâu viết chính tả thời điểm, nếu như Lâm Tích Nguyệt cùng cái kia hai cái áo xám thiếu nữ nhìn thật cẩn thận một điểm, sẽ phát hiện bốn thiên bí pháp có một chút khác biệt, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Chương 379, thành công ẩn nút. Long Thanh Trần cười hỏi, "Thánh nữ Ta tối hôm qua tặng lễ vật, có thể thỏa mãn. Trác Tâm nghiên thu trong con ngươi né qua một tia hàn quang, tinh mỹ trên khuôn mặt nhưng dị thường bình tĩnh, lạnh nhạt nói: rất hài lòng, ta rất yêu thích. Ngày đó bí pháp, thật sự như vậy kỳ diệu sao? Lâm Tích Nguyệt có chút động lòng, âm thầm quyết định chú ý, sau khi trở về cũng tu luyện một phen. Long Thanh Trần Nụ cười càng ngày càng xa lạ, lộ ra hàm răng trắng nõn, yêu thích là tốt rồi, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ngày đó bí pháp, một khi bắt đầu rồi tu luyện sẽ ở bên trong cơ thể ngươi tự mình vận chuyển, không cách nào đình chỉ. Chắc tâm nghiên thân thể run lên một cái, rất nhanh che giấu quá khứ, lạnh nhạt nói, tìm ta lại đây, có chuyện gì? Long Thanh Trần Đạo, là như vậy, ta nghĩ gia nhập cổ ma tông, tham gia ngoại môn nhập môn sát hoạch, nhưng là, bởi vì tối hôm qua đắc tội rồi lưỡi mặt cùng sở huyền phong, vì lẽ đó, phụ trách triêu thu đệ tử mới chấp sự, không chấp thuận ta tham gia sát hoạch, xin mời thánh nữ đứng ra, để ta tham gia sát hoạch Chắc tâm nghiên thật sâu nhìn kỹ lấy hắn, ta đối với ngươi thân phận cùng lai lịch, không biết gì cả, nếu là ta đứng ra cho ngươi tham gia sát hoạch, gia nhập cổ ma tông, nếu là ngươi ở cổ ma tông làm ra chuyện khác người gì, ta chẳng phải là muốn gánh chịu trách nhiệm. Long Thanh Trần cười cận, ta đưa một món lễ lớn cho ngươi, lẽ nào ngươi không nên trở về báo một chút không? Cho rằng như vậy là có thể áp chế ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Chắc tâm nghiên lạnh lùng nói, ngươi đừng đã quên, nơi này là cổ ma tổng thánh địa, đưa ngươi bắt lại. Hình phạt nghiêm khắc tra tấn, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, còn sợ ngươi không nói ra để bí pháp chấm dứt vận chuyển phương pháp. Lâm tích nguyệt ngây dại, không hiểu thánh nữ vì sao đống nhiên trở mặt. Long thanh trần nụ cười bất biến, ta nếu dám đến nơi này, đương nhiên chuẩn bị kỹ càng, trừ ta ra, coi đời này, không ai biết làm sao để bí pháp chấm dứt vận chuyển, cho dù tiên hoàng cường giả, cũng không ngăn cản được, bí pháp vận chuyển vượt qua 81 ngày, tu vi của ngươi sẽ tật thế trở thành một phế nhân. Chắc tâm nghiên sắc mặt rốt cục thay đổi, ta không tin một phần bí pháp có thể để cho ta tu vi mất hết. Nếu không tin, ngươi vì sao phải đến? Long thanh trần ánh mắt bình thản, ngươi đều có thể lấy không đến, hoặc là trực tiếp để cổ ma tông cường giả đem ta bắt lại, ngươi căn bản không dám làm như vậy, bởi vì, ngươi đã từng thử rất nhiều lần, căn bản không ngăn cản được bí pháp vận chuyển. Chắc tâm nghiên trở nên trầm mặc. hiển nhiên, bị nói đúng, nàng sắc thực thử rất nhiều phương pháp đều không ngăn cản được bí pháp ở trong cơ thể nàng vận chuyển, đồng thời, nàng còn tìm Tiên Vương trưởng lão hỗ trợ, cũng là bó tay toàn tập. Một khi bắt đầu tu luyện ngày đó bí pháp, liền không cách nào chấm dứt vận chuyển, sau 81 ngày, trở thành phế nhân. Lâm Tích Nguyệt Kinh hãi mà nhìn mặt tròn thiếu niên, cảm giác không rét mà run, cuối cùng đã rõ ràng rồi, ngày đó bí pháp có vấn đề, dấu diếm sát cơ. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, ngươi không cần lo lắng, ta đưa cho ngươi ngày đó bí pháp, là thật, cho thánh nữ bí pháp thoáng làm một hồi cải biến. Lâm Tích nguyệt vẻ mặt đau khổ, cho dù thật sự, nàng cũng không dám tu luyện. Thoáng làm một hồi cải biến. Chắc Tâm Nghiên cắn răng, nàng căn bản không tin tưởng mặt tròn thiếu niên thoáng cải biến một hồi, là có thể để một phần thanh xuân mãi mãi bí pháp trở nên nguy hiểm như vậy. Trên thực tế, Long Thanh Trần sắc thực chỉ là thoáng cải biến một hồi, bởi vì hắn có cựu nghịch long đế ký ức, đối với công pháp lý giải phi thường sâu, vì lẽ đó, tùy ý cải biến một hồi thì có thể làm cho công pháp tận chứa kinh khủng mầm họa. Trác tâm nghiên hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, như ngươi vậy ám hại ta, trăm phương ngàn kế muốn gia nhập cổ ma tông, có mục đích gì? Ngươi tốt nhất nói nhỏ thôi. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt. nếu để cho những người khác biết, như vậy, cũng đừng hy vọng ta cho ngươi biết đỉnh chỉ bí pháp vận chuyển phương pháp, chờ trở, trở thành phế nhân đi, cho tới, ta gia nhập cổ ma tông mục đích, ngươi không cần biết, dựa theo ta nói đi làm là được. Chắc tâm nghiên trầm tư chốc lát, thấp giọng nói, cho ngươi trở thành ngoại môn đệ tử, có thể, thế nhưng. Ta có mấy cái điều kiện. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, nói một chút coi. Trác Tâm Nhiên liếc mắt nhìn nơi xa thủ vệ. Điều kiện thứ nhất, ta cho ngươi trở thành ngoại môn đệ tử sau khi, ngươi lập tức nói cho ta biết làm sao đình chỉ bí pháp vận chuyển. Điều kiện thứ hai, trở thành ngoại môn đệ tử sau khi, ngươi không thể ở cổ ma tông làm ra chuyện khác người gì, để ngừa liên lụy ta. Cái điều kiện thứ ba, ngoại trừ gia nhập ngoại môn chuyện này, ngươi không thể lại muốn mang ta làm những chuyện khác. Điều kiện thứ hai, cái điều kiện thứ ba, ta có thể đáp ứng. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản. điều kiện thứ nhất, không được, nếu là ta nói cho ngươi biết đỉnh chỉ bí pháp vận chuyển phương pháp, ngươi lập tức để cổ ma tông cường giả đối phó ta, ta chẳng phải là chết rất là thảm. Chắc tâm nghiên như mày, vậy ngươi dự định lúc nào nói cho ta biết. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, một tháng đi, sau một tháng, ta đã ở cổ ma tông đứng vững góc chân. Chắc tâm nghiên do dự nửa ngày, cắn răng nói, được. Ta liền cho ngươi thời gian một tháng, sau một tháng. Ngươi nhất định phải nói cho ta biết để bí pháp chấm dứt vận chuyển phương pháp, nếu là ngươi còn muốn tiếp tục gáp chế ta, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, cá chết lưới rách. Yên tâm, một tháng, đối với ta mà nói, đã đầy đủ. Long Thanh Trần không tin trong vòng một tháng còn giết không được cái kia tiên vương trưởng lão. Liền, lần thứ hai tìm tới cái kia phụ trách triều thu đệ tử mới người đàn ông trung niên, nhìn thấy thánh nữ đích thân đến, sắc mặt hắn khẽ biến, vội vã cười bồi thi lễ một cái, thuộc hạ bái kiến thánh nữ. Chắc tâm nghiên chỉ một hồi long thanh trần, để hắn tham gia sát hạch. Chuyện này, người đàn ông trung nghiên biểu hiện cay đắng, này e sợ không được, nếu như thuộc hạ để hắn gia nhập ngoại môn, lữ mặt cùng sở huyền phong nhất định sẽ trả thù ta, kính xin thánh nữ không nên để cho thuộc hạ làm khó dễ. Chắc tâm nghiên lạnh nhạt nói, người lo lắng lữ mặt cùng sở huyền phong trả thù, sẽ không lo lắng ta sao. Người đàn ông trung nghiên sắc mặt trắng bệnh, cái chán ứa ra mồ hôi lạnh, thuộc hạ không dám. Chắc tâm nghiên không thể nghi ngờ đạo, để hắn gia nhập ngoại môn. Nếu là lữ mặt cùng sở huyền phong trả thù ngươi, ngươi cứ việc nói cho bọn họ biết, ta đề cử. Được cái hứa hẹn này, người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, vâng. Sát hạch, chia làm ba hạng, võ mạch, tu vi và thực lực. Lấy long thanh trần võ mạch, tu vi và thực lực, đương nhiên không thành vấn đề. Hắn cũng không có sử dụng vệ thiên võ mạch tiến hành sát hạch, mà là, tùy ý chọn một loại lược đoạt mà đến võ mạch, liền thuận lợi thông qua sát hạch. Kỳ thực, có chắc tâm nghiên đề cử. Sát hạch chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, cho dù không hợp cách, cái này chấp sự cũng sẽ cho rằng hợp lệ, chính là chỗ này sao thực sự. Chúc mừng ngươi, thông qua sát hạch, trở thành cổ ma tông ngoại môn đệ tử. Chấp sự nhanh chóng tuyên bố, nhanh chóng cho Long Thanh Trần phân phát ngoại môn đệ tử áo xám, bội kiếm, thân phận yêu chờ chút tài kèm, như là đưa ôn thần như thế, chỉ muốn đem cái này mặt tròn thiếu niên nhanh lên một chút đưa đi. Long Thanh Trần cũng lười về từ lâu, trực tiếp rời vào cổ ma tông ngoại môn đệ tử nơi ở. Chương 380: Nhiều tu luyện, mỗi ngày kiên trì. Tích Nguyệt sư tỷ. Tích Nguyệt sư tỷ đến rồi. Ở ngoại môn đệ tử nơi ở, gặp phải rất nhiều ngoại môn đệ tử, dồn dập hướng về Lâm Tích Nguyệt chào, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Nghe được Lâm Tích Nguyệt đến rồi ngoại môn tin tức, càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử xuống lại lại đây, hướng về Lâm Tích Nguyệt chào, phảng phất như chúng tinh phùng nguyệt. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, nhìn ra Lâm Tích Nguyệt ở cổ ma tông ngoại môn uy vọng cực cao, ngẫm lại cũng là bình thường trở lại. Nàng là ngoại môn hàng năm thi đấu đệ nhất, danh, dùng tuyệt đối ưu thế chúng tuyển nội môn, bị ngoại môn đệ tử sùng bái cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Tích Nguyệt tự hồ có chút không quen, ta chỉ là trở về nhìn, chư vị sư đệ sư muội, bận biểu chuyện của các ngươi đi thôi. Các đệ tử ngoại môn rõ ràng muốn cùng nàng tự ôn chuyện, rút ngắn quan hệ, nghe nàng nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tản đi. Long Thanh Trần ở trong tiểu lâu biết cái kia hai cái áo xám thiếu nữ cũng tới, nhìn thấy hắn, hai người sửng sốt một chút. Viên kiểm sư đệ, không sai a, ngươi thật sự chúng tuyển ngoại môn, sau đó sư tỷ bao phủ ngươi." Một người trong đó cao gầy áo xám thiếu nữ đưa tay, nặng nghề ở Long Thanh Trần trên bả vai vỗ một cái, "Phảng phất anh em tốt như thế." Lâm Tích Nguyệt có chút buồn cười, nếu là biết tối hôm qua đang nghe Vũ Hiên đánh bại lữ mặt cùng Sở Huyền Phong người chính là trước mắt cái này viên kiểm thiếu niên, phòng trừng nàng cũng không dám đã nói như vậy. Long Thanh Trần khỏe miệng co giật, "Đa tạ sư tỷ." Một cái khác mặt trái xoan thiếu nữ hướng về Lâm Tích Nguyệt hỏi, Tích Nguyệt, nghe nói tối hôm qua ngươi dẫn theo một người bạn tham gia thánh nữ sinh nhật tiệc tối, đánh bại lữ mặt cùng sở huyền phong, người bạn kia là ai, chúng ta làm sao không biết ngươi có lợi hại như vậy bằng hữu? mới quen một người bạn. Lâm Tích Nguyệt mơ hồ không rõ địa đáp một tiếng, tối hôm qua, đang nghe Vũ Hiên phát sinh tình huống cụ thể, chỉ có ở đây nội môn đệ tử cùng thân phận tương đối cao người biết, nàng cảm thấy, còn chưa phải muốn truyền ra tốt hơn, miễn cho bị lữ mặt cùng sở huyền phong lầm tưởng nàng cố ý nói ra khoe khoang cao gầy thiếu nữ kỳ quái liếc mắt nhìn long thanh trần ngươi không phải muốn đi tham gia thánh nữ sinh nhật tiệc tối sao làm sao không đi long thanh trần thuận miệng nói tối hôm qua ta có chút chuyện bỏ lỡ mặt trái xoan thiếu nữ tả hoảng nói ngươi đi cũng là đi làm công toi tuyệt đối không thể được thánh nữ coi trọng ngươi cho ngày đó bí pháp ta tu luyện một hồi căn bản không có gì công hiệu đem như vậy bí pháp đưa cho thánh nữ thánh nữ không nổi giận là tốt lắm rồi còn muốn được coi trọng cao gầy thiếu nữ cũng có chút bất mãn. Ngươi còn nói là ngươi tổ truyền bí pháp, xem ra của tổ tiên không ra sao, không biết từ nơi nào tìm tới một phần bí pháp, coi như thành truyền gia bảo. Lâm Tích Nguyệt ánh mắt dị dạng, không có công hiệu, đã là chuyện tốt. Chỉ sợ cùng thánh nữ như thế, tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Khả năng các ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, nhiều tu luyện, mỗi ngày kiên trì thì có công hiệu. Long Thanh Trần tùy ý phu diễn một hồi, cho chắc tâm nghiên bí pháp động tay chân, cho Lâm Tích Nguyệt bí pháp mới là thật cho hai người này thiếu nữ đệ tử bí pháp thuần túy là đồ giả tác phẩm dậm có công hiệu mới phải quái sự nhiều tu luyện mỗi ngày kiên trì lâm tích nguyệt có chút không nói gì chỉ để thấy rõ cái này viên kiểm thiếu niên bộ mặt thật tuyệt đối không thể tin tưởng hắn hắn miệng đầy chuyện ma quỷ há mồm liền đến căn bản không biết câu nói kia là thật nói nghe nói tích nguyệt sư tỷ đến rồi ta mau mau lại đây một khuôn mặt tuấn tú thiếu niên cười bước nhanh đi tới lâm tích nguyệt nhẹ nhàng gật đầu xem như là chào hỏi Nhìn một chút Long Thanh Trần, thiếu niên hỏi, hắn là, mới tới, mặt trái xoan thiếu nữ thân mật kéo lại tay của thiếu niên cánh tay. Cho Long Thanh Trần giới thiệu, vệ bác tuần, đạo lữ của ta, ở ngoại môn niên kỳ kỷ độ thi đấu ở trong lấy được đệ tứ danh, thiếu một chút liền trúng tuyển nội môn. Đáng tiếc, nội môn hàng năm chỉ có 3 cái tiêu chuẩn, 3 vị trí đầu đã tiến vào nội môn, sang 5 ngoại môn hàng năm thi đấu, hắn khẳng định số 1. Nhìn ra, mặt trái xoan thiếu nữ vì thiếu niên này cảm thấy tự hào. Long Thanh Trần tùy ý nói, hóa ra là vệ sư Minh, ta tên của mình. Giả danh. Những người khác không nghe ra vấn đề, Lâm Tích Nguyệt nhưng lệ mâu lóe lên một cái, rõ ràng nói cho nàng biết, danh tự này cũng là đồ giả, tác phẩm rộng. Vệ bác tuần vỗ vỗ Long Thanh Trần vai, dựa theo chúng ta ngoại môn quy củ, mới tới, đêm nay muốn mời khách một lần, cổ sư đệ dự định ở nơi nào mời khách? Hôm nào đi, đêm nay ta muốn tu luyện, không thời gian. Long Thanh Trần thuận miệng nói. Trên thực tế hắn dự định đêm nay ẩn nút đến cổ ma tháp thượng tầng tìm tìm tòi cổ ma tông nội tình một mặt có thể tra một chút cái kia tiên vương trưởng lão nơi ở ở một phương diện khác cũng có thể vì là long tộc tấn công cổ ma tông cung cấp một ít tình báo về bát tuần đạo tu luyện lúc nào cũng có thể nhất định phải ở đêm nay sao cổ sư đệ không phải là muốn lại nhờ vả đi chứ hoặc là người trong túi ngượng ngùng mời không nổi khách nếu như là như vậy đã nói ra đến sư huynh ta có thể cho ngươi mượn một điểm Chờ ngươi lương tháng phát xuống đến, trả lại cho ta là được, mỗi cái vừa tới ngoại môn đệ tử, đêm đó đều sẽ mời khách một lần, ngươi một mực không mời, sẽ chỉ làm người xem thường. Đêm nay không được. Long Thanh Trần cao mày, hơi không kiên nhẫn. Hắn chỉ là tìm cớ, lẽ nào người này nghe không hiểu sao? Hoặc là, người này muốn khoe khoang một hồi ra cảnh giàu có cảm giác ưu việt. Vệ bác tuần sầm mặt lại, ta lòng tốt nhắc nhở ngươi ngoại môn quy củ, ngươi đây là thái độ gì? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói. Không cần ngươi nhắc nhở, ngoại môn quý củ, đối với ta không có hiệu lực. Vệ bác tuần tức giận không nhẹ, tức giận nói, một mình ngươi mới tới, lớn lối như vậy sao? Long Thanh Trần biểu hiện hở hững, nếu như ngươi cho là ta hung hăng, vậy cho dù đúng không, thì lại làm sao? Vệ bác tuần giận giữ mà cười, có thực lực, mới có tư cách phách lối, một mình ngươi mới tới, lớn lối như vậy, không sợ bị người thu thập sao? Ngươi muốn thu thập ta? Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ở tuổi trẻ đại ở trong, thực lực căng mạnh. Thường thường càng là khiêm tốn, tỷ như huyên tỷ, song tinh nữ hoàng đẳng nhân, mà, thường thường thực lực chỉ có nửa thúng nước người, mới không nhìn rõ chính mình, cũng tỷ như trước mắt người này, đã đem chính mình trở thành cổ ma tông ngoại môn thủ tịch đệ tử, chuyện gì đều muốn định đoạt. Về bác tuần lệnh nhặt nói, nếu như không phải xem ở người cùng tích nguyệt sư tỷ biết trên mặt, ta đương nhiên muốn thu thập người, coi như ta không thu thập, tại đây ngoại môn ở trong, những người khác cũng sẽ trừng trị ngươi, một mới tới, không biết ai đưa cho ngươi sức lực. Ngưu xuẩn mất khôn. Long Thanh Trần trên mặt tròn hiện lên không hề che giấu khinh bị, với tay, không cần nhìn ai tử, trực tiếp đến đây đi. Người muốn chết. Vệ bác tuần giận dữ, nắm chặt lấy nắm đấm. Lâm tích nguyệt nhíu mày, được rồi, mời khách như vậy việc nhỏ, có cái gì tốt làm phiền Long Thanh Trần cũng không muốn cùng người như thế cái vã, không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn kéo xuống thân phận của chính mình. Tốt xấu hắn cũng là toàn bộ vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại vạn tộc trí tôn, long tộc thánh tử cùng cổ ma tông một ngoại môn đệ tử cai vã, nếu là chuyến đi, chỉ có thể trở thành vạn tộc đại lục hết thẻ tuổi trẻ đại trò cười. Nhưng mà, đối với người như thế, người khác càng khiêm lượng, người như thế sẽ cho rằng người khác dễ ước hiếp. Người sớm muộn sẽ bị người thu thập. Vệ bác tuần cuối cùng lạnh lùng nhìn lướt qua Long Thanh Trần, lôi kéo mặt trái xoan thiếu nữ rời đi. Lâm Tích Nguyệt khẽ lắc đầu, may là hắn không ra tay, không phải vậy sẽ rất thảm. Cao gầy thiếu nữ ấy náy nhìn Long Thanh Trần, vừa nãy, Ta nói rồi sẽ bao phủ ngươi, nhưng là, vệ bác tuần là lệ hồng đạo lữ, thực lực của hắn cũng mạnh hơn ta, ngươi tự cầu phúc đi. Như thế thực tế sao? Long Thanh Trần không nói gì, không muốn nói chuyện. chương 381, còn chưa phải rõ ràng tình hình. Ngoại trừ vệ bác tuần ở ngoài, những đệ tử khác nếu là với ngươi không qua được, cứ việc báo tên của ta, trương Mỹ Tịch, ta còn là bọc được. Khả năng cảm giác thật mất mặt, cao gầy thiếu nữ nói rồi một câu như vậy. Long Thanh Trần cảm giác nàng như là lẫn vào đại tỷ đại, được thôi. Cao gầy thiếu nữ lúc này mới hài lòng rời đi. Lâm tích nguyệt trước khi đi, vẫn có chút không yên lòng, chỉ chỉ đỉnh đầu, dặn dò, mặt trên có chúng ta cổ ma tông rất nhiều cường giả toa chấn, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ra chuyện khác người gì, bằng không, ngươi không trốn được, ta cũng theo gặp xui xẻo. Lời này, nàng đã nói qua không biết bao nhiêu lần, Long Thanh Trần lỗ thai đều nghe được nhanh lên vết chai, có điều, nhưng có thể lý giải nàng, dù sao. Nàng đối với viên kiểm thiếu niên lai lịch không biết gì cả, viên kiểm thiếu niên trở thành ngoại môn đệ tử, cần gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, biết rồi, ta lại không đốc, sẽ không nắm tính mạng của chính mình sang bậy. Người biết là tốt rồi. Lâm Tích Nguyệt lúc này mới an tâm một ít, rời đi. Khu nhà nhỏ này, có 6 gian phòng, mặt khác 5 cái đệ tử khả năng tu luyện đi tới, tất cả đều không ở, Long Thanh Trần trở lại phòng của chính mình, ở trên giường nhỏ khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh khí tước, duy trì tột cùng trạng thái. Đến đêm khuya canh một ngày thời điểm, hắn đông nhiên mở con mắt ra, khác nào trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ dạ hành tiên ý đổi, bộ mặt cũng là che khuất, lạng yên không một tiếng động từ cửa sổ nhảy ra, ra tiểu viện, hướng lên trên tầng ẩn nút mà đi. 31 tầng, 32 tầng, 33 tầng. Rõ ràng có thể phát hiện, càng đi lên, tuần tra thủ vệ càng dày đặc, hơn nữa, thủ vệ tu vi cũng càng mạnh. Hắn không có dừng lại. Trực tiếp leo lên thứ 91 tầng, cũng chính là tầng cao nhất, căn cứ lâm tích nguyệt từng nói, cổ ma tông chúa, tiên vương các trưởng lão, thánh tử cùng thánh nữ chờ chút hạt nhân nhân viên sẽ ngủ ở tầng này. Về hành, đem một gác thủ vệ niêm phong lại tu vi và âm thanh, kéo dài tới một không trong phòng, ánh mắt lạnh leo đạo, nếu như không muốn chết, cũng không cần gọi, rõ ràng ý tứ của ta sao. Rõ ràng liền chấp một hồi con mắt, thủ vệ có chút ngộng, chốc lát, mới hiểu được ý của hắn, nháy một cái con mắt. Long Thanh Trần mở ra thủ vệ thanh âm của, từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia tiên vương trưởng lao chân dùng, người này, ở nơi đó hàng đơn vị trí, đưa. Thủ vệ uy hiếp nói, ngươi là người phương nào, dám to gan ẩn nốt tiến vào chúng ta cổ ma tông, nếu để cho các trưởng lao phát hiện, chắc chắn phải chết, ta khuyên ngươi lập tức thả ta ra, đồng thời, lập tức rời đi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ gật đầu. Thủ vệ đại hỷ, hắn cho rằng uy hiếp tác dụng, còn không mau thả ta ra ra xem ngươi còn chưa phải rõ ràng tình hình. Long Thanh Trần lần thứ hai niêm phong lại tiếng nói của hắn, dương lên năm đấm. với ảnh, với ảnh, ảnh. khác nào cùng phong bạ vũ, rơi vào thủ vệ trên người. mắt nhìn xuống sưng mặt xương mũi thủ vệ, Long Thanh Trần lệnh nhạt đạo. hiện tại, hiểu chưa? thủ vệ trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cuốn quýt trước mắt. Long Thanh Trần mở ra tiếng nói của hắn, nói, đã đã cho ngươi một cơ hội, sẽ không cho ngươi lần thứ hai. thủ vệ khó khăn nuốt nước bọt. Có thể nói cho ngươi biết, có điều, ta nói xong sau khi, ngươi không thể giết ta, cũng không có thể để cho người khác biết là ta nói. Có thể, ngươi nói xong sau khi, ta sẽ đưa ngươi đánh ất. Long Thanh Trần sát tâm cũng không nặng, cũng không có hứng thú đối với một người thủ vệ hạ tử thủ. Thủ vệ vẫn là không yên lòng, ta làm sao tin tưởng ngươi sẽ tuân thủ cam kết. Ngươi không tư cách nói điều kiện với ta. Long Thanh Trần nổi giận, ta đưa ngươi giết, còn có thể tìm cái khác thủ vệ hỏi đi. Ta nói. Thủ vệ sợ hãi cả người run rẩy, đưa tay chỉ về một tòa đại điện, ngũ trưởng lão sẽ ngủ ở nơi đó. Hóa ra là cổ ma tông ngũ trưởng lão. Long thanh trần trong con ngươi né qua một tia hàn quang. Vô hành, đem thủ vệ đánh ngất, tách ra tuần tra thủ vệ, hướng về cung điện kia phương hướng ẩn nút mà đi. Đi tới đại điện ở ngoài, hắn không rõ ràng trong đại điện đích tình huống, chỉ có thể dựa vào thính giác, không thể sử dụng cảm ứng, bởi vì một khi hắn sử dụng cảm ứng, trong đại điện ngũ trưởng lão sẽ nhận ra được hắn bên trong không ai nghe xong chốc lát phát hiện bên trong không hề có một chút động tĩnh điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc lặng yên không một tiếng động từ lúc mở cửa sổ nhảy tiến vào đem trong đại điện mỗi cái gian phòng dò xét một lần quả nhiên không ai lao giả này đi đâu có muốn hay không ở chỗ này chờ long thanh trần suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu hủy bỏ cái này kích động ý nghĩ hắn tới nơi này chỉ là tìm hiểu một hồi cổ ma tông nội tình cũng không phải trực tiếp ám sát ngũ trưởng lão Bởi vì, ngũ trưởng lão tu vi đạt đến cao giai tiên vương, cao hơn hắn ra nhiều lắm, hắn muốn ám sát thành công, chỉ có thể vận dụng phá diệt chi mô. Mà, một khi vận dụng phá diệt chi mô, cái kia động tĩnh liền lớn hơn, coi như giết ngũ trưởng lão, hắn cũng chạy không được, sẽ bị cổ ma tông cường giả truy sát. Đã biết rồi đả thương nguyên tỷ cái kia tiên vương trưởng lão chính là ngũ trưởng lão, sớm muộn có cơ hội giết chết, ngược lại cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn thối lui ra khỏi đại điện hướng về cái khác đại điện ẩn nút mà đi đem từng tòa từng tòa đại điện do xét một lần phát hiện mỗi tòa trong đại điện đều có tiên vương trưởng lão có đang bế quan tu luyện có đang chỉ điểm đệ tử thân truyền tu luyện có nhưng là mấy cái tụ tập cùng một chỗ uống rượu tâm tình hắn nghe xong một hồi phát hiện không có giá trị gì cũng chính là một ít tranh quyền đoạt lợi câu tâm đấu rác chuyện cung điện này hùng vĩ nhất ngụ ở người hẳn là cổ ma tông thân phận cao nhất người chứ bất chi bất giác đi tới tầng cao nhất khu vực trung tâm Nhìn trước mắt tòa này hùng vĩ đại điện, hắn không khỏi suy đoán. Nghe xong một hồi, có động tính, hơn nữa, bên trong truyền ra thanh âm của, có một loại sờn cả tóc gãy cảm giác. Vào xem xem. Lạng yên không một tiếng động, từ cửa sổ lẻn đi vào. Hô! Phát hiện, toàn bộ trong đại điện, có một cô âm trầm gió mát đang làng vàng. Theo gió mát lưu động phương hướng, ẩn nút mà đi, đi tới tận cùng bên trong. Chỉ thấy, ba cái ông lão, mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Một người trong đó ông lão cả người tản ra ánh sáng, mỗi một cái sợi tóc đều óng ánh long lanh, hắn nhắm mắt, song chưởng mở ra, hơi vỉnh mặt lên, miệng mở ra, mặt khác hai cái trên người lão giả tiên lực cùng sinh mệnh lực lan tràn ra, theo mũi miệng của hắn, chậm rãi chạy vào đi. Theo tiên lực cùng sinh mệnh lực trôi qua, mặt khác hai cái thân thể của ông lão nhanh chóng già yếu, khô quắt xuống, cuối cùng, phảng phất rách bao tải như thế. Tiên tế, Long Thanh Trần cảm giác cả người lông tơ nổi lên, Ở cựu nịch long đế ký ức ở trong, có loại tu luyện này công pháp, thuộc về cấm kỵ, phi thường ác độc, trước đem tiên vương tu vi trở lên tu luyện giả bát, sử dụng châm pháp, đem tiên vương tu luyện giả cả người bộ xương, cơ thể, kinh mạch toàn bộ đâm thủng, xâm ngâm mình ở thiên tài địa bảo chế biến mà thành nước thuốc ở trong, dài đến 100 năm thời gian, tại đây 100 năm ở trong, sẽ cực kỳ thống khổ, 100 năm sau khi, lấy ra, thu, nạp tiên vương tu luyện giả tiên lực cùng sinh mệnh lực, có thể nhanh chóng nâng lên tu vi của chính mình. Chương 382. Ai? Đông nhiên, đang tu luyện ông lão mở mắt ra, ánh mắt như lên điện, nhìn về phía Long Thanh Trần ẩn tàng góc, hiển nhiên, hắn đã nhận ra bị người dò xét. Ầm. Trên người hắn bùng nổ ra kinh khủng ý thế, trực tiếp hướng về Long Thanh Trần ẩn tàng góc xông tới mà đến. Nguy rồi. Bị phát hiện trong nháy mắt, Long Thanh Trần liền biết phải gặp có chút bất cần rồi, phải biết, tiên hoàng cường giả sức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Ở khoảng cách gần như vậy đích tình huống dưới, phát hiện hắn độ khả thi rất lớn. Hú hồ, ông lão này tu vi cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể siêu việt tiên hoàn cảnh, tiên quân. Hắn không chút do dự nào, xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu che ở trước mặt, đến nơi này loại thời khắc, đã không lo được bại lộ thân phận, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Vụ. Phá diệt chi mâu tỏa ra ánh sáng dịu dịu hoa, đưa hắn bảo vệ. Ầm ầm. Nay cỗ kinh khủng y thế mạnh mẽ đánh vào phá diệt chi mâu trên khác nào thái cổ hung thú va chạm vĩnh hằng tiên sơn bùng nổ ra hào quang long ánh hư không nứt toát năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra toàn bộ hùng vĩ đại điện ầm ầm sụp đổ phá diệt chi mơ hóa giải này cố uy thế phần lớn uy lực long thanh trần vẫn bị đánh bay trong miệng ho ra máu tu vi trên lệch quá xa cho dù hắn có đỉnh cấp binh khí vẫn không phải ông lão này đối thủ vẹo tại đây sống còn thời khắc hắn phát hiện mình bình tĩnh tới cực điểm không phải không thừa nhận tâm tình kế hoạch rất hữu dụng quyết định chính xác có thể bảo mệnh Chạm đích, chạy gấp, hướng về xa xa mà đi, thiết yếu cách đây cái lao ra hỏa càng xa càng tốt, lao giả này quá nguy hiểm. Vụ, hắn một bên chạy gấp, một bên triển khai mật ấn, khống chế phá diệt chi mô, dống nhiên hướng về ông lão rất đâm mà đi, dị công đại thủ, ngăn cản ông lão truy sát. Ông lão hừ lạnh một tiếng, nhấc trưởng trực tiếp hướng về phá diệt chi mô bổ tới. Cong, cong, cong. Trong ngáy mắt, va chạm mấy trăm lần, kia lửa xẹt tán loạn. Mỗi một hạt đốm lửa đều có thể đem một tòa đại điện ném xuyên, thiếu đốt, làm cho phương viên mười giảm hóa thành một mảnh biển lửa. Rất nhiều thủ vệ bị thai vạ tới, cả người bén lửa, tiêu thảm đầy đất lan lộn Đáng chết! Ông Lao sắc mặt khó coi lên, nơi này là cổ ma tháp tầng cao nhất, ở tất cả nhân viên cao tầng, hắn không dám toàn lực cùng phá diệt chi mâu và chạm, bằng không, lan đến phạm vi quá lớn, sẽ làm rất nhiều nhân viên cao tầng thương vong, tổn thất không nổi. Vèo! Vèo! Vè Động tinh khổng lồ, đem cổ ma tông cường giả môn dồn dập thức tỉnh, bay lên trời, hướng bên này cực tốc trợ giúp lại đây. Thái thượng trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Đây là phá diệt chi mâu. Long tộc đánh tới sao? Nhìn thấy một cây cổ xưa chiến mâu cùng thái thượng trưởng lão chính đang đại chiến, bọn họ một chút nhận ra được, đều là sắc mặt biến đổi lớn, vẫn còn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ông lão một trận căm thức, ngu xuẩn, có người ẩn nút đi vào còn không biết, xứng sở ở nơi này làm cái gì còn không mau đi tìm ẩn nút người phong tỏa toàn bộ cổ ma tháp đừng làm cho ẩn nút người chạy trốn là chúng cường giả ầm ầm đáp một tiếng vội vã mà đi cong cong cong phá diệt chi mô không ngừng mà hướng về ông lão này đâm tới ông lão trưởng như chiến đao tiến hành đón đỡ va chạm ra từng mảng từng mảng đốt lửa bởi long thanh trần tu vi không đủ không cách nào phát huy ra phá diệt chi mô đích thực chính uy lực chỉ có thể sử dụng phá diệt chi mô ẩn chứa sát khí căn bản không làm gì được ông lão này. đồng dạng, ông lão này lo lắng tạo thành tổn thất quá lớn, không dám ra tay toàn lực, cũng không làm gì được phá diệt chi mâu. vẹo. lại cuốn đấu chốc lát, thời gian trì hoãn gần đủ rồi, phá diệt chi mâu xuyên toa hư không. rời đi. ông lão ánh mắt lạnh lẽo, không có đi đuổi theo. một mặt, hắn lo lắng chúng rồi long tộc kế điệu hồ lý sơn, nếu là hắn đi rồi, long tộc tấn công cổ ma tháp, cổ ma tông những người khác không nhất định thủ được. đệ nhị phương diện. Hắn cũng lo lắng chúng mai phục, nếu là tùy tiện đối theo, vạn nhất long tộc cường giả chờ ở nơi đó, vậy thì nguy rồi. Phe thứ ba diện, phá diện chi mô là một cái cổ khí, sử dụng cổ pháp chú tạo mà thành, có gặp mạnh thì lại cường đặt tính, coi như hắn ra tay toàn lực, cũng không nhất định có thể áp chế. Vụ Cổ ma tông cường giả môn mở ra cổ ma tháp thủ hộ đại trận, cổ ma tháp tỏa ra một tầng ánh sáng, khác nào trong suốt vỏ trứng gà, phong tỏa toàn bộ cổ ma tháp, đó lấy, bọn họ phân tán đến mỗi một tầng thả cảm ứng, trắng trận siêu tầm lên. Cổ ma tháp thủ hộ đại trận tại sao đống nhiên mở ra, bị tập kích sao? Người phương nào gan to như vậy, dám tập kích cổ ma tông thánh địa? Dám to gan tập kích cổ ma tông thánh địa người, khẳng định cũng là rất nhiều lai lịch người, hoặc là kẻ liều mạng, có thể sẽ phát sinh đại chiến, cường giả tuyệt thế trong lúc đó chiến đấu, lực phá hoại quá lớn, cổ ma thành cũng có khả năng bị lan đến, ở lại chỗ này không an toàn, chúng ta hay là đi ngoài thành tránh một chút đi. Nhìn thấy cổ ma tháp thủ hộ đại trận mở ra, toàn bộ cổ ma thành đám người có chút giật mình, đồng thời lại cảm thấy kinh hoàng, rất nhiều người mang nhà mang người, dồn dập hướng về ngoài thành bỏ chạy. Cổ ma tông một trưởng lão bay đến cổ ma thành bầu trời, tiên lực bao bọc lấy âm thanh, truyền khắp toàn thành, đại gia không cần kinh hoàng, không, có việc lớn gì, một tiểu mao tặc lẹn vào cổ ma tháp, chúng ta chính đang siêu tầm, sẽ không lan đến những nơi khác. Một tiểu mao tặc, dám lẻn vào cổ ma tháp sao? Một tiểu mao tặc cần mở ra thủ hộ đại trận sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, căn bản không tin tưởng hắn, vẫn như cũ hướng về ngoài thành bỏ chạy, dự định tránh một chút. Toàn bộ cổ ma tháp bên trong bị Siêu Tra náo loạn, toàn bộ mọi người bị đánh thức. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, vẫn Siêu Tra đến hương đông. Sắc mặt của ông lão càng ngày càng kém, lên cơn giận dữ, còn không có Siêu Tra đến sao? Cổ Ma Tông các trưởng lão tiểu tâm rực rực nhìn một chút thái thượng trưởng lão sắc mặt, vội vã cúi đầu không dám lên tiếng. cổ ma tông chúa nhắm mắt nói đã đem cổ ma tông mỗi người đều lục soát một lần, không có phát hiện lẹn vào người, khả năng phong tỏa cổ ma thấp trước. ẩn nút người đã đào tẩu. ông lão nổi giận nói có người ẩn nút đi vào, dĩ nhiên không cảm giác chút nào. ngươi người tông chủ này là thế nào làm? ta thất trách, xin mời sư tôn trừng phạt. cổ ma tông chủ thần chuyện cay đắng, trên thực tế, vừa nãy hắn đang tu luyện, làm sao biết có người ẩn nút đi vào? thực sự là người đang trong nhà ngồi nổi từ thiên thượng lai, cái này hoa ngữ, hắn lương định, tông chủ chính là như vậy. cổ ma tông đại trưởng lão đứng ra, lên tiếng xin xò cho, sư bá, kỳ thực, điều này cũng không có thể quái trách tông chủ, cổ ma tháp bên trong có mấy trăm ngàn người ẩn nút đi vào một, thực sự khó lòng phòng bị. không sai, mỗi cái đại thế lực đều giống nhau, nhiều người muốn ẩn nút đi vào, quá dễ dàng. xin mời thái thượng trưởng lão khai ân, các trưởng lão cũng là dồn dập cầu xin. May là ẩn nút người thực lực không mạnh, nếu là ẩn nút người là thời gian long hoàng, chúng ta đều phải chết. Cổ ma tông thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó, cổ ma tháp thủ hộ đại trận không cho phép tắt, vẫn mở ra, tiêu hao một ít tiên linh thạch cũng không có gì, mà khác, ở cửa lớn, thiết lập một kiểm tra đứng, xác định mỗi người thân phận là cổ ma tông chủ hòa các trưởng lao vội va theo tiếng, hiện tại, thái thượng trưởng lao chính đang nổi nóng, cũng không ai dám chống đối. Long Thanh Trần Sen lẫn trong một đội khẩn cấp tuần tra thủ vệ ở trong, cái này thủ vệ đội có mấy chục người, mỗi người đều là trên người mặc áo giáp, gói hàng chặt chẽ, không ai phát hiện có thêm một, hắn xa xa mà nhìn cái kia lão ra hỏa cùng cổ ma tông cường giả môn lơ lửng giữa không trung, thương nghị chuyện gì, đem trong miệng sông tới máu mạnh mẽ nuốt xuống, trong con ngươi né qua một kia hàn quang, lão giả này, tu vi quá kinh khủng, chỉ có đệ nhất tộc lão mới có chống lại thực lực. chương 383, là hắn. Cô Ma Tháp, thứ 40 tầng, một tòa trong tiểu viện. Làm bọn thủ vệ tới nơi này siêu tra thời điểm, nói có người lẻn vào tầng cao nhất, lâm tích nguyệt trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi, có một loại dự cảm không tốt, tự lầm bẩm, không phải là hắn đi. Đợi được hướng đông, các tầng đường cái giải trừ phong tỏa, nàng vội vã đi tới thứ 30 tầng, ngoại môn đệ từ nơi ở, viên kiểm thiếu niên chô ở trong tiểu viện. Đi tới viên kiểm thiếu niên ngủ ở cửa gian phòng, nàng nhẹ nhàng gõ hai lần, bên trong không có trả lời không thể làm gì khác hơn là đi tới ngoài cửa sổ, hướng bên trong nhìn xung quanh, phát hiện quả nhiên không ở. từ cửa sổ nhảy tiến vào, nàng ở bên giường ngồi một hồi, lại đứng lên, đi qua đi lại, lại ngồi ở bên giường, sốt ruột chờ đợi lên. Kẹt kẹt. đợi khoảng chừng chừng nửa canh giờ, viên kiểm thiếu niên đẩy cửa đi vào, đóng lại, dựa lưng vào trên cửa. tối hôm qua, ẩn nút đến đỉnh tầng người, phải ngươi hay không? lâm tích nguyệt phẫn nộ, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không thể sang bậy ngươi sẽ hại chết chính mình, cũng sẽ hại chết ta." Phụ. Long Thanh Trần cũng không nhịn được nữa, trong miệng ho ra máu, cảm giác trước mắt đen kịt một màu, suýt nữa ngã xuống đất. "Ngươi làm sao vậy?" Lâm Tích Nguyệt kinh hoàng đỡ lấy hắn, lúc này mới phát hiện, sắc mặt của hắn dị thường trắng xám, khí tức yếu ớt, hiển nhiên bị trọng thương. Bị một lao ra hỏa đả thương. Long Thanh Trần đi tới trên giường nhỏ, khoanh chân ngồi xuống, trước tiên lấy ra một cái chữa thương tiên đan nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Một đêm này, hắn không biết phục dụng bao nhiêu tiên đan mới có thể miễn cưỡng áp chế thương thế. Đó lấy, vận chuyển cửu nghịch long quyết cùng vô danh công pháp, bắt đầu liệu thương. Lâm Tích Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, tiên đan là như thế này dùng sao, một lần dùng một đám lớn. Ăn kẹo đậu cũng không phải như vậy ăn, càng thêm hoài nghi thân phận của hắn. Truy Phong thành ngân hàng tư nhân một công tử ca, có thể ung dung đánh bại lữ mặt cùng Sở Huyền Phong. Dám to gan dùng một phần bí pháp ám hại đường đường cổ ma tông thánh nữ còn dám ẩn nút đến cổ ma tháp tầng cao nhất, còn có thể tiện tay lấy ra nhiều như vậy tiên đan, hắn làm mỗi một sự kiện đã vượt ra khỏi một cái công tử ca thân phận, nhưng mà lâm tích nguyệt nhưng không có biện pháp hiện tại, rất nhiều người đều cho rằng cái này viên kiểm thiếu niên là của nàng bằng hữu đã cuốn vào đồng thời viên kiểm thiếu niên thân phận nếu là bại lộ, nàng cũng phải bị liên lụy. đợi hơn hai canh giờ, viên kiểm thiếu niên kết thúc liệu thường sắc mặt không có như vậy tái nhợt khôi phục một chút hưng hào Lâm Tích Nguyệt vội hỏi, "Đả thương người của ngươi là ai?" Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, "Không rõ lắm, ở tại tầng cao nhất tòa kia. Nhất lớn lao bên trong tiên điện." Lâm Tích Nguyệt con mắt nhanh chừng đi ra, "Đó là chúng ta Cổ Ma Tông Thái thượng trưởng lão." Long Thanh Trần khẽ gật đầu, tu vi của hắn rất mạnh, phòng trừng cũng là Cổ Ma Tông thân phận rất cao người. Tiên quân tu vi, đương nhiên cường. Lâm Tích Nguyệt ánh mắt quái dị mà nhìn hắn, như là nhìn một cái quái vật, có thể từ cường giả tiên quân trong tay đào cậu. Cũng coi như là kỳ tích. Người đi treo chọc thái thượng trưởng lão làm cái gì? Long Thanh Trần giải thích, ta chỉ là hiếu kỳ, đi tầng cao nhất đi dạo một hồi, đi vào tòa kia, nhất lớn lao tiên điện, nhìn thấy cái kia lão gia hỏa đang tu luyện, thu nạp hai cái tiên vương tiên lực cùng sinh mệnh lực, sau đó, cái kia lão gia hỏa cảm ứng được ta, đả thương ta, ta xen lẫn trong một đôi tuần tra thủ vệ bên trong, đợi một buổi tối. Hiếu kỳ, đi dạo. Lâm Tích Nguyệt căn bản không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn thu nạp hai cái tiên vương tiên lực cùng sinh mệnh lực. Đó là một loại cấm kỵ giống như bí pháp, tên là tiên tế, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, lấy nàng cấp độ, không biết loại bí pháp này cũng rất bình thường. Lâm Tích Nguyệt Lệ mâu lấp lóe, đam chiêu, nghe nói, những năm trước đây, chúng ta cổ ma tông cùng một cái khác tông môn khai chiến, bắt được rất nhiều tiên vương tù binh, không có công bố xử trí kết quả, hơn nữa, chúng ta cổ ma tông tiên vương trưởng lão, không cách một quang thời gian sẽ biến mất một hai. Nếu là như thế, như vậy, cổ ma tông thái thượng trưởng lao tu luyện tiên tế chuyện, cổ ma tông những cường giả khác khả năng căn bản không biết. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc. ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, tiên tế là giới tu luyện công nhận cấm kỵ một trong, nếu người nào tu luyện tiên tế, sẽ bị hết thể tu luyện giả liên hợp truy sát, cái kia lão gia hỏa đương nhiên không dám để cho người khác biết. Hay cùng phệ thiên võ mạch như thế, tôn làm mãn tinh gia tộc, cũng phải biết điều làm việc. Cũng khó trách cái kia lão ra hỏa tức giận như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tu luyện tiên tế bị hắn phát hiện. Nếu là đem cái kia lão ra hỏa tu luyện tiên tế việc lan truyền ra ngoài, sẽ thế nào? Long Thanh Trần nghĩ tới chỗ này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy không có tác dụng gì, bởi vì hắn căn buồn không có chứng cứ. Không có chứng cứ, những thế lực lớn khác thì sẽ không dễ dàng tin tưởng. Không có chứng cứ, những thế lực lớn khác thì sẽ không ra mặt, dù sao, cổ ma tông là đính cấp thế lực. Không phải dễ chơi. Sớm biết nên dùng khắc dấu nắm bắt ảnh minh văn tiên linh thạch, đem cái kia lão gia hỏa tu luyện tiên tế một màn ghi chép xuống. Coi như không có tác dụng gì, cũng có thể lan truyền ra ngoài, buồn nôn một hồi cái kia lão gia hỏa. Long Thanh Trần lại nghĩ đến mặt khác một điểm, vẫn là quên đi, hắn không nhiều thời gian như vậy đi kiếm lời đồn. Hiện tại hắn hàng đầu mục tiêu vẫn là giết chết ngũ trưởng lão, cho Huyên Tỷ báo thủ. Cho tới cổ ma tông thái thượng trưởng lão như vậy cường giả thiên quân không phải hắn có thể lay động. Người rốt cuộc là ai? Lâm Tích Nguyệt theo dõi hắn, dường như muốn đưa hắn nhìn dấu. Long Thanh Trần hờ hững nói, ngươi còn chưa phải phải biết cho thỏa đáng, biết quá nhiều, đối với ngươi không có lợi. Được rồi. Lâm Tích Nguyệt bất đắc dĩ, biết rõ hắn sẽ không nói, vẫn là muốn biết. Dẩm. Cổ Ma Tháp, tầng cao nhất, Thánh nữ chắc Tâm Nghiên đạo phủ, chắc Tâm Nghiên ngồi ở một cái bàn thấp một bên, trên bàn thấp chất đầy sách cổ, nàng chính đang nhanh chóng lật xem. Nàng đem cổ ma tông trong tàng thư các diện cùng thanh xuân mãi mãi có quan hệ bí pháp toàn bộ dẫn theo trở về, tra xét mấy chục sách sách cổ, vẫn là không tìm được viên kiểm thiếu niên đưa cho nàng ngày đó bí pháp phương pháp phá giải. Tiểu thư điều tra, truy phong thành ngân hàng tư nhân phó trang chủ căn buồn không có nhi tử, bảy cái đều là con gái, thân phận của người kia nhất định là đồ giả, tác phẩm rộng. Thị kiếm trở về, bẩm báo lên. Chắc tâm nghiên tức giận nói, ta đương nhiên biết là đồ giả, tác phẩm r Ta cho ngươi cha thân phận chân thật của hắn. Thị kiếm đạo, ta đem toàn bộ vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại hết thể yêu nghiệt thiên tài cùng hắn so sánh một lần, không có phát hiện tương tự người. Cái kia viên kiểm thiếu niên lại như đột nhiên xuất hiện như thế, chắc tâm nghiên trầm tư một chút. Như vậy xem ra, mặt mũi hắn, thân hình, khí tức những này toàn bộ làm cải biến. Tối hôm qua, có người ẩn nút đến nơi này, bị thái thượng trưởng lao phát hiện, ẩn nút người sử dụng long tộc phá diệt chi mâu, miễn cương địa từ thái thượng trưởng lao trong tay đảo tẩu. Lớn mật suy đoán một hồi, nếu như ẩn nút người chính là viên kiểm thiếu niên, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Là hắn. Thị kiếm dài nhỏ con mắt hiếp một hồi, nhẹ giọng nói, vạn tộc trí tôn, long thanh trần. Chắc tâm nghiên cắn răng, hoán hợp nói, hẳn là, chỉ có hắn, mới có thể lấy ra loại này buồn nôn bí pháp, cũng chỉ có hắn, mới năng động dùng phá diệt chi mô chương 384, long thanh trần rào hoạt rất. Thị kiếm hỏi có muốn hay không đưa hắn thân phận nói cho cổ ma tông chủ hòa các trưởng lão? Trác Tâm Nhiên liếc mắt nhìn trên bàn thấp sách cổ, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta bên trong loại bí pháp này, phi thường đặc biệt. Xin mời sư tôn xem qua. Sư tôn bó tay toàn thợ, không giải được. Lật xem nhiều như vậy sách cổ, cũng không có tìm tới giải pháp. Khả năng thật sự chỉ có hắn mới có thể mở ra. Nếu như hắn bị cổ ma tông chủ hòa các trưởng lão giết, ta cũng không sống nổi. Như vậy bị quản chế cho hắn, cũng không phải biện pháp. Thị kiếm nhũ mày. Vạn nhất hắn nhắc lại ra yêu cầu gì, còn muốn đáp ứng hắn. Chắc tâm nghiên cười gằn, ta chắc tâm nghiên, há có thể bị quản chế với người. Thị kiếm lo lắng nói, nếu không phải đáp ứng yêu cầu của hắn, tiểu thư bên trong bí pháp làm sao bây giờ. Chắc tâm nghiên thu mâu thâm thúy địa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngũ trưởng lão đã thương vị hôn thê của hắn, hắn đến cổ ma tông, rõ ràng chính là vì báo thủ. Quang thời gian trước, chúng ta lôi kéo ngũ trưởng lão, đáng tiếc, ngũ trưởng lão là lão ngoan cố, đối với cổ ma tông trung thành tuyệt đối. Nếu không thể là bản thân ta sử dụng, vậy thì vừa vận mượn tay hắn, diệt trừ ngũ trưởng lão. Thị kiếm cũng là thông minh lanh lợi người, rất nhanh minh bạch chắc tâm nghiên ý tứ của, ánh mắt của nàng tỏa sáng lên, một trong số đó, đem ngũ trưởng lão hành tung nói cho hắn biết, đổi lấy bí pháp giải pháp, hoàn thành tự cứu. Thứ hai, mượn tay hắn, diệt trừ ngũ trưởng lão cái này lao ngoan cố. Thứ ba, sẽ đem bị giết ngũ trưởng lão tin tức nói cho cổ ma tông cường giả môn, đưa hắn giết chết triệt để bước lên long tộc cùng cổ ma tông chiến tranh, trai cỏ đánh nhau, ngư ông đất lợi, chúng ta. Tam kiếm Thánh tông chính là ngư ông, tiểu thư ca minh. Chắc tâm nghiên cười mắng, thiếu cho ta mang mũ cao. Thị kiếm cười hì hì nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngũ trưởng lão nằm mơ cũng sẽ không biết chết như thế nào, long thanh trần nằm mơ cũng không biết chết như thế nào, cổ ma tông nằm mơ cũng không biết làm sao bị diệt, long tộc nằm mơ cũng không biết tại sao không hiểu ra sao cùng cổ ma tông hợp lại tử thương nặng nề chắc tâm nghiên liếc nàng một cái, trầm ngâm nói, ngũ trưởng lão đả thương Long Kim Viên Nhi, đã khiến cho Long tộc lửa giận. Có điều, nghe nói Long Kim Viên Nhi đã bị cứu sống, này không đủ để để Long tộc quyết định cùng cổ ma tông khai chiến, xác thực cần lại thêm một cây đuốc, Long Thanh Trần chính là chỗ này một cây đuốc, căn cứ chúng ta tam kiếm thánh tông quan sát, Long Thanh Trần đối với Long tộc tầm quan trọng tựa hồ so với Long Kim Viên Nhi còn càng cao hơn. Một khi Long Thanh Trần bị cổ ma tông giết, Long tộc tuyệt đối không cách nào khoan dung, tất diệt cổ ma tông. Thị kiếm đi ra ngoài, ta ta sẽ đi ngay bây giờ đem ngũ trưởng lao hành tung nói cho hắn biết. Chờ một chút. Chắc tâm nghiên gọi lại nàng, tức giận nói, mới vừa rồi còn rất thông minh, ngươi làm sao thời khắc mấu chốt liền phạm hồ đồ. Long thanh trần Giảo hoạt rất, căn bản không thủ tín dự, trực tiếp đem ngũ trưởng lão hành tung nói cho hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không đem bí pháp giải pháp nói ra. Thị kiếm vô nhẹ chán, ảo não nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Chắc tâm nghiên suy nghĩ một chút, ngươi đi nói cho hắn biết. Đêm nay, đang nghe vụ hiên thấy, ta cùng hắn ngay mặt giao dịch, ta sẽ nói cho hắn biết ngũ trưởng Lão Hành Tùng, hắn đem bí pháp giải pháp nói cho ta biết. Ừ. Thị kiếm đáp một tiếng, vội vã mà đi. Tiểu thư nhà ta để ta cho ngươi biết, nếu như ngươi nghĩ biết ngũ trưởng Lão Hành Tùng, đêm nay ngay ở thính vụ hiên thấy. Thị kiếm đi tới thứ 30 tầng, tìm tới viên kiểm thiếu niên, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Long Thanh Trần nghi hoặc, tiểu thư nhà ngươi là ai? Thị kiếm đạo. Tiểu thư nhà ta tự nhiên chính là thánh nữ. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, trở lại nói cho chắc tâm nghiên, ta sẽ đi. Thị kiếm hư lệnh một tiếng, chạm đích rời đi, hiển nhiên, đối với hắn cứ gọi thẳng tiểu thư tục danh có chút bất mãn. Long Thanh Trần một lần nữa đóng cửa lại, trong lòng có chút nghi hoặc, chắc tâm nghiên đem ngũ trưởng lão hành tung nói cho hắn biết, tựa hồ đối với cổ ma tông không phải rất trung tâm, trung tâm người chắc chắn sẽ không bán đi chính mình trưởng lão. đương nhiên. Cũng có khả năng chắc tâm nghiên muốn sớm một chút bắt được bí pháp giải pháp. Hắn không khỏi hỏi, chắc tâm nghiên không làm thánh nữ trước, là lai like lịch gì? Lâm tích nguyệt bước chân mềm mại điệu từ giữa nhà đi ra, vừa nãy, nghe thấy tiếng bước chân, nàng giấu tiến vào buồng trong, ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe nói, chắc tâm nghiên có thiên gia võ mạch, 12 thu nhập nằm tuyển ngoại môn, vẹn vẹn dùng thời gian một tháng, đã bị đặc cách tăng lên tới nội môn, trở thành ngoại môn lên cấp nội môn nhanh nhất đệ tử, sáng lập ghi lại, đó lấy Nàng lại dùng thời gian 3 tháng, trở thành nội môn thực lực mạnh nhất đệ tử, bị tôn làm nội môn đại. Sư tỷ 14 tuổi thời điểm, dùng tuyệt đối ưu thế, bị tuyển vì là thánh nữ. Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, đối với cái này chắc tâm nghiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nhập môn 4 tháng, liền trở thành cổ ma tông nội môn đại sư tỷ nhập môn 2 năm, liền trở thành thánh nữ, có thể nói truyền kỳ, có chút ý nghĩa. Lâm tích nguyệt lệ trong con ngươi có chút sùng bái, cổ ma tông các đệ tử đều rất sùng bái nàng. Đưa nàng coi là truy đổi mục tiêu, cũng bao quát ta ở bên trong. Long Thanh Trần truy hỏi, gia thế của nàng thế nào? Lâm Tích Nguyệt Đạo, nàng chính là cổ ma thành người địa phương, xuất từ một bình thường thương nhân nhà, thường thường trở lại thăm người thân. Người địa phương, Long Thanh Trần cũng không cấm có chút khâm phục, bản địa một bình thường thương nhân nhà con gái, vẹn vẹn dùng 2 năm, liền trở thành cổ ma tông nhân viên cao tầng, nếu là đặt ở địa cầu, tuyệt đối là một tay trắng dự nghiệp điện phạm, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như hắn không phải sinh ra với Long Tộc, cũng không thể có thể nhanh như vậy đạt đến bây giờ thành cửu Lâm Tích Nguyệt khẳng định nói, tuyệt đối là người địa phương, cổ ma Tông khẳng định đưa nàng lai lịch điều tra rõ rõ ràng ràng, chính là bởi vì nàng là người địa phương, mới có thể nhanh như vậy xác lập nàng vì là thánh nữ, bởi vì tin được. Long Thanh Trần cảm thấy cũng đúng, nếu như thân phận có thể nghi, cổ ma Tông không thể nhanh như vậy xác lập chắc tâm nghiên vì là thánh nữ. Phải biết, thánh nữ chính là đời tiếp theo Tông chủ phu nhân. Từ trình độ nào đó tới nói, quyền lợi so với phó tông chủ cùng các trưởng lão còn càng to lớn hơn, cổ ma tông không thể đem thánh nữ vị trí giao cho một người lai lịch không rõ. Lâm Tích Nguyệt lúc gần đi, lại thiên đinh vạn trúc, để hắn không muốn lại gây phiền thoái. Hắn luôn mãi bảo đảm. Biết hắn bảo đảm không có bất kỳ ý nghĩa gì, Lâm Tích Nguyệt bất đắc dĩ rời đi. Long Thanh Trần khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, tiếp tục liệu thương. Bởi thương rất nặng, phục dụng nhiều như vậy tiên đan chữa thương vài canh giờ thương thế mới phục hồi như cũ một phần năm khoảng trường, trái phải. Đến hoàng hôn thời điểm, hắn kết thúc tu luyện, rời đi tiểu viện, dự định đi thính vũ hiên đến hẹn. Hiện tại, cổ ma tông đã thành như chim sợ cảnh cong, toàn bộ thánh địa đều ở dưới nghiêm, sau khi trời tối, triệt để phong tỏa, thi hành cấm đi lại ban đêm, không cho phép bất luận người nào đi lại, chỉ có trước khi trời tối mới có thể đi ra ngoài. Đi tới cổ ma tháp cửa lớn, phát hiện nơi này thiết lập một kiểm tra đứng, ra vào người đều muốn xếp hạng đội, tiếp thu kiểm tra xếp tới Long Thanh Trần Thời Điểm hắn lấy ra ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài bởi ngày hôm qua Lâm Tích Nguyệt dẫn hắn tới Thời Điểm bọn thủ vệ với hắn tán gẫu qua vài câu đối với hắn khắc sâu ấn tượng phụ trách kiểm tra hắn thủ vệ cười hỏi huynh đệ muộn như vậy đi ra ngoài làm cái gì Long Thanh Trần lật bàn tay một cái không chút biến sắc mà đem một cái linh thạch nhét vào thủ vệ trong ống tay áo tùy ý tìm một lý do ta mới vừa trở thành ngoại môn đệ tử cùng những sư huynh khác sư tỷ không quá quen có chút cô quạnh, đi ra ngoài uống chút rượu, cảm giác được trong ống tay áo nặng trịch trịch linh thạch, thủ vệ khà khà cười không ngừng, hiểu rõ, hiểu rõ, không ngậm tửu lâu rượu, rất tốt, huynh đệ có thể đi nếm một hồi, chúng ta thay ca sau khi cũng sẽ đi, ít nói những thứ này, dẫn đầu thủ vệ lườm hắn một cái, nhanh lên một chút, mặt sau còn rất nhiều người xếp hàng, ngoại môn đệ tử, của minh, ra ngoài làm việc, thủ vệ vội vàng niệm một tiếng, đem ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài trả lại long thanh trần. Phụ trách ghi chép thủ vệ tùy ý đăng ký một hồi, chính là cho đi. chương 385, định ngày hẹn. Vụ. Ra cổ ma tháp, Long Thanh Trần đi tới đến một hẻo lánh không người góc, triển khai ma ấn. Im hơi lặng tiếng, trước mặt hắn không gian nước ra, phá diệt chi mâu qua lại mà ra, hắn đem phá diệt chi mâu tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ. Tối hôm qua, ở cổ ma tháp tầng cao nhất, hắn vì tách ra cổ ma tông cường giả môn siêu tầm, không thời gian thu hồi phá diệt chi mâu. Chỉ có thể để phá diệt chi mâu rời đi, đi tới ngoài thành, hiện tại triệu hồi. Tiểu tử, đứng lại, đem trên người bạc giao ra đây. Long Thanh Trần đang muốn rời đi cái này không người góc, một thanh âm gọi hắn lại, có nghe hay không, nói ngươi đây, viên kiểm tiểu tử. Chỉ thấy, ba cài ăn mặc rách dưới người thanh niên trẻ đi tới, cản lại đường đi của hắn. Bạc không có, linh thạch có một ít. Long Thanh Trần hờ hướng tiện tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái linh thạch, rơi tại dưới chân của bọn họ. Xem ba người này quần áo, xanh sao vàng vọt dáng vẻ, hẳn là cùng đường mạt lộ người, không giống phạm nhân chuyên nghiệp, đem những linh thạch này cầm bán đi, làm chút ít bản chuyện làm ăn, sau đó, đừng tiếp tục làm việc này. Dứt lời, đưa tay đem ba cái người thanh niên trẻ đời ra, từ giữa đi qua, nhanh chân mà đi. Một cao gầy trẻ tuổi nam tử mừng như điên mà đem linh thạch nhặt lên, ánh mắt tham lam địa nhìn trầm trầm viên kiểm thiếu niên bóng lưng, hắn có không gian nhẫn, trong không gian giới chỉ nên cũng không có thiếu linh thạch. Có không gian nhẫn, 8 phần 10 là tu luyện giả. Còn có, trên người của hắn áo xám, hình như là cổ ma tông ngoại môn đệ tử. Mặt khác hai cái người thanh niên trẻ nhưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cảm giác ở quỷ môn quan quay một vòng. Nghe hai người vừa nói như vậy, cao gầy trẻ tuổi nam tử cũng là sắc mặt trắng bệch lên. Công tử, xin mời vào. Long thanh trần đi tới thính vũ hiên, hầu gái sửng suốt một chút, hiển nhiên, nhận ra hắn, vội vã tới đón, công tử lớn mạnh trong đường vẫn là trên lầu nhã gian. Nhã gian đi. Long Thanh Trần đi lên lầu, chờ một lúc, hòa chắc tâm nghiên nói chuyện khá là bí ẩn, không thể để cho người biết, vẫn là nhã gian thuận tiện một ít. Đi tới một nhã gian, hắn tùy ý điểm một bình nước trẻ xanh, tự rót tự uống chờ lợi lên. Đợi khoảng chừng nửa canh giờ. Ở hầu gái dẫn dắt đi, chắc tâm nghiên cùng cái kia chuyển lời trẻ tuổi nữ tử cùng đi, tự nhiên ngồi ở hắn đối diện. Người cứ như vậy đến. Long Thanh Trần có chút nghi hoặc, đường đường cổ ma tông thánh nữ, dạ hội tình lang. Tình Lang vẫn là một ngoại môn đệ tử, chuyến đi, e sợ không êm hay. Làm cản, cô gái trẻ căm tức hắn. Trác Tâm Nhiên hơi xua tay, cũng không để ý, khẽ cười nói, đường đường vạn tộc chí tôn, Long tộc thánh tử, dạ hội của Ma Tông Thánh Nữ, chuyến đi, xác thực không êm hay. Long Thanh Trần ngẩn ra, tùy theo, bình thường trở lại. Tối hôm qua, hắn ẩn nút đến cổ Ma Tháp tầng cao nhất, đưa tới động tĩnh quá lớn, sử dụng phá diệt chi mưu. Trác Tâm nghiên có thể đoán ra thân phận của hắn, cũng không kỳ quái. Chắc tâm nghiên nghiêm túc nói, chúng ta cổ ma tông, ở cổ ma thành bên trong, hai mắt đông đảo, nếu là ta che che giấu giấu địa đi ra, mới có thể gây nên hoài nghi, như vậy quang minh tránh đại đi ra, trái lại không có chuyện gì, ta chỉ là có điểm buồn, đi ra giải sầu, uống chút trà, không được sao. Cũng đúng. Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, thực sự là một thông tuệ nữ nhân. Cô gái trẻ hư lạnh nói, hơn nữa, này thính vũ hiên hậu trường ông chủ chính là chúng ta tiểu thư. Không ai sẽ loạn truyền. Thị kiếm. Chắc tâm nghiên ngang nàng một chút, tựa hồ cảm thấy nàng không nên nói những thứ này. Cô gái trẻ lúc này mới ý thức được nói lỡ miệng. Nguyên lai thính vũ hiên ông chủ là thánh nữ. Long thanh trần vượt qua mà nhìn cô gái trẻ, còn có cái gì bí mật, không ngại nhiều lời một ít. Thị kiếm buồn không lên tiếng. Đây cũng không phải là bí mật gì, không ít người biết. Chắc tâm nghiên lạnh nhặt nói, ta ước chừng ngươi đi ra, thị kiếm đã theo như ngươi nói. Ta đem ngũ trưởng láo hành tung nói cho ngươi biết, ngươi đem bí pháp giải pháp nói cho ta biết, rất công bằng. Long Thanh Trần gật đầu, nói đi. Chắc tâm nhiên đạo, ngươi nói trước đi bí pháp giải pháp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không được, ngươi nói trước đi. Long Thanh Trần kiên quyết từ chối, liếc mắt nhìn nóc nhà, nơi này là cổ ma tông địa bàn. Nếu là ta trước tiên nói bí pháp giải pháp của hộ đạo người lập tức ra tay với ta, lại gọi tới cổ ma tông cường giả, ta chẳng phải là có chạy đằng trời. Không hổ là vạn tộc trí tôn, sức cảm ứng sát thực minh mẫn. Chắc tâm nghiên thu trong con ngươi dị thải lấp lóe, có chút bất đắc dĩ, trường bà bà, đi ra đi. Một bà lao tử trên nóc nhà đồng bền mà xuống, từ cửa sổ nhảy vào, đứng chắc tâm niên sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn Long Thanh Trần. Chắc tâm nghiên giải thích, xin hãy tha lỗi, ngươi có phá diệt chi mâu như vậy đỉnh cấp binh khí, ta không thể không phòng, vì lẽ đó, đem hộ đạo người mang đến. Có thể lý giải, Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, cũng không ngại Chắc tâm nghiên dừng ở hắn, ta có thể trước đem ngô trưởng lão hành tung nói cho ngươi biết, sau đó, ngươi đem bí pháp giải pháp nói cho ta biết, nếu như ngươi không nói, hoặc là, lừa dối ta, trương bà bà sẽ lập tức ra tay với ngươi, đồng thời, để cổ ma tông cường giả tới rồi trợ rút, quá mức, cá chết lưới rách. Long thanh trần ánh mắt bình thản, yên tâm, ta như là không giữ lời dự người sao. Không giống, thì kiếm trừng mắt hắn, ngươi vốn là, được rồi, lại bị ngươi xem mặc vào, đâm qua. Long Thanh Trần cười nhạt, cho cổ Ma Tông thánh nữ làm hầu gái, không có tiền đồ, bởi vì cổ Ma Tông sớm muộn sẽ bị chúng ta Long tộc tiêu diệt, có muốn hay không suy tính một chút, cho ta làm hầu gái." Thị Kiếm Tức đến run rẩy cả người. Long Thanh Trần ngược lại nhìn về phía bà lão, cái gọi là người biết thời thế, vì là tuấn kiệt, lương cầm, chọn mục tê, vị tiền bối này cũng là thừa dịp cổ Ma Tông diệt trước, sớm một chút đổi ném những thế lực khác, chúng ta Long tộc chính là một rất tốt lựa chọn. Bà lão lạnh lùng nói: Đa tạ Trần Công Tử thật là tốt ý, không cần. Trần Công Tử ở ngay trước mặt ta, đào người của ta, không cảm thấy qua không hiền hậu sao. Chắc tâm nghiên khẽ lắc đầu, đáng tiếc, ngươi đánh sai chủ ý, Trương bà bà cùng thị kiếm đối với ta đều là trung thành tuyệt đối, không thể phản bội ta. Long Thanh Trần chậm rãi mà nói, cổ ma tông thánh nữ cùng long tộc thánh tử, đêm khuya gặp mặt, nếu để cho cổ ma tông biết, ngươi này thánh nữ vị trí e sợ khó giữ được, như thế chuyện bí ẩn, ngươi nhưng mang hộ đạo người đi ra cái này hộ đạo người hẳn không phải là cổ ma tông người đi ta rất hiếu kỳ ngoại trừ cổ ma tông cắt trưởng lao ở ngoài ngươi từ nơi nào tìm tới đây dạng tiền bối làm hộ đạo người chẳng lẽ ngoại trừ cổ ma tông ở ngoài ngươi còn có ngoài hắn ra thế lực có thể dựa vào bà lao cùng thị kiếm đều là hơi thay đổi sắc mặt ánh mắt bất thiện theo dõi hắn chắc tâm nghiên nhưng là ánh mắt tiến tĩnh ta là cao quý cổ ma tông thánh nữ bồi dưỡng một ít thuộc về mình thế lực chẳng lẽ có vấn đề sao làm hộ đạo người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 Ở trên bàn trà trải ra. Long Thanh Trần chú ý tới, đây là toàn bộ cổ ma vực bản đồ chi tiết. Chắc Tâm Nghiên chỉ vào bản đồ một vị trí, Ngũ trưởng lão Lao Hưu, ở nơi này, khoảng cách cổ ma thành không phải rất xa, chỉ có khoảng 5 vạn dặm, vì lẽ đó, không cần sử dụng vượt qua chuyện tống trận, phòng trưng Ngũ trưởng lão sẽ trực tiếp bay đi, cho tới, cụ thể xuất phát thời gian, chỉ có Ngũ trưởng lão biết, ai biết hắn lúc nào xuất phát, có điều, ngày sinh bình thường đều ở buổi tối cử hành, dựa theo suy đoán này, Hắn nên lúc xế chiều xuất phát. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, cười nhạt nói, ta cảm thấy suy đoán này không chính xác, bởi vì, còn muốn cân nhắc ngũ trưởng lão cùng người lao hưu kia quan hệ rất tốt, hắn có thể sẽ sáng sớm xuất phát, sớm một chút đi lao hưu nơi đó, tự ôn chuyện. Long Thanh Trần không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, có thể thấy, nàng cũng là một tinh thông tính toán nữ nhân, có điều, cùng huyên tỷ khẳng định không cách nào so sánh được, bởi vì huyên tỷ có chiêm tinh chi thuật. Chắc tâm nghiên duỗi ra một cái xanh miết giống như ngón tay ngọc, điểm trên địa đồ ở cổ ma thành cùng ngũ trưởng lão lao, lao hưu địa chỉ trong lúc đó tìm một đường thẳng, cuối cùng nàng ngón tay ngọc đặt ở thẳng tắp vị trí giữa. Ta cảm thấy người ở nơi này chặn giết ngũ trưởng lão tốt hơn, cũng chính là ở chính giữa địa phương. Nếu như chặn giết vị trí cách cổ ma thành gần quá, ngũ trưởng lão sẽ hướng về cổ ma tông cường giả cầu viện. Nếu như chặn giết vị trí cách người lao hưu kia gần quá, ngũ trưởng lão sẽ hướng về lao hưu cầu viện. Vì lẽ đó. Ở chính giữa vị trí mới là tốt nhất chặn giết nơi, khoảng cách hai bên đều có hơn hai vạn giảm, hắn không cách nào cầu viện. Đúng, đúng. Long Thanh Trần vỗ tay, khen ngợi đạo, không hổ là cổ ma tông thánh nữ, đơn giản chặn giết, đều có thể mưu tính như vậy chặt chẽ, khâm phục khâm phục Chắc tâm nghiên cười khẽ, bêu xấu, ta có thể nghĩ đến, Trần Công Tử khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Cứ dựa theo ngươi nói làm, ta sẽ ở ở chính giữa địa phương, chặn giết ngũ trưởng lão. Long Thanh Trần cầm lấy trên bàn trà bản đồ, cuốn lên, cuốn thật sau khi, đem nút buộc nhẹ nhàng trói lại, tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ. Từ hoang cổ Long vực đến cổ ma vực thời điểm, hắn tới quá vội vàng, không có chuẩn bị cổ ma vực bản đồ chi tiết. Long tộc Tàng Thư Quán, có thể nói nắm giữ toàn bộ vạn tộc đại lục phong phú nhất Tàng Thư, khẳng định có cổ ma vực bản đồ chi tiết, có điều, lại tỉ mỉ cũng không sánh được bộ này bản đồ, bởi vì, đây là cổ ma tông nội bộ lãnh địa bản đồ. Liền ven đường nhỏ một tòa đỉnh đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Thị kiếm chừng mắt hắn, thực sự là vô liêm sỉ, liền một tờ bản đồ đều phải lấy đi, như là chính hắn như thế. Ồ, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Long Thanh Trần toát ra bộ dáng giật mình, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta làm hậu gái? Bị ta đoán đúng rồi, nhất định là như vậy, xem ở ngươi như thế chờ đợi phần trên, ta hãy thu ngươi. Chính là ta chết, cũng sẽ không cho ngươi làm hầu gái. Thị kiếm lại bị tức không nhẹ, nàng dám khẳng định. Cái này long tộc thánh tử là có xử tới nay vô liêm sỉ nhất vạn tộc trí tôn, quả thực là cho vạn tộc trí tôn cái này trí cao vô thượng tên gọi bôi đen. Long thanh trần lạnh nhạt nói, này chưa chắc đã nói được. Ta đã đem ngũ trưởng láo hành tung cặn kẽ nói cho ngươi biết, đến phiên ngươi đem bí pháp giải pháp nói cho ta biết. Cung thị kiếm so với, chắc tâm nghiên rõ ràng hào phóng rất nhiều, cái gọi là địa vị quyết định tầm mắt, tầm mắt quyết định tâm tình, chính là đạo lý này. Đứng chắc tâm nghiên sau lưng bà lão xoay tay lấy ra song kiếm, chăm chú rừng ở Long Thanh Trần, hiển nhiên, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, một khi Long Thanh Trần không nói ra bí pháp giải pháp, nàng sẽ lập tức ra tay. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt về phía bà lão hơi xua tay, vị này bà bà, đem song kiếm thu lại, cao tuổi rồi, cần phải đánh đánh giết, giết, ở nhà mang mang tôn tử tôn nữ không tốt sao. Bà lão sắc mặt đen kịt lại, nói mau chắc tâm nghiên cũng là ánh mắt lạnh xuống, Long Tộc Thánh Tử. Ta với ngươi không thủ không đoán, ta đã đem ngươi muốn tin tức cho ngươi, hy vọng ngươi cũng tin thủ cam kết, đem bí pháp giải pháp nói ra, nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Ngoại trừ trương bà bà vị này hộ đạo người ở ngoài, đang nghe vũ hiên chu vi, ta còn có ba cái tiên vương trở lên tu vi hộ đạo người ẩn giấu đi, một khi động lên tay đến, cho dù ngươi nắm giữ phá diệt chi mưu, cũng chiếm không tới chút tiện nghi nào. Thánh nữ vẫn đúng là để mắt ta, dĩ nhiên mai phục nhiều cường giả như vậy, long thanh trần có chút bất đắc dĩ được rồi, ta đem bí pháp giải pháp nói cho ngươi biết, dùng một viên kim châm, kích thích hoàng trì, cử biến, thiên trung này ba cái yếu huyệt, trên người ngươi mầm họa sẽ không có. Trác Tâm Nhiên lúc này khoanh chân ngồi xuống, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên kim châm, dựa theo hắn nói phương pháp, thử một lần, quả nhiên, nàng linh lực vận chuyển nhất thời thông suốt, bí pháp tạo thành trở ngại toàn bộ biến mất rồi. nàng cười lên, chúng ta đều lấy được vật mình muốn, lần này giao dịch, rất vui vẻ. cảnh giác bà lao thoáng đã thả lỏng một chút. Đem song kiếm cất đi Long Thanh Trần gọi tới thính vũ hiên hầu gái Đem lạnh đi nước trẻ xanh đổi đi Đổi một bình trà nóng Chắc tâm nghiên một lần nữa khi hắn đối diện ngồi xuống Như là hai cái lao bằng hữu, Nói chuyện phím lên Long Thanh Trần nói bóng gió Tìm hiểu cổ ma tông nội tình Nhưng là chắc tâm nghiên ý tứ rất căng Hỏi không ra cái gì có giá trị tin tức Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn Là đem sự chú ý đặt ở thị kiếm trên người Nhưng mà thị kiếm vừa nay Đã ăn qua một lần thiệt tò ngã một lần khôn ra thêm, căn bản không để ý đến hắn. Chuyện phiếm nửa canh giờ, cái gì cũng không hỏi ra, Long Thanh Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cáo tử rời đi. Chắc tâm nghiên giữ lại đạo, hiện tại, đã màn đêm thăm thảm, cổ tháp tháp triệt để phong tỏa, không thể quay về, thính vũ hiên cũng có nơi ở, thánh tử không ngại ở đây ở một buổi chiều. Long Thanh Trần hỏi, miễn phí ngủ ở sao? Chắc tâm nghiên bật cười, đường đường Long Tộc Thánh Tử, sẽ quan tâm một điểm rừng chân linh thạch sao? Hiển nhiên, nói đùa nàng đương nhiên miễn phí miễn phí không được làm mất thân phận long thanh trần ngạo nghẽ địa chấm đích nhanh chân rời đi cũng không quay đầu lại thị kiếm trận mắt há hốc mồm mà nhìn bóng lưng của hắn hắn sợ là đầu góc có bệnh chắc tâm nghiên nhưng là những mày hướng về bà lão hỏi trước bà bà cảm thấy cái này lòng tộc thánh tử phong cách hành sự có cái gì thiên hướng bà lao biểu hiện nghiêm nghị Chầm rãi lắc đầu có chút nhìn không thấu một người một người liền dám ẩn núp ở cổ ma tông nhìn như lô mãng Rồi lại làm việc cẩn thận, nhìn như không đừng đắn, làm chính sự thời điểm, rồi lại đàng hoàng trịnh trọng, cân nhắc chu toàn, tổng thể mà nói, chính là quỷ dị, không theo lẽ thường làm việc. Chắc tâm nghiên cười khổ, này nói rồi bằng chưa nói. Thị kiếm có chút không phục, tiểu thư cùng trương bà bà quá đề cao hắn, đem hắn nói cao như vậy sâu khó lường, còn không phải bị tiểu thư tính toán gắt gao, hai ngày sau, chính là của hắn giờ chết. Chắc tâm nghiên trầm tư chốc lát, xác định không ra cái gì chỗ sơ xuất, chỉ mong vì vậy đi. Chương 387. Từ Thính Vũ Hiên sau khi rời đi, Long Thanh Trần xác định không ai theo dõi, suốt đêm rời đi cổ Ma Thành. Vẹo. Ra cổ Ma Thành, ngự không phi hành, trực tiếp hướng về Ngũ Trưởng lão Lao Hưu địa chỉ bay đi. Chắc Tâm Nghiên đem Ngũ Trưởng lão hành tung nói cho hắn biết, hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng, thiết yếu đi xác nhận một hồi, xác nhận chỗ đó có phải là Ngũ Trưởng lão Lao Hưu địa chỉ. Xác nhận hai ngày sau, Ngũ Trưởng lão có phải thật vậy hay không sẽ đi chúc tọ. Khoảng cách 5 vạn dặm. Đối với hắn tu vi bây giờ mà nói, ngự không phi hành cũng không được bao lâu thời gian, không tới nửa canh giờ đã đến. Chỉ thấy, đó là một tòa tiên điện, lẻ loi địa xây ở trên núi đá, một cái đường nhỏ từ dưới chân núi vẫn lan tràn đến đỉnh núi. Hắn không biết núi đá có hay không bố trí trận pháp, không có trực tiếp bay lên, mà là, bay xuống ở dưới chân núi, che giấu hơi thở, theo đường nhỏ, ẩn nút mà lên. Toàn bộ đường nhỏ, liền một người thủ vệ đều không có, đỉnh núi chủ nhân hẳn là ấn cư, mới có thể như vậy. Càng ngày càng tiếp cận tiên điện, hắn rốt cục phát hiện hai người, một người thanh niên cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử, vây quanh lửa than, nướng một con phong vân giã lộc, đã sắp nướng chín, vàng óng ánh dầu mỡ nhỏ xuống ở lửa than trên, bốc lên từng điểm từng điểm đốm lửa nhỏ, tràn ngập mùi thịt. Thanh niên kéo xuống một cái lộc chân, đầu tiên đưa cho cô gái trẻ, lại kéo xuống một cái, chậm rãi gầm lên. Hai ngày sau, chính là sư tôn ngày sinh, nên rất náo nhiệt đi. Chúng ta núi đá tiên điện vẫn luôn là vắng ngắt, cho tới bây giờ không náo nhiệt quá. Cô gái trẻ dùng tay kéo xuống một cái sợi thịt, đặt ở trong miệng, ngay kỹ nuốt chậm, ngày sinh cũng sẽ không náo nhiệt, sư tôn không có gì bằng hữu, chỉ có một cổ ma tông ngũ trưởng lão. Thanh niên có chút thất vọng, không khỏi đoán giận lên, sư tôn giàu gì cũng là một vị cao dài tiên vương, tại sao lại yêu thích ẩn cư đây? Cao giai tiên vương tùy tiện gia nhập cái nào đại thế lực, đều sẽ được coi trọng, thấp nhất cũng có thể lẫn vào cái trưởng lão làm một làm, vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay, ẩn cư ở nơi này chim không sót Cư địa phương có cái gì tốt? Cô gái trẻ khẽ thở dài một tiếng, không có ai thiên sinh liền yêu thích ẩn cư, ẩn cư cũng là vạn bất đắc dĩ, luôn có một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, mới có thể coi nhẹ hồng trần, chuyên tâm tu luyện, một lòng hướng đạo. Ngông chuyên tâm tu luyện. Thanh niên bí môi, sư tỷ không phát hiện sao? Sư tôn đều là quay về bên trong tiên điện vị này pho tượng đờ ra, có lúc vừa nhìn chính là vài canh giờ, căn bản không tĩnh tâm được tu luyện. Cô gái trẻ lườm hắn một cái không cho đối với sư tôn bất kính. Thanh niên bất đắc dĩ. Được rồi. Cô gái trẻ do dự chốc lát, vẫn là đem núi đá tiên điện lai lịch nói cho ngươi biết đi, đỡ phải ngươi cả ngày hỏi hết đông tới Tây. Lai lịch ra sao? Thanh niên hứng thú. Cô gái trẻ đạo, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể loạn chuyển. Thanh niên ngắm nhìn bốn phía, cười khổ nói, coi như ta nghĩ loạn chuyển, cũng không biết chuyển cho ai nghe. Ở đây, ngoại trừ sư tôn, cũng chỉ có hai chúng ta. Điều này cũng đúng. Cô gái trẻ cười cợt, rất nhanh, thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, kỳ thực, sư tôn là cổ ma tông người. Thanh niên trận to hai mắt, không thể nào. Cô gái trẻ đạo, ta nhập môn thời điểm, sư tôn liền đem lai lịch của hắn nói cho ta biết, hắn nói, chính là ta đợi tiếp theo tiên điện chủ nhân, chờ hắn đi về cõi tiên sau khi, ta thiết yếu tiếp nhận hắn, ẩn cư ở đây, không cho phép rời đi nửa bước. Thanh niên cau mày, sư tỷ trẻ tuổi như vậy, vĩnh viễn ẩn cư ở đây, chẳng phải là thật là đáng tiếc không đi ngoại giới lang bạt một phen, coi như trở thành cường giả tuyệt thế, lại có ý nghĩa gì? cô gái trẻ đạo, đây là sư tôn nguyện vọng, ta đáp ứng rồi. vĩnh viễn ẩn cư ở đây, xuống hồ, ta tương đối nhạt đố, với bên ngoài thế giới cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. ẩn cư liền ẩn cư đi. thanh niên có chút tức giận, sư tỷ, ngươi từ nhỏ ở nơi này lớn lên, với bên ngoài thế giới cũng không hiểu rõ, ngươi cũng không đi qua, làm sao sẽ biết không yêu thích? cô gái trẻ khẽ lắc đầu, đối với ta mà nói. Sư tôn nguyện vọng chính là ta nguyện vọng, thế giới bên ngoài đơn giản chính là câu tâm đấu giác, ngươi lửa ta gạt, không đi cũng được. Thanh niên buồn bực mặt, không nói lời nào. Cô gái trẻ nói tiếp, sư tôn không chỉ là cổ ma tông người, hơn nữa, vẫn là ngũ trưởng lão sinh đôi ca ca. Thanh niên trận to hai mắt, tựa hồ cảm thấy khó mà tin nổi, sư tôn duy nhất bằng hữu chính là hắn ca ca. Nói cách khác, hắn một người bạn đều không có. Cũng có thể nói như vậy. Cô gái trẻ cầm lấy một cái cành cây. Đem lửa than vẽ sáng một điểm, ở hơn 3 vạn năm trước, sư tôn cùng ngũ trưởng lão lúc còn trẻ, cùng nhau gia nhập cổ ma tông, từ ngoại môn đệ tử, đến nội môn đệ tử, lại tới chấp sự, chủ sự, từng bước một trèo lên trên, cuối cùng, đặt đến tiên vương tu vi, trở thành cổ ma tông nhất đẳng trưởng lão. Thanh niên kỳ quái nói, đã như vậy, sư tôn tại sao lại ẩn cư ở đây? Cô gái trẻ lườm hắn một cái, hãy nghe ta nói hết. Sư tôn cùng ngũ trưởng lão sư tôn, cũng chính là chúng ta tổ sư. Cổ Ma Tông đời trước Thái Thượng trưởng lão, có thể nói là một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tu vi đạt đến ma quân cảnh, bởi nhập ma quá sâu, mất đi bản tính, giết bừa các đại thế lực cường giả. Sư Tôn cùng Ngũ trưởng lão làm tổ sư đệ tử, cũng tham dự, chung quy đưa tới các đại thế lực lửa giận, liên hợp vây quanh Cổ Ma Tông thánh địa. Cổ Ma Tông hết cách rồi, chỉ có thể đem tổ sư, Sư Tôn cùng Ngũ trưởng lão đồng thời trục xuất Cổ Ma Tông, các đại thế lực đem tổ sư chém giết, bởi Sư Tôn tu vi quá mạnh, đã luyện thành cổ ma thể nhục thân khó diện các đại thế lực không thể làm gì khác hơn là đem tổ sư nhục thân chia làm tam đoạn đoạn thứ nhất mai táng ở đây đoạn thứ hai mai táng ở đông vực linh vũ học viện phía sau núi đệ tam đoạn mai táng ở tam thành kiếm tông từ đâu sau đó sư tôn vẫn ẩn cư ở đây hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày tổ sư có thể đoàn tụ nhục thân phục sinh thanh niên tặc lưỡi cổ ma thể quá mạnh mẽ nhục thân bị chia làm tam đoạn còn chưa phải chết Tuy theo hắn nghi ngờ nói Ngũ trưởng lão không phải là bị trục xuất cổ ma tông sao? Tại sao bây giờ còn là cổ ma tông ngũ trưởng lão? Cô gái trẻ giải thích, lúc đó, ngũ trưởng lão xác thực cũng bị trục xuất cổ ma tông, có điều, ngũ trưởng lão cùng cổ ma tông trước một đời con gái của tông chủ trở thành đạo lữ, lại bị cổ ma tông một lần nữa chiêu nạp trở lại, các đại thế lực đã chém giết tổ sư, khí đã tiêu, đối với ngũ trưởng lão cũng không phải rất lưu ý, vì lẽ đó, cũng là không truy cứu tiếp. Thanh niên có chút không nói gì, nguyên lai like. Ngũ trưởng lao trở lại cổ ma tông, dựa vào là cạp váy quan hệ. Đem hai người nói chuyện một chữ không rơi xuống đất nghe vào trong thai, ẩn dấu ở một gốc cây cổ thụ mặt sau long thanh trần cũng có chút giật mình, linh vũ học viện phía sau núi, dĩ nhiên mai táng cổ ma tông một vị ma quân thi thể. Cô gái trẻ lời kế tiếp, càng thêm để hắn sởn cả tóc gáy, tổ sư bị giết sau, tổ sư chủ tu công pháp cũng thất lạc, tin đồn nói, bao bọc ở linh vũ học viện ở trong, có điều, không biết thật giả. Chương trọng kiếm vô phong, đại sảo bất công. Từ thanh niên cùng cô gái trẻ nói chuyện ở trong, đã xác nhận tiên điện này chủ nhân cùng ngũ trưởng lao trong lúc đó quan hệ, cũng xác nhận ngũ trưởng lao ở hai ngày sau sẽ đến trúc thọ, chứng minh chắc tâm nghiên cũng không có nói lời nói dối. Có điều, Long Thanh Trần vẫn không có hoàn toàn tin tưởng chắc tâm nghiên, chắc tâm nghiên thân là cổ ma tông thánh nữ, nhưng bán đi ngũ trưởng lão chắc tâm nghiên rõ ràng không phải cái gì thiện nam tín nữ, hơn nữa, ngoại trừ cổ ma tông ở ngoài. Trác Tâm nghiên sau lưng Tựa Hồ còn ẩn giấu đi một luồng thế lực rất mạnh, điều này làm cho hắn càng thêm cảnh giác. Trác Tâm Nhiên để ta ở nửa đường chặn giết Ngũ Trường Lão, ta không thể dựa theo kế hoạch của nàng đi, bằng không sẽ rơi vào nàng tính toán ở trong, không bằng trực tiếp ở đây động thủ. Long Thanh Trần quyết định chủ ý, lặng yên rút đi, đi tới bên ngoài năm dặm một trong sân cốc, lấy ra một đống lớn tiên linh thạch cùng chiến đao, chuẩn bị khắc giấu Trần Vân. Tiên điện này chủ nhân cùng Ngũ Trường Lão đều là cao giai tiên vương thiết yếu bố trí huy lực rất mạnh trận pháp mới có thể đánh giết hai cái cao dài tiên vương hắn hồi tưởng cựu lịch long đế ký ức đã chọn một loại huy lực khá mạnh trận pháp bốn thánh phục tiên trận tốc, tốc, tốc, vung về chuyện đao khắc dấu lên tiên linh thạch bột phấn từng mảng từng mảng rơi theo hắn tu vi nâng lên hắn đối với cựu lịch long đế trong trí nhớ công pháp bí thuật phụ trợ nghề nghiệp chờ chút vận dụng càng ngày càng thành thạo trước đây hắn sử dụng cựu lịch long đế trong trí nhớ gì đó còn có thể xuất hiện thất bại tình huống, hiện tại, đã rất ít thất bại. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Sau bốn canh giờ, trời đã sáng, trước mặt hắn một đống lớn tiên linh thạch, toàn bộ khắc giấu được rồi bốn thánh phục tiên trận trận vân. Đưa ngươi một việc cơ duyên, có thể hay không tu luyện thành công, liền xem ngươi tạo hóa. Hắn biểu hiện hờ hứng nhìn lướt qua bảng quan cổ thụ, vung tay lên, đem những này tiên linh thạch thu sạch về không nhận ở trong, nhanh chân rời đi. Một lát sau. Bên cạnh một gốc cây cổ thụ bên trong, truyền ra tất tiếng sột soạt tốt thanh âm của, một con lửa hồ dò ra đầu nhỏ, hoảng sợ nhìn hắn rời đi bóng lưng, hiển nhiên, đã bị hắn đã nhận ra. Do dự một chút, lửa hồ tiểu tâm dực dược hướng về cái kia trồng tiên linh thạch bột phấn tới gần, xác định không phải cạm bấy sau khi, nó mới lớn mật điệu mở ra cái miệng nhỏ, hiển nhiên, định đem này trồng bột phấn ăn đi. Mặc dù chỉ là bột phấn, có điều, đối với nó tới nói, cũng là đại bổ. Đông nhiên nó lại dừng lại, ngơ ngác nhìn này trồng bột phấn, chỉ thấy nhìn như tán loạn bột phấn, nhưng mơ hồ tạo thành một bức huyền diệu đồ án. Đồ án ở trong có một điều ngũ trảo long, hiện ra ngửa mặt lên trời rít gào phong thái, một con lưng mọc hai cánh hổ, đập cánh muốn bay, một con cả người bốc lửa tước, thiêu đốt bầu trời, một con đầu rồng huyền quy, trên lưng thủ một tòa tiên sơn, bệ nghệ đại địa. Bốn thánh đồ xoay chậm chậm, càng lúc càng nhanh, phản phất hóa thành một vòng xoáy, đưa nó tâm thần thu nạp đi vào lĩnh ngộ bốn thánh hàng nghĩa, nó dơ lên móng vuốt nhỏ, xoa bóp một cái con mắt, lại phát hiện bốn thánh đồ căn bản không nhúc đích, miến vẫn là bực phấn. lần thứ hai dừng ở bốn thánh đồ, bốn thánh đồ lại xoay chầm trầm lên, vòng xoáy lần thứ hai đưa nó tâm thần thu nạp đi vào, nó phảng phất đã biến thành vòng xoáy, linh khí chung quanh điên cuồng hướng về nó vọt tới, cổ thụ, cỏ tạp, hoa cỏ toàn bộ khô heo xuống. hiển nhiên, đây là một thiên tu luyện công pháp, nhiều, đa tạ sư tôn, vẹn vẹn tu luyện chốc lát. Nó vui mừng phát hiện, đã có thể nói chuyện, hai con sau móng ngô lượng, hai con chân trước chỗ mai phủ, hướng về thiếu niên rời đi phương hướng dập đầu ba lần. Lấy long thanh trần tu vi bây giờ, cảm ứng phạm vi đã rất rộng, đương nhiên có thể cảm ứng được phía sau chuyện đã xảy ra, hắn khá là vui mừng. Nhanh như vậy liền lĩnh ngộ bốn thánh đồ ẩn chứa tu luyện công pháp, hiện nhiên, này con lửa hổ ngộ tính rất cao. Bốn thánh phục tiên trận, không chỉ chỉ là một loại trận pháp, đồng thời, cũng ẩn chứa một loại tu luyện công pháp. Ở khác dấu trận vân thời điểm, hắn để bột phấn hình thành một bức bốn thánh đồ, làm cho bốn thánh phục bên trong tiên trận ẩn chứa tu luyện công pháp hiện lộ ra. Đưa cho này con lửa hồ một việc cơ duyên, chỉ là thuận lợi làm, không cầu cái gì báo lại, hắn cũng lười tiếp tục quan tâm, vây quanh núi đá tiên điện, bắt đầu bố trí bốn thánh phục tiên trận. Lại dùng sắp tới năm cái canh giờ, mới bố trí hoàn thành. Sở dĩ dùng thời gian lâu như vậy, một mặt là bởi vì bốn thánh phục tiên trận khá là phức tạp. Đây là hắn hiện nay mới thôi sử dụng phức tạp nhất một loại trận pháp. Ở một phương diện khác, cũng là bởi vì hắn bố trí trận pháp thời điểm muốn tách ra tiên điện chủ nhân cảm ứng, phòng ngừa bị phát hiện. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, hắn lùi lại mấy chục dặm, chết để rời đi tiên điện chủ nhân phạm vi cảm ứng. Ở một mảnh trong bụi cỏ dại khoanh chân ngồi xuống, đang định vận chuyển cựu nịch Long Quyết cùng vô danh công pháp bắt đầu lúc tu luyện, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới cái kia cô gái trẻ cùng thanh niên nói chuyện nếu như ta tu luyện vô danh công pháp chính là cổ ma tông vị kia ma quân tu luyện toàn thuộc tính ma công như vậy tu luyện tới hậu kỳ ta khả năng cũng sẽ đi vào vị kia ma quân góp chân mất đi bản tính bị ma công khống chế hay là trước đem vô danh công pháp dừng lại đi tiêu diệt cổ ma tông sau khi đi linh vũ học viện hỏi một câu ở tại phía sau núi vị tiền bối kia hắn lập tức đem vô danh công pháp dừng đi chỉ vận chuyển cửu lịch long quyết tu luyện cửu lịch long quyết là cửu lịch long đế chủ tu công pháp Cựu Nịch Long đế toàn bộ ký ức đều bị hắn lấy được, có thể xác định, Cựu Nịch Long quyết là không có vấn đề gì, có thể yên tâm tu luyện. Một khi chìm đắm với tu luyện ở trong, đối với thời gian trôi qua sẽ trở nên rất mơ hồ. Đây là một rất đơn giản đạo lý, cũng tỷ như một người chuyên tâm làm một chuyện, sẽ phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh, đặc biệt đối với tiền bối cường giả tới nói, càng là như vậy, thường thường tùy tiện bế quan một hồi, mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí vạn năm liền quá khứ. Vì không bỏ qua Tiên Điện Chủ nhân ngày sinh. Hắn không có tu luyện quá tập trung vào, chỉ là nhợt nhạt địa tu luyện, bất cứ lúc nào có thể tỉnh lại. Thời gian một chút quá khứ. Vèo. Đến ngày thứ ba, sáng sớm, một bóng người từ cổ ma tông phương hướng bay tới, trực tiếp bay về phía núi đá tiên điện. Long Thanh Trần bỗng nhiên mở con mắt ra, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay lượn lờ cựu sắc linh lực, từ mi tâm phật quá, mở ra tiên mắt, có thể thấy rõ trô rất xa. Chỉ thấy, đó là một vị trên người mặc áo gấm ông lão, tinh thần trấn hương. Ánh mắt sắc bén như kiếm, bay xuống ở núi đá tiên điện cửa lớn. Tiên điện cửa lớn, cô gái trẻ cùng thanh niên chờ, nhìn thấy ông lao đến, hai người không mình hành lễ, cung kính mà hô một tiếng sư thúc. Ông lão xoay tay lấy ra hai viên đan dược, gửi cho hai người. Cô gái trẻ lại thi lễ một cái, đà tạ sư thúc. Thanh niên tiếp nhận đan dược, nhưng oán giận lên, sư thúc lần trước đến, còn đưa một thanh tiên kiếm, lần này nhưng chỉ đưa một viên tiên đan, hẹp hỏi. Ông lão cười mắng, một quãng thời gian không gặp. Tử Ngọc Tu Vi đã đạt đến ngũ giai chư tiên, ngươi vẫn còn không đột phá chân tiên cảnh, ta đưa tiên đan cho ngươi, là cho ngươi nhiều nỗ lực tu luyện, không hiểu ý của ta sao? Ta đã rất nỗ lực tu luyện." Thanh niên càng nói càng nhỏ thanh, hiển nhiên, trộn dạ. Ông lão lại lấy ra hai viên tiên đan, cùng nhau đưa cho thanh niên, phải biết, hiện tại tuổi trẻ đại yêu nghiệt thiên tài, tu vi đều tiếp cận ngũ giai chư tiên, một ít đỉnh cấp chí tôn thiên tài, càng là tiếp cận tiên vương cảnh, ngươi không nữa nỗ lực thật sự sẽ bị xa xa bỏ lại đằng sau. Tầm thường, phai mở mọi người. Thanh niên đem một viên tiên đan đưa cho cô gái trẻ, đem hai viên thu vào không gian giới chỉ ở trong. Biết rồi, không cần mỗi lần tới đều cho bọn họ mang lễ vật, chỉ có thể làm hư bọn họ. Một người mặc vải thu quần áo ông lão nụ cười hiền lành địa từ bên trong tiên điện đi ra, như là một bình thường lão nhân, cùng cẩm ý ông lão so với, hơi thở của hắn càng thêm nội liễm cùng thâm trầm. Nếu như đem cẩm ý ông lão so sánh một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ, như vậy, cái này trên người mặc vải thô quần áo ông lão lại như một thanh kiếm nặng, trọng kiếm vô phòng, đại xảo bất công. Xa xa mà dừng ở hai huynh đệ ôn chuyện, long thanh trần ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, cái này một mạc ông lão mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm nguy hiểm, tu vi lên tiếp cận tiên hoàn cảnh. Động thủ. Hắn song trưởng dựng lên cựu sắc linh lực cùng long lực, triển khai mã tấn, trực tiếp đánh ra, mở ra bốn thánh phục tiên trận. Chương 390, ngươi sai rồi, đây chỉ là bắt đầu ầm. Tứ Thánh Phục Tiên trận lực lượng bạo phát, ở Tứ Thánh Phục Tiên trận năm dặm bên trong phạm vi, hư không bị chèn ép nước tóe ra, quần sơn càng là trong nháy mắt đổ nát, đá vụn bắn tung trời, bụi bặm đầy trời. Tứ Thánh Phục Tiên trận ưu điểm chính là uy lực mạnh, khuyết điểm nhưng là phạm vi khá là nhỏ, bố trí khá là phức tạp. Tứ Thánh Phục Tiên trận ở chính giữa, chính là tòa núi đá kia, thừa nhận uy lực cũng là nhiều nhất, trong nháy mắt liền trở thành một miệng, xuất hiện một hồ lớn. Vẹo. Long thanh trần bay lên trời lơ lửng giữa không trung, Vụ thả cảm ứng bao phủ cái kia hố lớn, siêu tầm lên còn sống hắn không khỏi to mày ở hố lớn bên trong cảm ứng được bốn cỗ sinh mệnh lực hiện nhiên tiên điện chủ nhân ngũ trưởng lão tên là tử ngọc trẻ tuổi nữ tử cùng thanh niên toàn bộ còn sống ngẫm lại cũng là thoải mái tứ thanh phục tiên trận có thể dễ dàng mà đánh giết cấp thấp tiên vương cùng cấp trung tiên vương mà ngũ trưởng lão là cao giai tiên vương tiên điện chủ nhân tu vi càng là tiếp cận tiên hoàng cảnh Không dễ như vậy chết. Đuôi băm tàn đi, chỉ thấy, hố lớn ở trong, ngũ trưởng lao sắc mặt tái nhận, quần áo rách nát, cả người vết thương đầy dây, tiên điện chủ nhân cũng là trong miệng ho ra máu. Hai người dùng tiên lực đẩy lên một lồng ánh sáng, đem cô gái trẻ cùng thanh niên bảo hộ ở trung gian, bằng không, cô gái trẻ cùng thanh niên đã sớm cùng tiên điện như thế biến thành cho bụi. Tuy rằng không chết, có điều, cũng bị thương không nhẹ, còn có thể. Long thanh trần tự lầm bẩm, đây là nhỏ tứ thánh phục tiên trận có thể kích thương cao giai tiên vương cùng tiếp cận tiên hoàng cảnh cao giai tiên vương cũng xem là không tệ có điều muốn trực tiếp đánh giết cao giai tiên vương còn phải bố trí cỡ trung tứ thánh phục tiên trận vèo. vèo vèo vèo vèo bốn người từ hố lớn bên trong lao ra trôi nổi ở hố lớn bầu trời đều là ánh mắt lạnh lẽo về phía hắn nóng nhìn mà tới ngũ trưởng lao âm thanh lạnh lẽo đạo ngươi là người phương nào vì sao dùng trận pháp tập kích chúng ta đòi mạng ngươi người Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ngũ trưởng lão giận dữ mà cười. Của trận pháp có thể thương tổn được chúng ta, ta thừa nhận. Của trận pháp trình độ rất tốt, có điều chấm dứt ở đây. Ẩm. Quả đấm của hắn đung nhiên đập ra, đánh ra một đạo trường hồng giống như Ánh Quyền, xuyên thấu hư không. Chấm dứt ở đây. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, ngươi sai rồi, đây chỉ là bắt đầu. Hắn cũng không có động, cứ như vậy xa xa mà dừng ở đạo này Ánh Quyền. Vu. Ánh Quyền xuyên qua khoảng cách năm dặm. Sắp vượt qua tứ thánh phục tiên trận phạm vi thời điểm, đột nhiên, tốc độ giảm bớt, đồng thời, càng ngay càng trợm, cuối cùng, đỉnh trệ trên không trung, khác nào thời gian tĩnh chỉ như thế. Cô gái trẻ cùng thanh niên ngơ ngác nhìn tình cảnh này, lấy tu vi của bọn họ cấp độ, căn bản là không có cách lý giải. Tại sao lại như vậy? Ngũ trưởng lão nhìn một chút quả đấm của chính mình, lại nhìn một chút đỉnh trệ trên không trung ánh quyền, như là nhìn thấy quỷ như thế, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên, hắn cũng không cách nào lý giải. Tiên điện chủ nhân biểu hiện ngưng trọng lên, đây là trận pháp lĩnh vực, cẩn thận, trận pháp này khá là quái dị. Cuối cùng cũng coi như có một người biết hàng. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, nhìn thấy ngũ trưởng lao trước, hắn phi thường muốn cho huyên tỷ báo thủ, hận không thể đem ngũ trưởng lao chặt cho cho ăn mới giải hận. Hiện tại, hắn nhưng cảm giác mình như tử thần như thế, trong lòng dị thường bình tĩnh, cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn ngũ trưởng lao sắp chết dây rùa dáng vẻ. Cũng là một loại lạc thú. Vụ. Tứ Thánh Phục Tiên trận còn đang vận chuyển, diễn biến thành vòng xoáy như thế, phương viên ngàn dặm linh khí mãnh liệt mà đi, giống to rõ rồng gầm, trầm thấp hổ gầm, sắc bén tước minh, còn có huyền quy tiếng rít gào đồng thời vang lên, chỉ thấy ở tứ Thánh Phục Tiên trận bên trong xuất hiện bốn con thánh thú dị tượng, chia ra làm thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đều là tản ra khí tức kinh khủng. Đây mới là tứ Thánh Phục Tiên trận chân chính sát chiêu. Tứ Thánh Phục Tiên trận sau khi mở ra, đầu tiên. Xuất hiện một luồng trong nháy mắt bạo phát hướng tâm áp xúc lực, cũng chính là từ ngoài vào trong, hướng về trung gian áp bức, càng trung gian thừa nhận áp lực càng mạnh. Đó lấy, hình thành một trận pháp lĩnh vực, tướng địch người nhốt ở bên trong, ngũ trưởng lao đánh ra ánh quyền, chính là bị trận pháp lĩnh vực ngăn cản, không cách nào đột phá trận pháp lĩnh vực phạm vi. Cuối cùng, tứ thánh phục tiên trận uy lực mới có thể chân chính hiện lộ ra, nuốt trường phương viên ngàn giặm linh khí, diễn hóa ra bốn thánh dị tượng. Đưa bọn họ xé nát đi, Long Thanh Trần triển khai bốn thánh phục kích trận mật ấn, khống chế bốn thánh dị tượng. Giống. Khi hắn dưới sự khống chế, Thanh Long dị tượng trực tiếp đánh về phía Ngũ Trưởng lão. Bạch Hổ dị tượng, Chu Tước dị tượng, Huyền Vũ dị tượng nhưng là đồng thời đối phó tiên điện chủ nhân. Cho tới, Tử Ngọc cùng người thanh niên kia, Long Thanh Trần không để ý đến, ở nam dặm nhỏ như vậy bên trong phạm vi, bốn thánh cùng Ngũ Trưởng lão, tiên điện chủ nhân đại chiến dư uy liền là đủ đánh chết hai người. Nhỏ tứ thánh phục tiên trận, diễn hóa ra tới bốn thánh dị tượng đều có đỉnh cao tiên vương thực lực, Thanh Long dị tượng đầy đủ đánh giết Ngũ Trưởng lão, Bạch Hổ dị tượng, Chu Tước dị tượng cùng Huyền Vũ dị tượng nên cũng có thể đánh giết tiên điện chủ nhân. Ầm. Ầm. Ầm. Cùng hắn dự liệu như thế, Ngũ Trưởng lão hoàn toàn bị Thanh Long dị tượng đè lên đánh, tiên điện chủ nhân cũng bị mặt khác ba loại dị tượng vây công ngàn cân treo sợi tóc, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Nhất làm cho Ngũ Trưởng lão cùng tiên điện chủ nhân khó chịu chính là, bọn họ không chỉ muốn đối mặt bốn thánh dị tượng mãnh liệt tiến công còn muốn phân tâm bảo vệ hai cái đệ tử, tránh khỏi hai cái đệ tử bị đại chiến dư duy trực tiếp đánh chết. Người rốt cuộc là ai? Ngũ trưởng Lão gào thét lên. Đến lúc này, cũng không cần thiết thần tàng, Long Thanh Trần cười lạnh nói, nói cho ngươi biết cũng không sao, cũng tốt cho ngươi chết được rõ ràng, ngươi đã thương vị hôn thê của ta, món nợ này, nên trả lại. Long Thanh Trần, hóa ra là ngươi tên tiểu xuất sinh này. Ngũ trưởng Lão vừa giận vừa sợ. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, chết đến nơi rồi vẫn còn ở nơi này miệng đầy nói tục. Long Thanh Trần, dùng trận pháp ám hại sư tôn ta cùng sư thúc có gì tài ba. Thanh niên hai con mắt đỏ đậm, gắt gao theo dõi hắn, có bản lĩnh rút lui đi trận pháp, đường đường chính chính địa chiến đấu. Long Thanh Trần như là nhìn một kẻ ngu ngốc, hai người này lao ra hỏa tu luyện mấy vật năm, ta mới tu luyện không tới 20 năm, nếu là thời gian tu luyện như thế, ta một cái tay là có thể chấn áp bọn họ. Đến lúc này, cũng không cần thiết tẩn tảng. Long Thanh Trần cười lạnh nói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 Long Thanh Trần như là nhìn một kẻ ngu ngốc, hai người này lao ra hỏa tu luyện mấy vàn năm, ta mới tu luyện không tới 20 năm, nếu là thời gian tu luyện như thế, ta một cái tay là có thể trấn áp bọn họ. chương 390, trốn, ngươi thoát được sao? Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngũ trưởng lao hai con mắt đỏ đậm, vàn vện tiêu máu, triệu tập tiên lực, điên cuồng ngoanh kích trận pháp lĩnh vực. Trận pháp sau khi mở ra, có thể hình thành trận pháp lĩnh vực nhốt lại kẻ địch, như vậy trận pháp thuộc về trong trận pháp thượng phẩm. Đương nhiên, trận pháp lĩnh vực cũng không phải khó giải, làm kẻ địch đánh lực lượng vượt qua trận pháp lĩnh vực lớn nhất cực hạn chịu đựng, trận pháp lĩnh vực sẽ đổ nát. Nhìn thấy tiên điện chủ nhân bị bốn thánh dị tượng đánh liên tục ngã xuống, trong miệng ho ra máu, ngàn cân treo sợi tóc, Tử Ngọc cũng là con mắt đỏ chót, lòng như lửa đốt, rồi lại không thể làm gì, căn bản không giúp đỡ được gì, chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào ngũ trưởng lao trên người, sư thúc, nhanh hơn chút nữa, chúng ta sư tôn sắp không chịu được nữa. Ta biết Ngũ trưởng lao có chút buồn bực, tiên điện chủ nhân là của hắn ca ruột thịt, ca ruột thịt đối mặt ngã xuống nguy hiếp, hắn so với ai khác đều xuất ruột, nhưng là trận pháp này lĩnh vực cực kỳ vững chắc, lấy hắn cao gia tiên vương tu vi, muốn mạnh mẽ nổ ra trận pháp này lĩnh vực cũng cần thời gian tương đối dài. Thanh niên nhưng là gắt gao nhìn trầm chằm Long Thanh Trần, cắn răng nói, ta xin thể tương lai, chờ ta tu thành cường giả tuyệt thế, nhất định sẽ tự tay giết ngươi, đồng thời tiêu diệt Long tộc. Yên tâm, ngươi không có tương lai. Ngày hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này. Người chết sẽ không có tương lai. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Đả Thương Huyên Tỷ người là ngũ trưởng lão, mục tiêu của hắn chỉ cần giết đi ngũ trưởng lão là được. Có điều, nếu ngũ trưởng lão ca cùng hai cái đệ tử dính liễu vào, hắn cũng chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Chạm Thảo bất trư can, gió xuân thổi lại xảy ra, cái đạo lý đơn giản này hắn còn hiểu. Tiên điện chủ nhân cùng hai cái đệ tử là vô tội, nhưng là Huyên Tỷ làm sao không phải là vô tội? ở nơi này cường giả vi tôn thế giới không có người nào vô tội thân là tu luyện giả yếu chính là nguyên tội ầm ầm ầm ở ngũ trưởng lão không ngừng mà huỳnh cất dưới trận pháp linh vực rốt cục xuất hiện một kia vết rách xoa xoa xoa xoa xoa xoa đồng thời vết rách càng ngày càng nhiều cuối cùng ầm ầm một tiếng hoàn toàn tan vỡ tuy rằng đem trận pháp linh vực nổ ra có điều bởi tiên lực tiêu hao quá nhiều ngũ trưởng lão sắp mặt tái nhợt Thân hình lão đảo muốn ngã, tử ngọc, lang phòng, các ngươi đi mau! Nhìn thấy ngũ trưởng lao muốn lưu lại giúp hắn, tiên điện chủ nhân gào thét, ngươi cũng đi, dẫn bọn họ đi, ngươi lưu lại cũng sẽ bị bốn thánh dị tượng đánh giết, không muốn bạch làm mất mạng. Long thanh trần nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, không thể không nói, này ngũ trưởng lão tuy rằng đáng trách, nhưng cũng xem như là có tình có nghĩa, không có. Có tình có nghĩa, cũng không cần đã chết rồi sao. Không, cũng phải chết. Đi mau! Tiên điện chủ nhân lần thứ hai gào thét. Ẩm, hắn lại một lần nữa bị bốn thánh dị thú đánh bay, cả người nhuôn máu. Hắn đã không biết bao nhiêu lần bị bốn thánh dị thú đánh bay, toàn bộ thân thể tàn tạ không thể tả, một cánh tay không còn, toàn bộ vai cũng không thấy, nhưng là hắn rồi lại một lần vươn mình mà lên, gắt gao che ở ngũ trưởng lão cùng hai cái đệ tử phía sau, ngăn cản bốn thánh dị tượng. Vèo. ngũ trưởng lão không do dự nữa, tiên lực mang theo hai cái đệ tử, hướng về cổ ma tông phương hướng cực tốc bay đi. Càng ngày càng thú vị. Long thanh trần xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu. rầm Triển khai long dược thiểm, thanh long chi lực tấu lưng mà ra. Hóa thành một song khổng lồ thanh long chi dược, hơi chấn động một cái, trước mắt châm dặm, truy sát quá khứ. Cho tới, tiên điện chủ nhân, hắn xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, bởi vì, đã chết, bị bốn thánh dị thú đánh giết, chỉ là vấn đề thời gian. Bên ngoài mười dặm, một bãi loạn thạch bên trong, dò ra một nho nhỏ đầu, rõ ràng là con kia tiểu hòa hồ nó vẻn vẹn liếc mắt nhìn, lại nhanh chóng đem đầu nhỏ rụt trở lại. lấy Long Thanh Trần sức cảm ứng, đương nhiên phát hiện nó, tại ngày trước thời điểm, thấy hắn bố trí trận pháp, tiểu hỏa hồ đem xào huyệt di chuyển ra trận pháp phạm vi, không thể không nói, này con tiểu hỏa hồ là một tiểu giật mình, biết có nguy hiểm. trốn, ngươi thoát được sao? Long Thanh Trần ánh mắt lãnh đạo, không nhanh không chậm theo sát ngũ trưởng lão, nơi đây khoảng cách cổ ma thành có tới khoảng cách 5 vạn dặm, đầy đủ bị giết đi ngũ trưởng lão chờ ngũ trưởng lao tiên lực triệt để tiêu hao hết chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất hắn như một không có tình cảm từ thần phi thường thưởng thức ngũ trưởng lao sắp chết dễ rửa dáng vẻ lại như lúc trước ở thánh viện phụ cận ngũ trưởng lao đánh lén hắn thời điểm như thế hắn chớ mắt nhìn huyền tỷ bị đánh thương cũng không có thể ra sức khi đó ngũ trưởng lao giấu ở trong hư không phòng trừng cũng rất thưởng thức hắn ngay lúc đó tuyệt vọng hiện tại phong thủy luân chuyển đến phiên hắn để thưởng thức hơn 3 vạn năm trước cổ ma tông nem ta ca còn có sư tôn trục xuất tông môn, ba người chúng ta bị các đại thế lực cường giả vây công hai ngày một đêm, sư tôn dựa vào cái thế tu vi, mạnh mẽ đem ta cùng KK đưa đi, không nghĩ tới, ta cùng KK không có chết ở các đại thế lực cường giả trong tay, nhưng phải chết ở người cái này tuổi trẻ thay thế tay của người bên trong, đáng thương, buồn cười. Ngũ trưởng lão biểu hiện bi thảm, trong miệng liên tục ho ra máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đống nhiên dừng lại, quay mắt về phía truy sát mà đến long thanh trận. Mới bắt đầu, hắn bị tứ thánh phục tiên trận trong nháy mắt sức mạnh bùng lên chấn thương. Đón lấy, hắn lại bị thanh long dị tượng đả thương. Cuối cùng, hắn nổ ra trận pháp lĩnh vực thời điểm lại tiêu hao rất nhiều tiên lực. Hắn đã là cung dương hết đà, sắp không chống đỡ nổi nữa. Gieo xuống bởi vì kết ra quả, lúc trước ta phụng cổ ma tông thái thượng trưởng lão mệnh lệnh ở thánh viện phục kích tập kích ngươi, dẫn đến vị hôn thê của ngươi trọng thương sắp chết. Ta thừa nhận đây là ta lỗi, một thủ trả một thủ, chết ở trong tay ngươi. Ta không có câu hán hận nào. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế thương thế, máu nhưng không ngừng được từ trong miệng hắn chảy ra, khẩn câu địa dừng ở Long Thanh Trần. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể buông tha anh của ta hai cái đệ tử, cho bọn họ một con đường sống. Ngươi không tư cách hướng về ta ra điều kiện. Long Thanh Trần cười gắn, dơ lên phá diệt chi mâu, trịa thẳng vào hắn, ba người các ngươi, đều phải chết. Thật sự không được sao. Ngũ trưởng lão cầu khẩn. Ẩm. Đông nhiên, hắn đông nhiên một quyền đập ra. Bóng ánh ánh quyền xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đến Long Thanh Trần trước mặt. Xem ra, ngươi thật sự tuyệt vọng, bị bức ép đến trình độ này, cần dùng loại này cấp thấp phương pháp đánh lên ta. Long Thanh Trần sau lưng khổng lồ thanh Long Chi rực hơi chấn động một cái, trong nháy mắt hoành cướp, tách ra đạo này ánh quyền. Nếu như là thời điểm hương thịnh cao dài tiên vương, hắn đương nhiên không phải là đối thủ, đáng tiếc, hiện tại ngũ trưởng lão đã trọng thương, tiên lực lại còn dư lại không có mấy, phòng trừng liền một tầng thực lực đều không phát huy ra. Dầm. Thanh Long Chi rực lần thứ hai rung động, đồng nhiên xuất hiện tại ngũ trưởng lão trước mặt, phá diệt chi mô đưa ra. Phụ. Huyết hoa tỏa ra, trong ngáy mắt xuyên thấu ngũ trưởng lão thân thể. Đi mau. Ngũ trưởng lão song trưởng gắt gao nắm lấy phá diệt chi mô quay đầu hướng hai cái đệ tử gào thét, cho hai cái đệ tử thoát thân tranh thủ thời gian. Từ ngọc cùng lăng phong đều là con mắt đỏ chót, rơi lệ, không dám do dự, chạm đích mà chạy, bọn họ biết, nếu như bọn họ không đi, như vậy. Sư tôn cùng sư thúc liền thật sự chết vô ích. chương 392, Binh sát. Giống. Long thanh trần một quyền nện ở phá diệt chi mâu trên, phá diệt chi mâu rung động, càng chuyển ra nhẹ nhàng lòng ngầm chi thanh, bên trong ngủ say binh hồn phản phất tỉnh lại. Phá diệt chi mâu là một cái cổ khí, từ cổ pháp chú tạo mà thành, từ viễn cổ thời kỳ vẫn lưu truyền tới nay, mỗi khi phá diệt chi mâu xuất hiện, nương theo lấy gió tanh mưa máu, phá diệt chi mâu lại bị xưng là điều xấu chi mâu. Bởi vì phá diệt chi mâu một mực long tộc, vì lẽ đó, phá diệt chi mâu binh hồn có chút nghiêng về long hồn. Vụ Phá diệt chi mâu từ xưa tới nay tích lũy sát khí toàn bộ buộc phát ra, tay cầm phá diệt chi mâu long thanh trần hai con mắt đỏ đậm, cả người cũng là tỏa ra sát khí ngất trời. Hắn có một loại kỳ lạ cảm giác, lúc này, giờ khắc này, phản phất cùng phá diệt chi mâu hòa làm một thể, huyết mạch liên kết, đồng thời, có một loại thiên hạ có ta, có ta vô địch hào giác. Ẩm Ngũ trưởng lão thân thể trong nháy mắt bị phá diệt chi mâu đập vỡ tan, trở thành một mảnh xương máu. Vèo. Hắn nhấc theo phá diệt chi mâu, từ xương máu ở trong bước chậm mà qua, phản phất một đấm máu tu la, không nhanh không chậm về phía tử ngọc cùng lăng phong truy sát tới. Thu vi đạt đến cao dai tiên vương ngũ trưởng lão, chết rồi. Thu vi tiếp cận tiên hoàng cảnh tiên điện chủ nhân, cũng đã chết. Tử ngọc cùng lăng phong, đáng là gì đây? Dung dế. Dung dế. Cười lớn, dung dế. Long thanh trần tâm lạnh như sát, trật hiện lên loại này coi rẻ tất cả địch nhân ý nghĩ, nói chính xác, đây là phá diệt chi mô bên trong binh hồn ý nghĩ, đã ảnh hưởng đến hắn. Có điều, nội tâm của hắn tựa hồ cũng không bài xích, rất yêu thích ngày như vậy dưới vô địch cảm giác, cam tâm tình nguyện bị phá diệt chi mâu không chế. Chủ nhân, chỉ cần vô địch, làm một con rối, lại có quan hệ gì đây? Không liên quan. Không liên quan. Cười lớn, không liên quan. Đi thôi. Đi dết đi giết hết tất cả kẻ địch. Phụ. Phá diệt chi mâu nhẹ nhàng đưa ra, Lăng Phong thân thể trong nháy mắt đổ nát, phản phất một đóa màu máu hoa tỏa ra ra. Sư đệ. Từ Ngọc di đảo, phát dồ như thế nhào tới, muốn cứu Lăng Phong, nhưng nhào một không, nàng ngơ ngác nhìn hai tay nhiễm một vệt máu, phản phất một bộ bị mất hồn phách thể xác. Ha ha ha. Cười lớn, chết đến nơi rồi, nàng còn đang ngẩn người. Đờ ra thì có ích lợi gì đây? Vô dụng. Vô dụng run dế đều phải chết. Vẹo. Sa không, xuất hiện một điểm đen, điểm đen cấp tốc phóng to, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt, rõ ràng là một ông già. Long thanh trần ánh mắt lạnh lùng, nhận ra ông lão này, chính là cổ ma tông tam trưởng lão. Căn cứ hắn ẩn nút ở cổ ma tông thánh địa lấy được tin tức, tam trưởng lão Tu Vi cũng là cao dài tiên vương, so với ngũ trưởng lão thoáng cường một điểm, không sánh được tiên điện chủ nhân. Ha ha ha. Cười lớn, đến hay lắm. Tiên điện chủ nhân đều chết hết. Tam trưởng lão tính là gì? Dun dế! Dun dế! Dun dế đều phải chết! Long Thanh Trần hơi nghi hoặc một chút. Hắn đến phục kích ngũ trưởng lão, cổ ma tông cường giả môn cũng không biết, chỉ có chắc tâm nghiên đẳng nhân biết, tam trưởng lão tại sao nhanh như vậy tới rồi trợ rút. Lẽ nào tam trưởng lão chỉ là đi ngang qua, trùng hợp đụng tới? Trên đời, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hiển nhiên, chắc tâm nghiên đẳng nhân bán đi hắn, đưa hắn phục kích ngũ trưởng lão chuyện tình, nói cho cổ ma tông. Tam trưởng lao mới có thể nhanh như vậy tới rồi trợ rút, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông. Ha ha ha! Cười lớn, chủ nhân, ngươi bị bán đứng. Bán đi người của ngươi đều đang chết, đi giết đi, giết tới cổ ma tông thánh địa. Tam trưởng lão, sư tôn của ta, sư thúc cùng sư đệ, đều bị bị giết, xin mời tam trưởng lao báo thủ cho bọn họ. Từ ngọc rốt cục phục hồi tinh thần lại, gắt gao nhìn chầm trầm long thanh trần, nàng đẹp đẽ trong đôi mắt vằn vện tiêm máu, đầy dây vô biên cửu hận. Vào giờ phút này, nàng chỉ muốn giết chết Long Thanh Trần, không tiếc tất cả. Tam trưởng lão đông nhiên biến sắc, vừa nãy, không biết người nào, hướng về ta truyền tin, nói ngũ trưởng lão sẽ bị phục kích, ta vội vàng tới rồi nhìn, ngũ trưởng lão tu vi đạt đến cao dài tiên vương, người sư tôn càng gần gối tiên hoàng cảnh, làm sao sẽ bị bị giết. Từ ngọc bi thảm, hắn trận pháp trình độ rất cao, bố trí ra một loại quỷ dị trận pháp, phục kích sư tôn cùng sư thúc. Thì ra là như vậy. Tam trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo Tên tiểu xuất sinh này, không chỉ thiên phú tuyệt thế, liền trận pháp cũng cao như thế, không lưu lại được. Ẩm. Hắn lấy tay trực tiếp hướng về Long Thanh Trần chụp tới, hùng hầu tiên lực nhất thời hóa thành một con khổng lồ tiên lực bàn tay khổng lồ, xé rách không gian, ẩn chứa bảng bạc quy lực. Từ Ngọc vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm Long Thanh Trần, nàng chỉ muốn nhìn tận mắt Long Thanh Trần chết, mới có thể làm cho nàng giải hận. Vừa nãy, ngũ trưởng lão bị thương nặng, tiên lực cũng còn dư lại không có mấy, không có gì sức chiến đấu bị Long Thanh Trần dễ dàng giết chết, mà, cái này vừa chạy tới tam trưởng lao không giống nhau, là một chân chính cao giai tiên vương, bộc phát ra sức chiến đấu có thể tưởng tượng được, tuyệt đối có thể đánh giết Long Thanh Trần. Long Thanh Trần hai loại tu vi trong chất, tương đương với ngũ dai chân tiên khoảng trường, trái phải, đối mặt chân chính cao dai tiên vương, nên sử dụng cái gì võ kỹ cùng thân pháp. Sử dụng cái gì võ kỹ cùng thân pháp, đều vô dụng, bởi vì, tu vi trên lệnh quá to lớn, Long Thanh Trần theo bản năng mà dơ lên phá diệt chi mâu, nói chính xác là phá diệt chi mâu binh hồn không chế được cánh tay của hắn nâng lên, chỉ về tiên lực bàn tay khổng lồ. ầm, kinh khủng sát khí từ mũi mâu lộ ra, chỗ đi qua, hư không dập tắt, tiên lực bàn tay khổng lồ phảng phất băng tuyết gặp phải liệt dương, trong nháy mắt hòa tan, tiêu tan, không thể ngăn cản. Phụ. tam trưởng lão toàn bộ cánh tay đổ nát, trở thành mưa máu, toàn bộ thân thể càng là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tử Ngọc ngơ ngác nhìn tình cảnh này, khó có thể tin, tại sao lại như vậy? Phá diệt chi mô binh hồn, tỉnh rồi. Tam trưởng lao trong ánh mắt che kín hoảng sợ, không chút do dự nào, dùng tiên lực mang theo tử Ngọc, chạm đích liền hướng cổ ma tông phương hướng bỏ chạy. Ha ha ha! Cười lớn, hắn muốn chạy trốn. Không trốn được. Không trốn được. Long Thanh Trần nhấp theo phá diệt chi mô truy kích. Tam trưởng lao tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm, không đuổi kịp. Đi! Long Thanh Trần hất tay để phá diệt chi mâu đổi theo. Nhưng mà, phá diệt chi mâu nhưng phản phất cùng cánh tay của hắn sinh trưởng ở đồng thời, căn bản không núp đích. Điều này làm cho hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, rốt cục ý thức được, bây giờ trạng thái không đúng. Phụ, tam trưởng lao toàn bộ cánh tay đổ nát, trở thành mưa máu, toàn bộ thân thể càng là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Từ ngọc ngơ ngác nhìn tình cảnh này, khó có thể tin, tại sao lại như vậy. Phá diệt chi mâu binh hồn, tỉnh rồi.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 Ngươi bị phá diệt chi mô binh hồn sát khí đã khống chế, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, nhanh tỉnh lại. Sáu tộc lão lao ra, ngăn cản Long Thanh Trần, hướng về phía Long Thanh Trần giống to, nỗ lực tỉnh lại Long Thanh Trần ý niệm. Ở Hoang Cổ Long Lực thời điểm, Ngũ tộc lão để hắn coi chừng Long Thanh Trần, đừng làm cho Long Thanh Trần tự ý hành động, Long Thanh Trần làm bộ tu luyện, đi phòng tu luyện, sử dụng thổ độn thuật, chạy trốn. Đoán được Long Thanh Trần sẽ tìm cổ ma tông báo thủ, đệ Ngũ tộc lão để hắn đến cổ ma tông trong bóng tối bảo vệ Long Thanh Trần an toàn. Những ngày gần đây, hắn vẫn ẩn nút ở cổ Ma Thành tìm kiếm Long Thanh Trần tung tích, nhưng là Long Thanh Trần ẩn tàng quá bí ẩn, hắn vẫn không tìm được. Mãi đến tận trước đó hai ngày, cổ Ma Tông Thánh Nữ Trác Tâm Nhiên bỗng nhiên ban đêm rời đi cổ Ma Tháp, cái này hành động bất thường đưa tới sự chú ý của hắn, hắn theo dõi Trác Tâm Nhiên, phát hiện Trác Tâm Nhiên đi tới Thính Vũ Hiên Hội kiến một cái vòng tròn mặt thiếu niên, hắn thê mới biết viên kiểm thiếu niên chính là Long Thanh Trần. Có điều hắn không có hiện thân trong bóng tối theo Long Thanh Trần tận mắt nhìn Long Thanh Trần lợi dụng trận pháp đánh chết Tiên Điện Chủ nhân truy sát của Ma Tông Ngũ trưởng lão cùng Tiên Điện Chủ nhân hai cái đệ tử Long Thanh Trần có thể dựa vào trận pháp giết chết một cao dài Tiên Vương cùng một tiếp cận Tiên Hoàng Cảnh cao dài Tiên Vương hắn cảm thấy rất vui mừng vì là Long tộc nắm giữ như vậy trí dụng song toàn Thánh tử cảm thấy tự hào nhưng mà hắn vạn không nghĩ tới phá diệt chi mô binh hồn sẽ bỗng nhiên từ vắng lặng ở trong tỉnh lại đồng thời đã khống chế Long Thanh Trần Tạo thành như bây giờ tình cảnh nguy hiểm, phá diệt chi mâu món đồ cổ này, bên trong binh hồn đã yên lặng vô số năm. Từ lúc Thái cổ thời kỳ, binh hồn cũng đã nằm ở vắng lặng ở trong. Lúc trước, cựu nịch Long Đế không có mang đi phá diệt chi mâu, phòng trường chính là ghét bỏ phá diệt chi mâu uy lực quá nhỏ, uy lực nhỏ nguyên nhân chính là bởi vì không có tỉnh lại binh hồn. Long Thanh Trần từ Ma Thủy Hà tìm về phá diệt chi mâu thời điểm, Long tộc cũng không có thu hồi, vẫn như cũ để Long Thanh Trần chấp trưởng làm bảo mệnh đồ vật bởi vì Long Tộc biết bên trong binh hồn nằm ở vắng lặng trạng thái, trên căn bản không thể thức tỉnh. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng, khó nhất đích tình huống đã xảy ra, binh hồn đống nhiên thức tỉnh. Phải biết phá diệt chi mô trải qua viễn cổ thời kỳ vô số sát phạt, binh hồn hấp thu vô số binh sát, không có tuyệt thế tu vi, tuyệt đối không khống chế được này cô binh sát. Lan Long Thanh Trần trắng đen hai con mắt lạnh lùng vô tình. Ha ha ha! Cười lớn, cái này run rế là ai? Nghĩ tới. Long tộc đứng hàng thứ thứ sáu tộc lão. Đúng, chính là cái này tiểu tử. Tuy rằng ta nằm ở trạng thái trầm tịch, lại biết chu vi phát sinh chuyện, thái cổ thời kỳ, long tộc đem ta bàn cho long thanh lịch thời điểm, tên tiểu tử này chỉ là một năm tuổi hài đồng. Không nghĩ tới, vẹn vẹn qua ba tỷ năm, tên tiểu tử này cứ như vậy lão, thực sự là đoạn mệnh cùng. Ngược lại hắn như thế lão, tuổi thọ không nhiều, có muốn hay không thẳng thắn tiến hắn một đoạn. Quên đi, quên đi, giết hắn. Long tộc sẽ nổi điên. Chủ yếu nhất là ta biết tiểu tử đã thật rất ít, thực sự là giết một thiếu một, vô địch cũng sợ cô quạng. Giữ lại hắn, giữ lại hắn, giữ lại hắn chứng kiến ta huy hoàng, ta vô địch. Tỉnh lại. Đệ lục tộc lão lần thứ hai quát lớn triển khai âm thanh loại bí thuật khác nào hoàng trung đại lữ, thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều, truyền ra thanh âm du dương vang vọng vùng thế giới này. Trong lúc đó muốn tỉnh lại Long Thanh Trần ý niệm, tên tiểu tử này thật phiền. Người lớn, ta không muốn giết hắn, nhưng là, hắn càng muốn muốn chết, làm sao bây giờ? Tắt thành cho hắn. tắt thành cho hắn. Phá diệt chi mâu, đưa ra. Phụ. Huyết hoa tỏa ra, đệ lục tộc lão bị xuyên đấu, suy nghĩ xuất thần mài nhìn thần tình lạnh lùng Long Thanh Trần. Long Thanh Trần khuôn mặt dữ tợn, vàn mẹo, xuất hiện dãy ruột, phản phất muốn tránh ra phá diệt chi mâu binh sát khống chế. Nhưng mà, hắn rất nhanh lại khôi phục lạnh lùng, hiển nhiên, thất bại. Hắn rút ra phá diệt chi mâu tiếp tục hướng về cổ Ma tông bay đi. Vèo. Đệ lục tộc lao thi thể từ không trung rơi xuống, khác nào một viên sao băng. Rầm. Rơi vào trên mặt đất một con sông lớn bên trong, bắn lên đẩy trời bọt nước, long huyết nhiễm đỏ nước sông. Ha ha ha. Cười lớn, chết rồi, chết rồi. Ta không thích bị phiền. Không thích. Ai phiền ta thì phải chết. Địch tấn công. Tam trưởng lão mang theo Tử Ngọc vọt vào cổ Ma thành, nhất thời quát lớn. Tiên lực bao bọc lấy âm thanh, truyền khắp toàn bộ cổ ma thành, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão bị Long Thanh Trần lợi dụng trận pháp mai phục giết, Long Thanh Trần bị phá diệt chi mô binh sát không chế, hướng về chúng ta cổ ma tông đánh tới. Cái gì? Long tộc thánh tử giết tới. Cháy mau! Ngước nhìn không còn một cánh tay, quần áo nhuốm máu, vô cùng chật vật tam trưởng lão, toàn bộ cổ ma thành như là sôi sùng sủ, mọi người nhưng là con kiến trên chảo nóng, khủng hoảng về phía ngoài thành tuôn tới, cũng may mấy ngày trước. Đã có một nhóm người đi tới ngoài thành tị nạn, mới không có chật trội như vậy. Ở trong mắt mọi người, bắt được vạn tộc chí tôn danh hiệu long tộc thánh tử, đã đủ mạnh, bọn họ lo lắng bị đại chiến dư huy lan đến, nhưng mà, bọn họ không biết là, chân chính để tam trưởng lão như vậy sợ hãi không phải long thành trần, mà là phá diệt chi mâu binh sát. Phá diệt chi mâu binh sát. Cổ ma tháp, tầng cao nhất, cổ ma tông chúa bỗng nhiên biến sắc quả đoán ra lệnh, triệu hồi cổ ma thành bên trong hết thể thủ vệ, trở lại cổ ma tháp. Đem cổ ma tháp phòng ngự đại trận mở ra đến to lớn nhất là Phụ trách truyền lệnh chấp sự vội vã mà đi ầm ầm ầm Thu được mệnh lệnh sau khi phân tán ở cổ ma thành bên trong hơn 10 vạn thủ vệ cấp tốc tụ tập Dâng tới cổ ma tháp, bước chân nặng nề thanh làm cho toàn bộ cổ ma thành vì đó rung động Để chúng ta cũng vào đi thôi Cổ ma tháp rất lớn, hoàn toàn có thể chứa đựng chúng ta Mấy người chúng theo thủ vệ, cũng muốn đi theo cổ ma tháp tị nạn Phụ trách truyền lệnh chấp sự quát lệnh Lập tức rời đi, bằng không, giết chết không cần luận tội. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ được rời đi. Cổ ma thành tất cả mọi người chúng thoát đi, cổ ma tông người nhưng là toàn bộ tiến vào cổ ma tháp, toàn bộ cổ ma thành khác nào tử thành, cổ ma tháp bên trong cũng là yên tĩnh, phản phất bao tấp đến đêm trước, không khí ngột ngạt địa ngắm nhìn xa không. Chỉ thấy, xa để chống phát hiện sát khí ngưng tụ thành mây đen, đen kịp như mực, hướng về bên này cuồn cuộn mà đến, toàn bộ bầu trời, phong vân biến sắc. Tráng kiện lôi điện ở mây đen bên trong bay khắp, làm người tê cả da đầu. Cổ Ma Tháp, tầng cao nhất, đứng tông chủ bên cạnh Trác Tâm nghiên thu mâu lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Thứ 40 tầng, đứng nội môn đệ tử ở trong lâm tích nguyệt nhưng là nhũ mày không nớt, tựa hồ có hơi lo lắng. Chỉ là không biết lo lắng biến mất rồi ba ngày viên kiểm thiếu niên vẫn là lo lắng. Cổ Ma Tông hiện tại gặp phải nguy cơ, làm sát khí ngưng tụ thành mây đen phủ kín toàn bộ bầu trời thời điểm. Sa không, xuất hiện một điểm đen. Cấp tốc phóng to, trong chớp mắt, đi tới cổ ma thành ở ngoài, rõ ràng là một cầm trong tay cổ xưa chiến mâu viên kiểm thiếu niên, hắn thần tinh lạnh lùng, trái mâu đen kịt phải mâu trắng bệnh, khác nào ma quân. Lâm tích nguyệt ngây dại, thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu được, cái này viên kiểm thiếu niên chính là vạn tộc trí tôn, long tộc thánh tử, long thanh trần. Ha ha ha! Cười lớn, bọn họ toàn bộ trốn đi. Trốn đi, sẽ không phải chết sao? Như thế sẽ chết. Toàn bộ đều phải chết. Long Thanh Trần chậm rãi dơ cánh tay lên, phá diệt chi mâu nhắm thẳng vào cổ ma tháp, hiển nhiên, hướng về cổ ma tông tất cả mọi người khiêu chiến. Toàn bộ cổ ma tháp tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ẩm. Nhìn thấy không người ứng chiến, Long Thanh Trần trong tay phá diệt chi mâu một đệ, lộ ra vô biên sắc khí, mạnh mẽ đánh vào cổ ma tháp thủ hộ đại trận trên, bùng nổ ra hào quang áo ánh, toàn bộ cổ ma tháp run lên không nướt. xoạt xoát. Có thể phòng vệ tiên hoàng cường giả thủ hộ đại trận khác nào vỏ trứng gà giống như, xuất hiện vô số vết rách. Chương 393. Thủ hộ đại trận căn bản khiêng không được sự công kích của hắn, thiết yếu đi ra ngoài ứng chiến, bằng không, thủ hộ đại trận đổ nát sau khi, toàn bộ cổ ma tháp đều sẽ bị hắn phá hủy. Phá diệt chi mâu sát khí quá kinh khủng, ai có thể cùng hắn đánh một trận? Toàn bộ cổ ma tháp tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng, như cua trong giỏ, chờ chết cảm giác. Cổ ma tông thái thượng trưởng lão biểu hiện nghiêm nghị. Nhìn về phía đại trưởng lão, ngươi đi ứng chiến, thăm dò một hồi thực lực bây giờ của hắn. Đại trưởng lão khổ sở nói, sư bá, hay là ngươi tự mình đi đi, ta mới vừa lên cấp tiên hoàng cảnh không lâu, không có bất kỳ nắm. Cho ngươi đi liền đi, ở đâu ra phí lời nhiều như vậy. Thái thượng trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, không thể nghi ngờ. Tiên vương các trưởng lão đều là trầm mặt không nói, bầu không khí phi thường nguồn ngạn. Hiển nhiên, tu vi đạt đến tiên quân cảnh thái thượng trưởng lão cũng không có nắm, nếu là có nắm chặt trực tiếp tiểu ra đi ứng chiến, còn cần đại trưởng lão đi thử tìm sao. Cổ ma tông chuốt nhưng là âm thầm vui mừng, mấy ngày trước, tuy rằng sư tôn đưa hắn chửi rủa một trận, có điều, loại này chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng không có phải hắn đi, mà là để đại trưởng lão đi, có thể thấy được, sư tôn vẫn là càng thêm thiên hướng hắn. Nhìn thấy thái thượng trưởng lão để phụ thân xuất chiến, sở hiên suốt ruột địa đứng dậy, mỗi một vị tiên hoàng đối với chúng ta cổ ma tông đều là phi thường trọng yếu. Không rõ ràng phá diệt chi mô binh sát mạnh như thế nào trước, còn chưa phải muốn tùy tiện ứng chiến tốt hơn, không bằng như vậy, động trước dùng một cái hoàng đạo binh khí đi ứng chiến, cũng có thể thăm dò xuất binh sát thực lực. Không sai, hoàng đạo binh khí phát huy được uy lực, cùng tiên hoàng tự mình ra tay, cũng không có quá to lớn khác nhau, sát thực không cần thiết để đại trưởng lão đi mạo hiểm. Đại trưởng lão lên cấp đến tiên hoàng cảnh không lâu, còn có tăng lên rất nhiều tiềm lực, có thể nói là chúng ta cổ ma tông trụ cột vững vàng, tổn thất không nổi. Tiên Vương các trưởng lão nhìn nhau một chút, dồn dập vì là đại trưởng lão cầu xin. Cũng không phải đại trưởng lão nhân duyên tốt bao nhiêu, mà là bọn họ cùng đại trưởng lão đồng thời tham độc không ít tu luyện tư nguyên, nếu không phải vì là đại trưởng lão cầu xin, đại trưởng lão đưa bọn họ tham độc chuyện vạch trần đi ra, vậy thì không ổn. Thái thượng trưởng lão trầm tư một chút, được rồi, dùng Hoàng đạo binh khí thăm dò một hồi cũng tốt. Đại trưởng lão không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như là ở quỷ môn quan quay một vòng, hắn vội vã lấy ra Hoàng đạo binh khí Ta mới vừa lên cấp tiên hoàng cảnh, không cách nào phát huy ra hoàng đạo binh khí uy bi lực mạnh nhất, kính xin chư vị trưởng lão giúp ta một chút sức lực. Tiên vương các trưởng lão trong lòng thầm mắng lao hồ ly, mặc dù lớn trưởng lão vừa lên cấp tiên hoàng cảnh, có điều, dùng hết toàn bộ tiên lực, tuyệt đối có thể phát huy ra hoàng đạo binh khí huy bi lực mạnh nhất. Đại trưởng lão không muốn đem tiên lực hao hết, nhưng thật ra là vì để người vạn nhất, vạn nhất thủ hộ đại trận bị Long Thanh Trần công phá, giữ lại tiên lực mới có thể thoát thân. vụ Tiên vương các trưởng lão mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng chỉ có thể cùng đại trưởng lão đồng thời cho hoàng đạo binh khí chuyển vận tiên lực. Có điều, bọn họ cũng làm được rồi dự tính xấu nhất, cũng không có đem tiên lực toàn bộ chuyển vận cho hoàng đạo binh khí, chỉ chuyển vận 3 tầng khoảng trường, trái phải, giữ lại 7 tầng. Hơn 100 cái tiên vương, hơn nữa đại trưởng lão cái này mới lên cấp tiên hoàng, mỗi người chuyển vận 3 tầng tiên lực, cũng đầy đủ phát huy ra hoàng đạo binh khí toàn bộ uy lực. Đi! Đại trưởng lão dơ tay đem hoàng đạo binh khí đánh ra ầm. Đây là một mới ấn vàng, bay ra thủ hộ đại trận sau khi nhất thời tăng vọt, khác nào một tòa kim sơn, tản ra vạn đạo kim quang, ẩn chứa bàng bạc bà uy thế, nghiền nát hư không, hướng về Long Thanh Trần sông tới mà đi. Cười lớn, Hoàng đạo binh khí tính là thứ gì? Giá thải, giá thải, đánh nổ nó. Long Thanh Trần trong tay phá diệt chi mâu trực tiếp điểm đâm mà ra, cùng ấn vàng mạnh mẽ đụng vào nhau, cong. kia lửa xẹt tán loạn, mỗi một hạt đốm lửa rơi mà xuống đều sẽ cổ ma thành tảng lớn phong ốc đập nát, xuất hiện từng cái từng cái đen kỳ hồ lớn. Ngay sau đó, chói hai tiếng rung truyền khắp mấy vạn dặm, phương xa từng tòa từng tòa núi lớn bị đánh nát, đá vụn bắn tung trời, bụi bặm đầy trời. Cuối cùng, va chạm sinh ra khủng bố năng lượng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, làm cho toàn bộ bầu trời không gian che kín vết rách, toàn bộ cổ ma thành bị san thành bình địa, trở thành đất khô cằn. Xoạt xoạt. Vẹn vẹn chống đỡ một tức thời gian. Ấn Vàng đã bị phá diệt Chi Mâu xuyên thấu. Long Thanh Trần nhất trưởng, vỗ vào phá diệt Chi Mâu trên. Giống. Phá diệt Chi Mâu chuyển ra Long Ngâm Chi Thành, run rẩy một chút, Ấn Vàng nhất thời đổ nát, trở thành đầy trời mảnh vỡ. Cổ Ma Tông tất cả mọi người đều là đống nhiên biến sắc, ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này. Một đòn. Vẹn vẹn một đòn, cái này Hoàng Đạo Binh Khí đã bị phá diệt Chi Mâu phá hủy. Thái Thượng Trưởng lão cũng là chăm chú rừng ở đôi này, chuyện này đối với quyết định tình huống Ánh mắt lấp loé, tựa hồ đang suy đoán binh sát thực lực. Phụ. Cổ ma tháp, tầng cao nhất, đại trưởng lao trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, thân hình lão đảo muốn ngã, suýt chút nữa ngã xuống đất, ấn vàng là của hắn bản mệnh binh khí, bản mệnh binh khí bị hủy, hắn tự nhiên nhận lấy liên lụy. Phu thân. Sở Huyền Phong cuống quýt đưa hắn đỡ lấy. Ha ha ha. Cười lớn, cái này hoàng đạo binh khí quả nhiên là rất thải, không đỡ nổi một đòn. Giáp thải không xứng cùng ta quyết đấu. Cổ Ma Tông có hay không càng mạnh hơn một điểm binh khí. Long Thanh Trần thần tình lạnh lùng, dơ lên phá diệt chi mô, lần thứ hai chỉ vào Cổ Ma Tháp. Ta tơi giết hắn. Thái thượng trưởng lao hít sâu một hơi, lăng không cất bước, đi ra thủ hộ đại trận phạm vi, cùng Long Thanh Trần cách không đối lập. Vừa nãy, thông qua ấn vàng cùng phá diệt chi mô rất đúng quyết, hắn đã tính toán suất binh sát ý lực, phòng trừng còn không đạt tới tiên quân gia tay toàn lực quy lực, hắn vẫn có niềm tin. Thái thượng trưởng lão ra tay rồi. Giết hắn. Nhìn thấy thái thượng trưởng lao rốt cục tự mình những chiến, toàn bộ cổ ma tháp mấy triệu người nhất thời sôi trào cùng hoan hô. Ở cổ ma tông, thái thượng trưởng lao chính là bối phận cao nhất người, cũng là tu vi mạnh nhất người, đạt đến nhất giai tiên quân, phóng tầm mắt toàn bộ vạn tộc đại lục, cũng không có bao nhiêu đối thủ. Thái thượng trưởng lao hầu như trở thành cổ ma tông tín ngưỡng, chỉ cần thái thượng trưởng lao ra tay, sẽ không có chuyện không giải quyết được, lần này, cũng sẽ không ngoại lệ. Cười lớn, thiên quân. Dũng dế. Dung dế. Ở viễn cổ thời kỳ, ta thưởng thức qua không biết tiên tôn, tiên đế máu, tiên quân cũng chỉ là khá mạnh tráng một điểm dung dế. Giết. Long thanh trần đã bước, phá diệt chi mô đưa ra, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đến thái thượng trưởng lao trước mặt. Vẹo. Thái thượng trưởng lao cũng không có găng đón đỡ, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt biến mất, tách ra đòn đánh này. Ẩm. Chật. Thái thượng trưởng lao xuất hiện tại long thanh trần phía sau, hắn song trưởng dựng lên sông dài giống như tiết lực. Đông nhiên đánh về Long Thanh Trần. Phá diệt chi mâu binh sát, xác thực rất mạnh. Thế nhưng, binh sát khống chế Long Thanh Trần cũng không cường. Chỉ cần đem Long Thanh Trần giết, binh sát cũng chưa có khống chế khối lỗi, cũng là không phát huy ra bao nhiêu uy lực, đây chính là hắn dự định. Cười gắn. Cười gắn. Con kiến cỏ này, còn rất thông minh, biết công kích trước Long Thanh Trần. Long Thanh Trần xác thực quá yếu, trở thành ta nhược điểm. Có điều, nếu như Long Thanh Trần không yếu, ta làm sao có thể khống chế hắn? Chương 394, ngươi là không phải nhìn nhầm. Vụ. Phá diệt chi mô đống nhiên hóa lỏng, theo Long Thanh Trần cánh tay lan tràn đến toàn thân, trong nháy mắt hình thành một bộ cổ điển áo giáp, mọc đầy sắc bén sức mang rô. Cong Cổ Ma tông thái thượng trưởng lão song trưởng mạnh mẽ vô vào Long Thanh Trần trên lưng, tia lửa xẹt tán loạn, bùng nổ ra hào quang lóe ánh. Nhưng mà, Long Thanh Trần nhưng khác nào tiên sơn, lù lù bất động, Cổ Ma tông thái thượng trưởng lão ngược lại bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng ho ra máu song trưởng càng là nước toát ha ha ha cười lớn run rе chính là run rе lay động không được ta long thanh trần chậm dãi chấm dích trắng đen hai con mắt lạnh lùng nhìn kỹ lấy cổ ma tông thái thượng trưởng lão dơ lên một cái tay vây vây ra hiệu cổ ma tông thái thượng trưởng lão lại đây cổ ma tông thái thượng trưởng lão sắc mặt tái xanh xoay tay lấy ra một cây hắc sắc chiến thương từ tản mát ra uy thế đến xem hẳn là hoàng đạo binh khí hơn nữa vẫn là cao cấp nhất hoàng đạo binh khí Z Hắn vô cùng cấp mà đến, hắc sát chiến thương mạnh mẽ đâm ra, xuyên thấu hư không, đâm về lòng thanh Trần lồng ngực. Long Thanh Trần không tránh không né, động cũng không động. Cong, hắc sát chiến thương mạnh mẽ đâm vào hắn áo giáp được trên, bắn lên rất nhiều đống lửa, chói hai tiếng rung truyền khắp mấy và dặm. Nhưng mà, hắn vẫn lù lù bất động, áo giáp ngực cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại, trái lại hắc sát chiến thương vốn lượn như cùng, suýt nữa bẻ gãy. Long Thanh Trần lạnh lùng nhất trưởng dường như chiến đao trực tiếp chém đánh, xoa xoa, hắc sát chiến thương trong nháy mắt bị chém đứt. đó lấy hắn một trưởng vô ở cổ ma tông thái thượng trưởng lão trên bả vai, ầm, thái thượng trưởng lão nửa bên thân thể đổ nát, trở thành mưa máu, còn dư lại thân thể càng là trong nháy mắt bị đánh bay, khác nào một con rách bao tải. thái thượng trưởng lão, cổ ma tháp bên trong mấy triệu người ngơ ngác nhìn tình cảnh này, phá diệt chi mâu thực sự quá mạnh mẽ, tu vi đạt đến tiên quân cảnh thái thượng trưởng lão. Căn bản không phải đối thủ, hoàn toàn bị nghiền ép. Sư tôn, chống đỡ thêm chốc lát, ta đi tổ sư tiên điện, hướng về những tinh cầu khác cổ ma tông cường giả cầu viện. Cổ ma tông chúa sắc mặt trắng bệnh, vội vã mà đi. Hắn rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, nếu là thái thượng trưởng lão bị giết, như vậy, cổ ma tông cũng lại không người nào có thể cùng phá diệt chi mâu chống lại, tất nhiên sẽ bị long thanh trần cho tiêu diệt, tại đây sống còn thời khác, chỉ có thể hướng về những tinh cầu khác cổ ma tông cường giả cầu viện. Hướng về những tinh cầu khác cổ ma tông cường giả cầu viện Cười lớn, ai tới đều là giống nhau Không thành tiên đế, trung vi run dế Long thanh trần hướng về cổ ma tông thái thượng trưởng lão phóng đi Cổ ma tông thái thượng trưởng lão đông nhiên biến sắc Không kịp đem tàn phá thân thể tu bổ lại Chạm đích bỏ chạy, xuyên toa hư không mà đi Nhìn tinh cảnh này, cổ ma tông mấy triệu người triệt để ngây dại Thái thượng trưởng lão chạy trốn, bọn họ làm sao bây giờ Cũng may phá diệt chi mâu tựa hồ đối với thái thượng trưởng lão càng có cảm thấy hứng thú, cũng là xuyên toa hư không, truy sát mà đi. Hô! Cổ ma tông mấy triệu người đều là thở phào nhẹ nhõm, nếu là phá diệt chi mâu không đuổi theo thái thượng trưởng lão, quay đầu đối phó bọn họ, như vậy, phá tan thủ hộ đại trận sau khi, bọn họ chắc chắn phải chết. Trong hư không, cổ ma tông thái thượng trưởng lão trực tiếp hướng về vạn tộc đại lục bắc vực phương hướng bỏ chạy, long thanh trần ăn mặc phá diệt chi mâu hóa thành áo giáp, khác nào một tử thần theo sát không nghỉ, vèo, đi tới bắc vực, cổ ma tông thái thượng trưởng lão từ trong hư không lao ra, vọt thẳng tiến vào một đại tông môn thánh địa. ở nơi này đại tông môn thánh địa ở trong một đỉnh núi bên trên, một đạo nhân xếp bằng ở một khối đá hoa cương trên, đang tu luyện, gió núi thổi, tay háo đồng bền, một phái tiên phong đạo cốt, tựa hồ cảm ứng được cổ ma tông thái thượng trưởng lão đến, hắn đông nhiên mở con mắt ra, ánh mắt lóe lên ngọn lửa màu vàng nóng, nhìn thấy cổ ma tông thái thượng trưởng lão thân thể tổn hại còn áo nhún máu, sắc mặt hắn khẽ biến, với tìm đạo hưu vì sao bị thương thành như vậy? Kim viêm đạo hưu, cứu ta! Cổ ma tông thái thượng trưởng lão bay xuống khi hắn bên cạnh, sốt ruột mà nhìn hắn. đã xảy ra chuyện gì? Kim viêm đạo nhân biểu hiện nghiêm nghị, lấy với tìm đạo hưu tu vi, phóng tầm mắt toàn bộ vạn tộc đại lục, có thể thương tổn được người của ngươi cũng không có thêm chứ. Với tìm cảnh giác nhìn về phía hắn lao ra vùng hư không đó, có người đuổi giết ta, không kịp giải thích, ngươi trước tiên giúp ta vượt qua tai nạn này. Kim Viêm Đạo Nhân không khỏi do dự, làm lao bằng hữu, đối với tầm đích thời điểm, hắn là phi thường thành sở, có thể thương tổn được với tầm đích người, thực lực tất nhiên cực cường. Nhìn thấy Kim Viêm Đạo Nhân đang do dự, với tìm cắn răng, điều kiện theo ngươi mở. Vậy thì 500 triệu tiên linh thạch đi. Kim Viêm Đạo Nhân không do dự nữa, cười nhạt một tiếng, đáp ứng rồi. Tuy rằng hắn đoán được truy sát với tầm đích người thực lực cực cường, có điều, hắn đối với thực lực của tự thân cũng là vô cùng tin tưởng. Tự tin có thể đẩy lùi truy sát với tầm đích người Bắt được 500 triệu tiên linh thạch Với tìm một trận đau lòng Thầm mắng lao hổ ly này thừa dịp cháy Nhà hối của 500 triệu tiên linh thạch Không phải là linh thạch Cho dù đối với cổ ma tông như vậy Cao cấp nhất nhị thập tinh thế lực mà nói Cũng là một bút khổng lồ con số Có điều hắn nhưng không có cò kẻ mặc cả tư cách Trước tiên giữ được tính mạng lại nói Được nghe được với tìm đáp ứng thoải mái như vậy Kim viêm đạo nhân trái lại cao mày lên Càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng người nào đang theo đuổi giết với tìm, hiển nhiên, truy sát với tầm đích người cường đại đến nhường cho tìm tuyệt vọng mức độ, với tìm mới chịu đáp ứng thoải mái như vậy, hắn không khỏi có chút hối hận, 500 triệu tiên linh thạch có phải là định giá quá thấp. Đến rồi, với tìm một bên nhanh chóng chữa trị thân thể, một bên cảnh giác rừng ở vùng hư không đó, đã làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Cho dù không dùng cho tìm nhiều lời, kim viêm đạo nhân cũng cảm ứng được trong hư không chuyển ra khí tức, chỉ thấy, hư không nứt ra. Một người mặc cổ xưa áo giáp thiếu niên thần tình lạnh lùng địa cất bước đi ra, trái mâu đen kịt như mực, phải mâu xâm bạch như cốt, khác nào mà quân dáng thế. Hắn là long tộc thánh tử, long thanh trần. Kim viêm đạo nhân hơi nghi hoặc một chút. Hắn như vậy đứng đầu tiền bối cường giả, đối với các đại thế lực ở trong trẻ tuổi đại yêu nghiệt thiên tài, bao nhiêu đều sẽ quan tâm một hồi. Bởi vì, tuổi trẻ đại yêu nghiệt thiên tài trưởng thành tốc độ phi thường nhanh, chỉ cần mấy trăm năm, thậm chí thời gian mấy chục năm là có thể trưởng thành đến phi thường trình độ kinh người, có thể sẽ trở thành tiền bối cường giả đối thủ. Long Thanh Trần làm Long Tộc Thánh Tử, lại lấy được tuổi trẻ đại vạn tộc trí tôn tên gọi, tự nhiên là hắn quan tâm trọng điểm một trong, vì lẽ đó, một chút nhận ra được. Chỉ là, để hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, truy sát với tìm như vậy tiên quân tu vi người, dĩ nhiên là Long Thanh Trần. Nếu như đổi làm Long Tộc thời gian Long Hoàng, hắn đúng là tin tưởng, thời gian Long Hoàng tuy rằng chỉ có Long Hoàng cảnh tu vi, Thực lực chân chính nhưng có thể so với tiên quân, quả thật có thể cùng với tìm ganh đua cao thấp. Với tìm làm đường đường cổ ma tông thái thượng trưởng lão bị Long Thanh Trần như vậy tiểu bối truy sát, nói ra, e sợ cũng không người sẽ tin tưởng, thậm chí, còn có thể cảm thấy buồn cười. Nghe nói, này Long Thanh Trần vẫn chưa tới 20 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể có thể nhanh như vậy đạt đến tiên quân cảnh đem, với tìm đạo hữu, ngươi là không phải nhìn nhầm. chương 395 ta yêu thích thực sự gì đó. Không có tính sai. Với tìm biểu hiện cay đắng, đương đương cường giả tiên quân, bị một tên tiểu bối đả thương, đồng thời, truy sát mấy triệu giảm. Không tốn thời gian dài, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ vạn tộc đại lục, thậm chí, toàn bộ thiên diệu tinh, để hắn trở thành các đại thế lực trò cười. Cổ ma tông người đều rất rõ ràng, trên thực tế, hắn là bị phá diệt chi mâu truy sát, mà không phải long thanh trần tên tiểu bối này. Có điều, tin tức này đi thời điểm nhất định sẽ càng chuyện càng khen tờ, các đại thế lực liền thích xem người khác chuyện cười, nhất định sẽ cố ý quên phá diệt chi mâu. Đến lúc này, hắn cũng không kịp nhớ mặt mũi vấn đề, hay là trước bảo mệnh lại nói, nếu như ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, muốn mặt mũi có ích lợi gì. Hắn chỉ là đơn giản giải thích một hồi, nếu như chỉ bằng vào một long thanh trần, ta một ngón tay là có thể ép chết, chân chính cường đại là phá diệt chi mâu, phá diệt chi mâu binh sát đã khống chế long thanh trần. Long thanh trần trên người áo giáp chính là phá diệt chi mâu biến thành, bọn chúng ta với cùng phá diệt chi mâu chiến đấu, phá diệt chi mâu binh hồn thức tỉnh, kim viêm đạo nhân bỗng nhiên cả kinh, từ đá hoa cương trên đứng lên, sắc mặt phi thường khó coi, làm từ thái cổ thời kỳ sống sót tiền bối cường giả, hắn đương nhiên nghe nói qua long tộc phá diệt chi mâu cái này viễn cổ hung binh, hẳn là đi, với tìm xoay tay lấy ra một cái hắc sắt roi dài, lượn lờ lít nha lít nhít kia chớp màu đen, đây là hắn một món khác hoàng đạo binh khí. Nếu như phá diệt chi mâu binh hồn không có thức tỉnh, không thể xuất hiện nặng như vậy binh sát, cũng không thể có thể khống chế long thanh trận. Kim viêm đạo nhân trực tiếp đổi ý, 500 triệu tiên linh thạch, ta không muốn, với tìm đạo hữu, ngươi vẫn là mời cao minh khắc đi, ta không muốn cùng phá diệt chi mâu như vậy viễn cổ hùng binh giao thủ, quá nguy hiểm. Phá diệt chi mâu đã tới, e sợ không thể kìm được ngươi. Với tìm nết miệng lên một tia thực hiện được cười gắn. Hắn đem phá diệt chi mâu dẫn tới nơi này, chính là buộc kim viêm đạo nhân giúp hắn. Trên thực tế, hắn không cần cho kim viêm đạo nhân 500 triệu tiên linh thạch cũng có thể. Bởi vì, phá diệt chi mô binh hồn sát khí phi thường trùng, chỉ muốn giết nhiều một ít cường giả, coi như kim viêm đạo nhân không giúp hắn, phá diệt chi mô vẫn là sẽ giết kim viêm đạo nhân. Vì lẽ đó, kim viêm đạo nhân không có lựa chọn khác, chỉ có thể liên thủ với hắn chống lại phá diệt chi mâu. Đáng chết! Kim viêm đạo nhân vừa giận vừa sợ, cũng minh bạch điểm này. Ẩm! Quả nhiên, cùng với tìm dự liệu như thế, Long Thanh Trần trực tiếp một quyền đập tới, đánh xuyên qua hư không, kinh khủng quyền thế đưa hắn cùng Kim Viêm Đạo Nhân đồng thời bao phủ ở bên trong, căn bản không quan tâm Kim Viêm Đạo Nhân có phải là hắn hay không giúp đỡ. Động thủ, với tìm bỗng nhiên vung vẩy roi dài, quật mà ra. Cong. Long Thanh Trần bao bọc lấy áo giáp năm đấm, cùng hắc sắc roi dài mạnh mẽ chạm vào nhau, tia lửa xẹt tán loạn, hắc sắc roi dài khác nào một cái ác mãng, theo quả đấm của hắn, đưa hắn toàn bộ cánh tay cuốn quanh, hắc sắc lôi điện chuyển khắp toàn thân hắn. Cũng may có áo giáp phòng hộ, hát sắc lôi điện không gây thương tổn được hắn mảy may. Kim viêm đạo nhân cắn răng, tuy rằng không tình nguyện, nhưng không được không ra tay, đấm ra một quyền, hình thành vàng rực rỡ ánh quyền, chiếu rọi toàn bộ bầu trời đều được kim sắc. Ẩm! Kim sắc ánh quyền đánh vào long thanh trần trên người, bùng nổ ra hào quang áo ánh, nhưng mà, long thanh trần nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí, liền lắc cũng không lắc một hồi. Kim viêm đạo nhân sắc mặt tái xanh, có phá diệt chi mâu hóa thành áo giáp vệ. Hắn bằng đứng ở thế bất bại, chúng ta căn bản không gây thường tổn được hắn. Vậy thì đưa hắn về ở, phong ấn, lại như năm đó đối phó chúng ta cổ ma tông vị kia mất khống chế ma quân như thế. Trước, cùng Long Thanh Trần giao thủ, với tìm bị thiệt lớn, hắn cũng rất rõ ràng điểm này, có phá diệt chi mâu hóa thành áo giáp ở, giết chết Long Thanh Trần cơ hội là không thể nào chuyện. Chỉ có thể như thế. Kim viêm đạo nhân cũng là xoay tay lấy ra một đạo roi dài, chỉ là hắn roi dài hiện ra kim sắc. Dầm. Bao phủ mà ra, từng vòng địa cuốn lấy long thanh trần. Đến hậu sơn. Kim viêm đạo nhân lôi kéo kim sắc roi dài, ở chúng ta kim viêm tông phía sau núi, có một chấn yêu chỉ, có thể mang hắn phong ấn ở bên trong. Tốt. Với tìm cũng là lôi kéo hát sắc roi dài, cùng kim viêm đạo nhân hợp lực, đồng thời đem long thanh trần kéo hướng sau núi. Ha ha ha. Cười lớn. Hai đạo hoàng đạo binh khí roi dài, đã nghĩ trói lại ta. Một chấn yêu chỉ, đã nghĩ đem ta phong ấn. Ngày thơ. Ngây thơ. Hai người này run rế rất ngây thơ. Long Thanh Trần thần tình lạnh lùng, vốn có thể trực tiếp kéo đứt hai đạo roi dài, nhưng mà lại không động, khả năng muốn trêu bọn họ chơi, tùy ý bọn họ kéo đến hậu sơn đi tới. Chỉ thấy, ở sau núi một vùng thung lũng ở trong, có một mớ ao, che kín lôi điện, các loại màu sắc lôi điện đều có, kim sắc, hắc sắc, bạch sắc vân vân. Xuống. Kim Viêm đạo nhân cùng với tìm đồng thời phát lực, dông nhiên kéo một cái roi dài, đem Long Thanh Trần hướng phía dưới quán đi. Quán tiến vào chấn yêu trì ở trong vụ. Tiếp cận, Kim Viêm Đạo Nhân đánh ra từng đạo từng đạo mật ấn, ao ở trong đủ loại lôi điện nhất thời táo động, hình thành một tấm lôi điện vong lớn, phong bế ao khẩu. Làm tốt tất cả những thứ này sau khi, Kim Viêm Đạo Nhân cùng với tìm đều là thở phào nhẹ nhõm. Phá diệt chi mâu, từ xưa tới nay chính là hung danh ngập trời, cho bọn họ áp lực quá lớn. Có điều, đối phó, tựa hồ so với tưởng tượng ở trong càng thoải mái, cũng không phải rất khó. Ta có chút ngu xuẩn, cùng phá diệt chi mâu liều mạng, bị thương tổn tới, vẫn là Kim Viêm đạo hữu có biện pháp. Với tìm cảm kích liếc mắt nhìn Kim Viêm đạo nhân, đúng là chân tâm cảm kích, nếu như ngay cả Kim Viêm đạo nhân cũng không làm gì được phá diệt chi mâu, hắn thật sự không biết nên hướng về ai nhờ giúp đỡ. Kim Viêm đạo nhân lạnh nhạt nói, phá diệt chi mâu tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, có điều, cuối cùng là một cái vật chết, không biết động nào, thoáng muốn một chút biện pháp, là có thể chừng trị nó. Với tìm chắp tay mà cười, Kim viêm đạo hưu không chỉ tu vi thâm hậu, còn túc trí đam hưu, có thể làm cho ta mợi bội người cũng không nhiều, kim viêm đạo hưu tuyệt đối là một. Kim viêm đạo nhân nhìn về phía trên tay hắn không gian giới chỉ, ít nói những thư vô dụng này, 500 triệu tiên linh thạch đây, ta yêu thích thực sự gì đó. Trên tay ta không nhiều như vậy tiên linh thạch, chờ ta trở lại cổ ma tông sau khi, lập tức con gót, nhất định đưa tới. Với tìm cơm địa, cũng không có quyền nợ, kim viêm đạo nhân thực lực cũng không so với hắn yếu thậm chí còn càng mạnh hơn một điểm, nếu như trở mặt, một khi động thủ lên, hắn chiếm không tới tiện nghi gì, nếu như đổi một kém một điểm người, hắn sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Trong vòng 3 ngày đi, Kim Viêm đạo nhân cho ra kỳ hạn, hiển nhiên, đối với tầm đích tín dự cũng không quá tín nhiệm. Ẩm. Đương nhiên, trấn yêu trong ao truyền ra nặng nghề nổ vang, toàn bộ Kim Viêm Tông thánh địa đều ở rung động, xuất hiện từng cái từng cái vực sâu giống như vết rách. Không được. Kim Viêm đạo nhân bỗng nhiên biến sắc, có chút dữ không nổi. Với tìm suy nghĩ một chút, như vậy đi, ta đi mời một ít lao hữu lại đây, đồng thời triển khai phong ấn. Nhanh đi. Kim Viêm Đạo Nhân rủ. Chờ chút. Với tìm đang muốn rời đi, Kim Viêm Đạo Nhân lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Ngươi không thể đi, ngươi muốn xin mời ai lại đây, ta có thể phái người đi xin mời. Được rồi. Với tìm cười khổ, hiện nhiên, Kim Viêm Đạo Nhân không tin được hắn, lo lắng hắn đem phá diệt chi mâu cái này củ khoai nóng bỏng tay ném cho Kim Viêm Tông, đi thẳng một mạch. Trường 396, Phương nào yêu vật? Ha ha ha. Cười lớn, bọn họ dự định mời người. Đi thôi. Đi xin mời. Xin mời càng nhiều người càng được. Long Thanh Trần tuy rằng bị vây ở Trấn Yêu Trì bên trong, nhưng có thể cảm thấy đến ngoại giới phát sinh chuyện, đem với tìm cùng Kim Viêm Đạo Nhân nói chuyện một chữ không rơi xuống đất nghe vào trong hai. Hán thần tình lạnh lùng, bao bọc lấy áo giáp nằm đấm, một hồi một hồi điện nện ở Trấn Yêu Trì che kín minh văn trên với ao. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoát, Thành ao dạn nước, xuất hiện mạng nhện giống như vết rách. Hắn không dùng toàn lực, nếu là dùng toàn lực, một quyền là có thể phá tan chấn yêu trì, vậy thì không chờ được đến kim viêm đạo nhân cùng với tìm xin mời người đến, đến rồi. Hắn muốn làm bộ khá là vất vả dáng vẻ, chỉ có như vậy, kim viêm đạo nhân cùng với tìm mới sẽ không bị dọa chạy, cho hai người một ít hy vọng, mới có thể mời người đến. Với tìm sắc mặt trắng bệnh, chấn yêu trong ao môi vàng một hồi, trái tim của hắn liền phảng phất bị búa tạ một hồi, cảm giác hai hùng h Thấp thỏng lo âu hắn vội vã lấy ra cổ ma Tông Thái Thượng trưởng lão lệnh bài giao cho kim viêm đạo nhân đồng thời đem muốn xin mời lao Hữu nói cho kim viêm đạo nhân trấn yêu trong ao tiếng vang để kim viêm đạo nhân cũng buồn bực mất tập trung hắn tiếp nhận lệnh bài lại sẽ lệnh bài của chính mình lấy ra cùng nhau đưa cho kim viêm tông chủ để kim viêm tông chủ đi đưa hắn lao Hữu cùng với tầm đích lao Hữu đồng thời mời tới trợ trận là kim viêm tông chủ lĩnh mệnh bước lên kim viêm tông vượt qua truyền tống đại trận vội vã mà đi Kim viêm đạo nhân tựa hồ vẫn là không yên lòng, lại sẽ kim viêm tông đại trưởng lao gọi tới, lập tức sơ tán tông muôn tất cả mọi người, sau 3 ngày, lại trở về. Là kim viêm tông đại trưởng lão linh mệnh, bắt đầu chỉ huy kim viêm tông tiên vương các trưởng lão, để mỗi cái trưởng lao xuất lĩnh mười vạn người, mên ngông quần quận rời đi thánh địa, đi kim viêm tông lánh địa bên trong mỗi cái bên trong tòa thành lớn tị nạn. Liếc mắt nhìn che kín vết rách chấn yêu trì, với tìm miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, chờ chúng ta lão hữu đến, đến rồi. Đồng thời liên thủ, nhất định có thể mang Long Thanh Trần cùng phá diện chi mâu triệt để nhốt lại. Chỉ hy vọng như thế. Kim Viêm Đạo Nhân hử lạnh một tiếng. Kim Viêm Tông cùng cổ Ma Tông không giống. Cổ Ma Tông là từ những tinh cầu khác chuyển tới, càng giống như một phân bộ. Nếu là gặp phải nguy cơ, bất cứ lúc nào có thể hướng về những tinh cầu khác cổ Ma Tông cường giả cầu viện. Ma Kim Viêm Tông là hắn tự tay đánh xuống Giang Sơn. Hắn chính là khai phái tổ sư. Nếu là Kim Viêm Tông có nguy cơ, căn bản không có gì chỗ dựa hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, còn có một chút giao thiệp quan hệ. Vì lẽ đó, như vậy không hiểu ra sao nguy cơ, hắn không muốn phát sinh lần thứ hai, lạnh lùng nói, lần này, thì thôi, nếu là lần sau ngươi còn dám đem mối họa dẫn tới ta Kim Viêm Tông đến, ta với ngươi không chết không thôi. Với tìm cười mỉa, sẽ không có lần sau. Vụ. Đợi ước chừng thời gian uống cạn chén trà, Kim Viêm Tông vượt qua chuyển tống đại trận lần thứ hai lập loè ánh sáng, không gian vằn mèo, Ánh sáng tản đi. Xuất hiện 6 bóng người, rõ ràng là Kim Viêm tông chủ mang theo năm vị ông lão trở về. Đương nhiên, Kim Viêm tông chủ cùng Kim Viêm đạo nhân đều là chỉ quan tâm lợi ích, không nói tình cả người. Vì lẽ đó, hai người bằng hữu cũng không phải thật sự về mặt ý nghĩa bằng hữu, mà là bởi vì có cộng đồng lợi ích quan hệ mới trở thành bằng hữu, nói trắng ra là chính là bạn nhậu gần như mới có lợi thời điểm. Sương huynh gọi đệ, hai vạ đến nơi, từng người bay. Này năm vị ông lão, có 3 vị là với tầm đích bằng hữu hai vị là kim viêm đạo nhân bằng hữu theo thứ tự là thánh vết thượng tiên Bắc mạc xa chúa minh hải bạc Sa hoàng đông vực bá đao cùng Tiếu phong chân nhân ha ha ha lão bằng hữu tìm ta lại đây có chuyện gì cứ việc nói thẳng chỉ cần ta có thể làm được nhất định toàn lực ứng phó thánh vết thượng tiên cười lớn đi tới cho với tìm một ôm nhiệt tình hắn là thánh vết tông thái thượng trưởng lão ở thái cổ thời kỳ lúc còn trẻ cùng với tìm ở thánh viện bên trong quen biết đồng thời Hai người đều xông vào vạn tộc chí tôn tên gọi chiến chung kết. Cuối cùng, với tìm kỹ cao một bậc, lấy được vạn tộc chí tôn tên gọi, hắn thất bại, chỉ lấy đến thánh vết chí tôn tên gọi. 3 tỷ năm trôi qua, hai người đều được vì cường giả tiên quân. Với tìm có chuyện gì thời điểm, sẽ tìm hắn hỗ trợ, đồng dạng, hắn có chuyện gì thời điểm, cũng sẽ tìm với tìm hỗ trợ. Đương nhiên, hỗ trợ trước, khẳng định trước tiên muốn nói giá cả. Nhìn thấy thánh vết thượng tiên nhiệt tình như vậy, Kim Viêm tông chủ ánh mắt quá gì Nếu không phải người biết nhìn thấy, còn tưởng rằng hai người là thật tốt bằng hữu đây. Không có việc lớn gì, chỉ là bắt được một con khó dây dưa yêu vật. Ta cùng Kim Viêm Đạo Nhân có chút không chấn áp được, gọi lao bằng hữu lại đây, hỗ trợ chấn áp một hồi. Cùng Kim Viêm Đạo Nhân nhìn nhau một chút, với tìm ngầm hiểu ý, toát ra cười nhạt dáng vẻ, tùy ý chỉ chỉ lôi điện nằm dậy đặc chấn yêu trì, chỉ, chỉ nói là yêu vật, căn bản chưa nói phá diệt chi mâu. Một mặt, phá diệt chi mâu hung danh quá lớn, lại sẽ đắc tội long tộc lo lắng đem Thánh Vết Thượng Tiên đẳng nhân không dám ra tay, trực tiếp bị kinh sợ thối lui. ở một phương diện khác, nếu như nói ra phá diệt chi mưu, coi như Thánh Vết Thượng Tiên đẳng nhân đồng ý giúp đỡ, giá cả cũng phi thường cao. chỉ nói yêu vật, giá cả kia liền tương đối thấp. cỡ nào yêu vật, dĩ nhiên nhường cho tìm Lão Bằng Hưu cùng Kim Viêm đạo nhân liên thủ đều không chấn áp được. Thánh Vết Thượng Tiên hơi kinh ngạc và hiếu kỳ, đồng thời lại cảm thấy thất vọng, trấn áp một con yêu vật chỉ là một cọc việc nhỏ như vậy, chào giá chắc chắn sẽ không rất cao. Chỉ là chấn áp một con yêu vật sao Đem chúng ta đồng thời tìm đến Còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đại sự Bác mạc xa chúa Minh hải bạc Sa hoàng Đông vực bá đao cùng tiếu phong chân nhân Cũng có chút thất vọng Vốn tưởng rằng Có thể tàn nhẫn mà thịt một hồi Với tìm cùng kim viêm đạo nhân Kiếm một món lớn Không nghĩ tới Chỉ có thể kiếm chút lộ phí Với tìm nụ cười càng ngày càng sẵn lạ Đối với phá diệt chi mâu không nhắc tới một lời Có thể có đại sự gì Chính là chỗ này sao một chút chuyện nhỏ. Bởi này con yêu vật đạt đến tiên quân cảnh, man lực quá mạnh, mới cần tìm nhiều người như vậy đồng thời trấn áp, Nắm giữ thực lực mạnh như thế, đến tổt cùng là phương nào yêu vật, chẳng lẽ là huyền không thành bên dưới, táng tiên sơn mạch ở trung tâm nhất con kia lên trời thỏ. Phát lần đầu, bác mạc xa chúa truy hỏi. Ở đây bảy vị tiên quân ở trong, hắn thời gian tu luyện dài nhất, có thể truy tố đến viễn cổ thời kỳ. Hắn vốn là bác vực vô biên vô hạn đại mạc ở trong một hạt hạt cắt bình thường ở viễn cổ thời kỳ vừa ra đời một kia linh trí. Chỉ là, hạt cắt tốc độ tu luyện quá chậm, mãi đến tận thái cổ thời kỳ, hắn mới đạt tới chân tiên cảnh, hóa thành hình người. Lại qua 2 tỷ năm, hắn mới lên cấp đến tiên quân cảnh. Vì lẽ đó, ở 7 vị tiên quân ở trong, hắn thời gian tu luyện sớm nhất, nhưng trễ nhất lên cấp tiên quân cảnh, xem như là có đại tài nên trưởng thành muộn. Với tìm cùng Kim Viêm Đạo Nhân lại quen biết một chút, tiếp tục ngầm hiểu ý, Kim Viêm Đạo Nhân cười nhạt nói. Sa chủ tu luyện vô số 5, thực sự là hiểu biết uyên bác, chính là táng tiên sơn mạch ở trung tâm nhất con kia lên trời thỏ, với tìm đạo hưu muốn đem lên trời thỏ thu làm vật cưới, làm sao lên trời thỏ ra tính khó thuần, chỉ có thể đặt ở chúng ta kim viêm tông chấn yêu trong ao, chấn áp một quang thời gian, làm hao mòn một hồi dã tính, các vị lệ phí di chuyển, với tìm đạo hưu một người, gánh chịu, ha ha ha, cười lớn, với tìm cùng kim viêm đạo nhân, hai người này dối trá run rế mở mắt nói mỏ, Nói cùng thật sự như thế. Bọn họ bắt đầu nói ra trận phí đi, tống này bọn họ lên đường. Long Thanh Trần thần tình lạnh lùng, trắng đen trong trong mắt đều là hiện lên phá diệt chi mô hư ảnh, lóe lên hàn quang. Với tìm chấm ngâm một chút, chỉ là xin mời chư vị trấn áp một hồi yêu vật, không phải đại sự gì, mỗi người ngàn vạn tiên linh thạch, làm sao? Có thể. Được. Thánh Vệ Thượng Tiên, Bác Mạc Sa Chúa, Minh Hải Bạc Sa Hoàng, Đông vực Bá Đao cùng Tiếu Phong Trần Nhân, năm người nhìn nhau một chút đều là khẽ vứt cảm, chỉ là chấn áp một hồi yêu vật dễ như ăn cháo, ngàn vạn tiên linh thạch, toàn cao. chương 397, động Thủ Với tìm lấy ra 50 triệu tiên linh thạch, phân phát cho mời tới giúp một tay 5 vị tiên quân, cho tới, đáp ứng cho kim viêm đạo nhân 500 triệu tiên linh thạch, hay là trước thiếu. Tiên linh thạch, chư vị đã bắt được, đến, đồng thời cho trấn yêu chỉ gây phong ấn đi. Với tìm trong lòng bàn tay dựng lên tiên lực, gấp thành phong ấn, hướng về chấn yêu chỉ đánh ra. Kim viêm đạo nhân cùng 5 vị tiên quân cũng là như thế, gấp thành từng đạo từng đạo phong ấn, đánh về phía Trấn Yêu Chỉ. Vụ! Trấn Yêu Chỉ vết rách cấp tốc chữa trị, đồng thời, tỏa ra hào quang lòng ánh, càng thêm vững chắc. Ha ha ha! Cười lớn, 7 cái tiên quân run dế phong ấn, đã nghĩ nhốt lại ta, nếu là đặt ở viễn cổ thời kỳ, nhất định sẽ trở thành chuyện cười. Thời gian trôi qua quá lâu, xem ra, thế nhân đã quên lãng uy danh của ta. Giết đi! Giết đi! lần thứ hai giết ra huy danh long thanh trần đống nhiên một quyền đập ra Trấn yêu trì trên vết ao lần này dùng toàn lực ầm trải qua mấy vị tiên quân phong ấn ra trì chân yêu trì đã đạt đến cực kỳ kiên cố trình độ vẫn như cũ không ngăn được cú đấm này trong nháy mắt đổ nát đá vụn bắn tung trời vèo long thanh trần phóng lên trời lơ lửng giữa không trung trắng đen hai con mắt lạnh lùng quét mắt bảy vị tiên quân với tìm cùng kim viêm đạo nhân đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này phục hồi tinh thần lại hai người đều là dùng mình một cái, nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được sợ hãi thật sâu. hai người đều là sống 3 tỷ năm lão hồ ly, trong nháy mắt này sẽ hiểu một chuyện đáng sợ. bảy vị tiên quân đồng thời ra chỉ phong ấn, phá diệt chi mâu đều có thể vừa đánh tan mở. tại sao vừa nãy hai người ra chỉ phong ấn, phá diệt chi mâu không có phá tan? hiển nhiên phá diệt chi mâu cố ý làm như vậy, cố ý để cho hai người mời người lại đây, phá diệt chi mâu muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Phá diệt chi mâu món đồ cổ này, bản thân uy lực đã phi thường kinh khủng, binh hồn lại xuất hiện cao như vậy linh trí, sẽ tạo thành kết quả gì, có thể tưởng tượng được, toàn bộ vạn tộc đại lục thậm chí toàn bộ thiên diệu tinh, chắc chắn xuất hiện một hồi trước nay chưa có hạo kiếp. Xảy ra chuyện gì, không phải lên trời thỏ sao? Hắn là người phương nào? Từ khí tức sự sống của hắn đến xem, thời gian tu luyện không đủ 20 năm, vì sao thực lực mạnh như thế? Gần nhất quật khởi trẻ tuổi đại yêu nghiệt thiên tài, ta có chú ý, Hán hình như là bắt được Thánh viện vạn tộc chí tôn danh hiệu Long Thanh Trần, Long tộc thánh tử. Thánh vết thượng Tiên, Bắc Mạc xa chúa, Minh Hải bạc Sa hoàng, Đông Vực bá đao cùng Tiếu Phong chân nhân, cũng là sửng sốt một chút, sắc mặt khó coi hạ xuống, ánh mắt bất thiện nhìn về phía với tìm cùng Kim Viêm đạo nhân, có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Bọn họ đem với tìm cùng Kim Viêm đạo nhân xem là bằng hữu, vạn dặm xa xôi, lòng tốt tới rồi hỗ trợ, với tìm cùng Kim Viêm đạo nhân nhưng như vậy lừa dối bọn họ. Các vị đạo hữu, xin bất giận. Kim Viêm đạo nhân vội vã giải thích, trấn yêu trì bên trong sát thực không phải cái gì lên trời thỏ, chính là long tộc thánh tử Long Thanh Trần, ta cũng không phải cố ý che giấu chư vị, ta cũng là vạn bất đắc dĩ, với tìm đem Long Thanh Trần dẫn tới Kim Viêm Tông, ta bị ép ra tay, đem Long Thanh Trần trấn áp ở trấn yêu trì ở trong, nhưng giữ không nổi hắn, không thể làm gì khác hơn là xin mời chư vị đến đây hỗ trợ. Chuyện đến nước này, với tìm cũng biết không dối gạt được, nhắm mắt nói, Long Thanh Trần trùng quy chỉ là một tuổi trẻ đại, thực lực của bản thân cũng không mạnh. Chân chính cường chính là hắn trên người bộ kia áo giáp, từ phá diệt chi mâu diện hóa mà thành. Phá diệt chi mâu binh hồn đã thức tỉnh, đã không chế long thanh trần, tấn công chúng ta cổ ma tông, ta không có cách nào, chỉ có thể dẫn tới nơi này, xin mời kim viêm đạo nhân hỗ trợ. Phá diệt chi mâu binh hồn đã thức tỉnh. Ngươi làm sao không nói sớm, muốn hại chết chúng ta sao? Thật không tiện, này nàn vạn tiên linh thạch, ta không muốn, ngươi mời cao minh khắc đi. Suối quẻ, ta cũng không cần. Nghe được phá diệt chi mô binh hồn thức tỉnh, năm vị tiên quân đều là bỗng nhiên biến sắc, tức giận không thôi, dồn dập lấy ra mới vừa nhận lấy ngàn vạn tiên linh thạch, vước về để cho tìm. Kim Viêm đạo nhân cười khổ, có thể cảm nhận được năm người tâm tình, bởi vì vừa này hắn cũng giống vậy. Năm vị đạo hữu, vẫn là cầm đi, giúp ta hóa đi kiếp nạn này sau khi, ta lại cho chư vị mỗi người thêm vào 1 tỷ tiên linh thạch, làm thủ lao. Với tìm không có thu hồi tiên linh thạch, vung tay lên, lại sẽ tiên linh thạch đẩy về cho năm vị tiên quân. Phá Diệt Chi Mâu đã nhớ kỹ các ngươi khí tức, các ngươi hiện tại muốn dừng tay cũng không kịp. Phá Diệt Chi Mâu sớm muộn sẽ tìm được các ngươi, còn không bằng hiện tại đồng thời chấn áp Phá Diệt Chi Mâu. Nghe được lời ấy, năm vị tiên quân sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng không được không thu Tiên Linh Thạch, bởi vì bọn họ biết với tìm nói không sai, hiện tại muốn nhận tay, xác thực đã chậm. Ha ha ha, cười lớn, đều phải chết, đều phải chết. Ẩm Long Thanh Trần trực tiếp hướng về bọn họ lao đi, Phá Diệt Chi đưa ra trực tiếp đâm về thánh vết đạo nhân. Động thủ! Thánh vết đạo nhân hoàn toàn biến sắc, không chút nào dám bất cẩn, lật bàn tay một cái, một đôi mọc đầy sức mang dô quyền sáo nhất thời xuất hiện tại trên tay, nắm chặt thành quyền, đống nhiên nổ ra, đánh ra hóng ánh ánh quyền. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Sáu người khác, cũng phi thường quả đoán, đem long thanh trần vây lại, dồn dập ra tay. Mỗi một đời, đều có vô số yêu nghiệt thiên tài xuất hiện, nhưng mà, đến cuối cùng có thể trở thành cường giả đỉnh cao người cũng không nhiều. Bảy người này, đều là thái cổ thời kỳ yêu nghiệt thiên tài, có thể ở vô số yêu nghiệt thiên tài ở trong cuộc thời tu thành tiên quân cảnh, đồng thời, tồn tại đến nay, không thể rời bỏ bọn họ chí mưu, càng không thể rời bỏ bọn họ quyết đoán mãnh liệt. Làm chí mưu rơi vào hạ phong thời điểm, làm bị bức ép đến không có đường lui thời điểm, bọn họ sẽ như người điên, cùng kẻ địch liều mạng, tướng địch người giết chết, sau đó, bọn họ tiếp tục tồn tại xuống, Đây chính là bọn họ có thể sống đến bây giờ nguyên nhân trọng yếu nhất. Ở 3 tỷ 5 năm tháng dài đằng đắng ở trong, bọn họ vô số lần bị bức ép đến tuyệt lộ, lại vô số lần tiếp tục sống sót. Hiện tại, bọn họ lại một lần nữa bị bức ép đến tuyệt lộ, chỉ có chém giết. Xoạt xoạt. Long Thanh Trần bao bọc lấy áo giáp năm đấm, ẩn chứa vô biên uy lực, đem thánh vết thượng tiên đánh ra ánh quyền nghiền nát, năm đấm trực tiếp đánh vào thánh vết thượng tiên trên người, đem thánh vết thượng tiên đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, 6 người khác đánh ra tiên lực cũng là rơi vào trên người hắn. ầm ầm ầm, Khác nào từng viên một liệt dương băng nát, bùng nổ ra hào quang ngáo ánh. Sáu vị tiên quân toàn lực công kích, đây là cỡ nào uy lực? Mà thân thể của hắn nhưng chỉ là hơi rung nhẹ một hồi, toàn bộ uy lực bị trên người háo giáp hóa giải. Thấy vậy, thánh vết thượng tiên, bắc mạc sa chúa, minh hải bạc sa hoàng, đông vực bá đao cùng Tiếu phong chân nhân đều là đẩy mặt buồn bực, có một loại mạnh mẽ không chỗ khiến cảm giác. Thế thì còn đánh như thế nào? Phá diệt chi mâu hóa thành áo giáp, quá kinh khủng, căn bản không phá ra được. Đừng nói phá tan, chúng ta toàn lực đánh vào mặt trên, liền một điểm dấu vết cũng không lưu lại. Kim Viêm đạo nhân nhắc nhở bọn họ, có phá diệt chi mâu hóa thành áo giáp che chở hắn, hắn bằng đứng ở thế bất bại, đừng nghĩ giết chết hắn, chỉ có thể trước tiên nhốt lại hắn, sau đó tiến hành phong ấn, đây là biện pháp duy nhất. Chương 398: Ta chính là sát khí kẻ thu gặt. Rầm. Bảy vị tiên quân đều là thân kinh bách chiến người kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, bọn họ rất nhanh thay đổi chiến thuật, đem tiên lực hóa thành một từng cái từng cái dây khóa, cuốn quanh ở Long Thanh Trần trên người, dự định đem Long Thanh Trần trói lại. ầm, Long Thanh Trần thân thể chấn động, tiên lực dây khóa đức đoạn thành từng tấc, bảy vị tiên quân đều là trong miệng ho ra máu, bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai hướng về Thánh Vết Thượng Tiên lao đi, bao bọc lấy hao giáp nắm đấm mạnh mẽ đập ra, đánh xuyên qua hư không, trong nháy mắt đến Thánh Vết Thượng Tiên trước mặt. phu. Huyết hoa tỏa ra, đem thánh vết thượng tiên thân thể đánh xuyên qua. Ẩm, cánh tay hắn chấn động, thánh vết thượng tiên thân thể nhất thời đổ nát, trở thành mưa máu. Vụ. xương máu cấp tốc lui nhanh. Ở phía xa đoàn tụ, thánh vết thượng tiên sắc mặt tái nhợt, tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực, không nhịn được chửi ầm lên: Long thanh trần, ta với ngươi có kiểu hán sao? Chuyên nhìn chằm chằm ta giết. Trên thực tế, đây chính là phá diệt chi mâu chiến thuật. Trước tiên nhìn chằm chằm giết chết một, lại từng cái đánh tan. Ẩm. Long Thanh Trần lần thứ hai hướng về Thánh Vết Thượng Tiên lao đi, nắm đấm đông nhiên nổ ra. Đối với sáu mặt khác vị tiên quân công kích, hắn không nhìn thẳng. Vẹo, Thánh Vết Thượng Tiên đung nhiên biến sắc, triển khai thân pháp, hóa thành đầy trời tàn ảnh, biến đổi mấy trăm cái phương vị. Nhưng mà Long Thanh Trần nắm đấm đã vững vàng khóa chặt hơi thở của hắn, bất luận hắn ở đâu hàng đơn vị trí, đưa, Long Thanh Trần nắm đấm đều có thể lần theo mà đến. Phủ, lần thứ hai đem Thánh Vết Thượng Tiên thân thể đánh xuyên qua, đập vỡ tan trở thành mưa máu. Chư vị cứu ta. Lần thứ hai đoàn tụ thân thể sau khi, thánh vết thượng tiên sắc mặt càng thêm trắng xám, triệt để sợ hãi. Lấy hắn tiên quân cảnh tu vi. Không dễ như vậy ngã xuống, có thể đoàn tụ thân thể, thế nhưng, mỗi một lần đoàn tụ thân thể, đều cần tiêu hao một phần sinh mệnh lực, không thể vô hạn đoàn tụ. Tiếp tục như vậy, sinh mệnh lực của hắn sớm muộn sẽ tiêu hao hết, cuối cùng, bởi vì không cách nào đoàn tụ mà ngã xuống. Dầm, Dầm. Dầm. Sáu mặt khác vị tiên quân cũng biết Thánh vết thượng tiên sau khi ngã xuống sẽ đến phiên bọn họ, bọn họ phát rồ như thế đánh ra từng đạo từng đạo tiên lực dây khóa, lít nha lít nhít địa cuốn quanh lấy Long thanh trần. Ầm ầm. Long thanh trần dễ dàng đánh gãy tiên lực dây khóa, tiếp tục hướng về Thánh vết thượng tiên lao đi. Ở trong mắt hắn, phảng phất chỉ có Thánh vết thượng tiên, nhìn chòng chọc Thánh vết thượng tiên giết. Phụ. Phụ. Phụ. Thánh vết thượng tiên thân thể lần lượt bị hắn nổ nát, lại một lần lần đoàn tụ thân thể. Như vậy nhiều lần, bị chấn bể hơn 10 lần sau khi thánh vết thượng tiên sinh mệnh lực triệt để tiêu hao hết, xương máu tiêu tan, cũng không còn cách nào đoàn tụ, ngã xuống. Sáu mặt khác vị tiên quân nhìn nhau một chút, mỗi người trong ánh mắt đều là tràn ngập khủng hoảng, phá diệt chi mâu hóa thành áo giáp, phòng ngự lực quá mạnh, bọn họ căn bản không phá ra được, hơn nữa, bọn họ sử dụng tiên lực dây khóa cũng bó không được, tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn sẽ bị từng cái từng cái địa giết chết. Hiện tại, bọn họ chỉ có một ý nghĩ Trốn. Vèo. Vèo. Vèo. Sáu vị tiên quân phân tán ra đến, xuyên toa hư không, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Ha ha ha. Cười lớn, bọn họ chạy trốn. Trốn sao? Không trốn được. Không trốn được. Đều phải chết. Đều phải chết. Vụ. Long Thanh Trần trên người áo giáp một lần nữa hóa thành phá diệt chi mâu. Phá diệt chi mâu mang theo hắn xuyên tấu hư không, trước tiên hướng về cổ ma tông thái thượng trưởng lao với tìm đuổi theo. Phụ. Đuổi theo với tìm, phá diệt chi mâu đưa ra, nhất thời đem với tầm đích thân thể xuyên thấu. ầm Hắn một trưởng vũ ở phá diệt chi mâu trên, phá diệt chi mâu rung động ra long ngầm chi thành với tầm đích thân thể đổ nát, trở thành mưa máu. Lần này, hắn không cho với tìm đoàn tụ thân thể cơ hội, phá diệt chi mâu lộ ra sắc khí, thiếu đốt xương máu, trong huyết vụ chuyển ra với tầm đích có tiếng kêu thẳng thiết, biến thành cho bụi. Ha ha ha. Cười lớn, cái kế tiếp, bắt mạc xa chúa. Một hạt hạt cắt bình thường, tu thành tiên quân, sắc thực hiếm thấy, có điều, hạt cắt cuối cùng là hạt cát. Phá diệt chi mô mang theo long thanh trần thay đổi phương hướng, hướng bác mạc xa chúa đổi theo. Ẩm. Đem bắc mạc xa chúa xuyên thấu, đập vỡ tan trở thành đầy trời hạt cát. Đón lấy, sắc khí lộ ra, đem hạt cắt nghiền nát trở thành một mịn, giết. Cái kế tiếp, minh hải bạc xa hoàng. Bạc xa, không phải là một con cá sao. Để nó liền biến thành mạng. Cá cơ hội đều không có Phụ. Làm phá diệt chi mâu đem minh hải bạc sa hoàng xuyên thấu thời điểm, bạc sa hoàng tiêu thảm hóa thành bản thể, rõ ràng là một con lớn như núi bạc sa, giữ tợn cùng bố. Ẩm. Phá diệt chi mâu nhẹ nhàng chấn động, khổng lồ bạc sa nhất thời trở thành ngân sát sưng máu, ngay sau đó, bị sát khí thiêu đốt một giọt không dư thừa. Cái kế tiếp, đông vực bá đao. Đông vực bá đao, một đời chỉ sử dụng một loại binh khí, đó chính là đao, đem đao thuật tu luyện đến cảnh giới cực cao, được khen là Bá Đao ở trước mặt ta, cái gì đao cũng không tốt khiến. Xoạt xoạt. xác thực làm Long Thanh Trần đem phá diệt chi mâu đưa ra thời điểm. Đông vực bá đao chiến đao trong nháy mắt đổ nát, trở thành đầy trời mảnh vỡ. sắc bén phá diệt chi mâu từ mảnh vỡ ở trong xuyên qua, chuẩn xác không có sai sót địa xuyên thấu Đông vực bá đao thân thể, đập vỡ tan thành xương máu, thiêu đốt biến thành cho bụi. cái kế tiếp Thiếu Phong chân nhân. Thiếu Phong chân nhân lúc còn trẻ, cùng Kim Viêm đạo nhân cùng ở tại một tông môn tu luyện qua. Xem như là Kim Viêm Đạo Nhân Sư Vinh, Tu Vi đạt đến Tam Giai Tiên Quân, so với Nhị Giai Tiên Quân Kim Viêm Đạo Nhân còn càng cao hơn nhất Giai. Tam Giai Tiên Quân cùng Nhị Giai Tiên Quân, khác nhau ở chỗ nào sao? Không khác nhau gì cả. Ở trong mắt ta, đều là run dế. Phụ, phá diệt chi mô binh hồn không hiểu cái gì võ kỹ, vì lẽ đó, khống chế Long Thanh Trần cũng không có sử dụng cái gì võ kỹ, chỉ là động tác đơn giản, xuyên thấu, đập vỡ tan, thiếu đốt, biến thành cho bụi. Có phá diệt chi mô vô biên uy lực làm chống đỡ, giết địch, trở nên đơn giản như vậy. Cái cuối cùng, Kim Viêm Đạo Nhân. Cùng phía trước 6 cái như thế, Kim Viêm Đạo Nhân cũng là một con dung dế, giết lên, kỳ thực, không có ý gì. Có điều, hay là muốn giết, dùng bọn họ mệnh, tăng cường ta sát khí. Ở viễn cổ thời kỳ, ta giết địch vô số, tích lũy sát khí đã rất nhiều rất nhiều, có điều, luôn có tiêu hao hết thời điểm, không thể ngồi ăn sân không, không ngừng mà giết mới có thể nắm giữ cuộn cuộn không ngừng sát khí. Binh hồn tiền bối, tha mạng. Phá diệt chi mô mang theo long thanh trần thay đổi phương hướng, xuyên toa hư không, đuổi tới thời điểm, kim viêm đạo nhân sắc mặt trắng bệnh, triệt để tuyệt vọng, cả người run dậy quỷ sát ở trong hư không, không ngừng mà dập đầu, chỉ cần binh hồn tiền bối chịu tha ta một mạng, chính là ta nô bộc của ngươi, để ta làm chuyện gì đều được. Ha ha ha. Cười lớn, nô bộc sao? Không. Ngươi không xứng. Phụ. Long Thanh Trần thần tình lạnh lùng, đưa ra phá diệt chi mâu, đem kim viêm đạo nhân xuyên thấu, đập vỡ tan, thiếu đốt, dập tát. Đến đây, bảy vị tiên quân, toàn bộ ngã xuống. Bởi sát khí tăng cường, trên người của hắn sát khí nặng hơn. Sát khí càng nặng, binh hồn đối với hắn khống chế càng mạnh. Ha ha ha! Cười lớn, đi thôi, đi thôi! Đi cổ ma tông! Ta muốn sát khí, vĩnh viễn không có điểm dừng, bảy cái tiên quân cung cấp sát khí, còn thiếu rất nhiều. Ta muốn thiên diệu tinh tiên hoàng, tiên quân toàn bộ giết chết, còn muốn đi những tinh cầu khác lược đoạt sát khí. Ta chính là sát khí kẻ thu gặt. Chương 399, Cổ Ma Tông, Diệt. Làm Long Thanh Trần đi tới Cổ Ma Tông thời điểm, Cổ Ma tháp bên trong, trống giống, mấy triệu người đã sơ tán rồi, chỉ còn dư lại Cổ Ma Tông chủ Hòa Tiên Vương các trưởng lão, nguyên bản che kín vết rách thủ hộ đại trận cũng chữa trị, hình thành một lồng ánh sáng, che chở toàn bộ Cổ Ma tháp. Vừa nãy, Thái thượng trưởng lão mệnh hỏa thác, mang ý nghĩa, đã ngã xuống, khẳng định bị hắn giết chết. Đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều bị bị giết, chỉ có máu của hắn mới có thể tế điện. Thiên vương các trưởng lão đều là hận hận dừng ở Long Thanh Trần. Kỳ quái, trước bọn họ rất hoảng sợ, hiện tại làm sao đỗng nhiên không sợ, còn dám theo ta hò hét. Long Thanh Trần trắng đen hai con mắt lộ ra ánh mắt lạnh lùng, từ trên người bọn họ đảo qua, cuối cùng rơi vào bọn họ ở chính giữa một ông lão trên người. Chỉ thấy ông lão này trên mặt. Không có miệng cùng mũi, chỉ có con mắt, sáu con mắt chỉnh tề địa sắp xếp, tỏa ra đen kịt như mực ma quang, cùng ông lão này liếc mắt nhìn nhau, có một loại kinh sợ tâm hồn cảm giác. Có thể rõ ràng cảm ứng được, ông lão này tu vi so với tất cả mọi người càng mạnh hơn, đạt đến ngũ giai tiên quân, đã là một vị cấp trung tiên quân. Nhất giai đến tam giai, vì là cấp thấp. Thứ giai đến lục giai, vì là cấp trung. Thất giai đến cửu giai, thì lại vì là cao giai. Trước, Long Thanh Trần giết chết bảy vị tiên quân. Tu vi đều ở nhất giai đến tam giai bên trong, thuộc về cấp thấp tiên quân, gộp lại cũng không phải ông lão này đối thủ. Tuyệt đối đừng coi thường mấy cấp chênh lệch, tu vi thấp thời điểm, mấy cấp chênh lệch không đáng kể chút nào, mà, tiên hoàng cảnh trở lên, chênh lệch nhất giai đều là thiên ngưỡng, khác nhau một trời một vực, huống hổ, vẫn là tiên quân cảnh trở lên, mỗi một cấp chênh lệch càng thêm to lớn. Tỷ như, năm cái nhất giai tiên quân, mới có thể cùng một nhị giai tiên quân đánh ngang tay. Sáu cái nhị giai tiên quân Mới có thể cùng một tam giai tiên quân đánh ngang tay Nói cách khác nhất giai tiên quân Mới có thể cùng một tam giai tiên quân đánh ngang tay Có thể thấy được Mỗi một cấp có bao nhiêu tranh lệnh Ha ha ha Cười lớn Chẳng trách cổ ma tông những này run dế sức lực như thế đủ Nguyên lai like những tinh cầu khác cổ ma tông phái người trợ giúp đến rồi Ngũ giai tiên quân Cũng không tệ lắm Rất cường tráng Cường tráng run rế. Long thanh trần dơ lên phá diện chi mâu Chỉ về 6 mắt ông lão Hiển nhiên khiêu chiến kính xin sử giả ra tay chém giết cái này cuồng đồ cổ ma tông chúa cung kính thi lễ cái này cuồng đồ chỉ là một tuổi trẻ đại tu vi cũng không mạnh cường đại là hắn binh khí trong tay hắn bị binh hồn sát khí đã không chế tu vi không đủ sử dụng cường đại binh khí lại như ba tuổi hải đồng sử dụng đại đao giết địch không được phản thương chính mình rất dễ dàng xuất hiện kết quả như thế này ngu xuẩn sáu mắt ông lão một bước bước ra đi ra cổ ma tháp thủ hộ đại trận phạm vi lục đạo ma nhãn nhàn nhạt dừng ở long thanh trận Cho ra đánh giá, ngu xuẩn. Ha ha ha. Cười lớn, ta đã từng chủ nhân, trước mắt cái này run rế nói ngươi ngu xuẩn. Không nên tức giận. Không nên tức giận. Bởi vì, ta cũng cảm giác, ngươi quả thật có chút ngu xuẩn. Ha ha ha. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi hả giận, giết chết cái này run rế Ẩm. Long thanh trần thần tình lạnh lùng, đưa ra phá diệt chi mâu, xuyên thấu hư không, sắc bén mũi mâu trong nháy mắt đến sáu mắt trước mặt ông lão sáu mắt ông lão hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên không nghĩ tới cái này binh khí tốc độ nhanh như vậy. vèo, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, cũng dám thất tình, trong nháy mắt lui nhanh, tách ra đòn đánh này. vu, ngay sau đó hắn mở ra song trường, dựng lên đen kịt như mực ma lực, hóa thành một cái đen kịt khổng lồ vòng xoáy, đồng nhiên đánh ra. ầm ầm ầm, cái này đen kịt khổng lồ vòng xoáy có cực cường sức cắn nuốt, liền hư không cũng có thể nuốt chửng. Miễn cưỡng mà đem Long Thanh Trần lôi kéo qua đi, phải đem Long Thanh Trần trực tiếp nuốt trưởng. Đây là chúng ta cổ ma tông tứ đại tuyệt kỹ một trong ma thôn thiên giới. Ta từng ở một quyển ma kinh trên từng thấy, không sai, chính là ma thôn thiên giới. Đáng tiếc, ma thôn thiên giới tâm pháp, ở cổ ma tông tổng đàn mới có, chúng ta thiên diệu tình cổ ma tông chỉ là một phân bộ, cấp bậc không đủ, hoặc không tới tứ đại tuyệt kỹ. Nhìn thấy sáu mắt ông lão thi triển võ kỹ, cổ ma tông tiên vương cắt trưởng lao trong ánh mắt bùng nổ ra dày đặc dị thải. Đối với cái này sáu mắt ông lão càng thêm sùng kính lên. Có thể sử dụng tới ma thôn thiên giới, mang ý nghĩa, cái này sáu mắt ông lão đến từ chính cổ ma tông tổng đàn. Cổ ma tông chúa cười nói, ở tổ sư bên trong tiên điện, ta hướng về mỗi cái tinh cầu cổ ma tông cường giả cầu viện, không nghĩ tới, tới là tổng đàn người. Có thể thấy được, tổng đàn đối với chúng ta thiên diệu tinh cổ ma tông phân bộ khá là coi trọng. Long Thanh Trần nhưng không có triển khai cái gì võ kỹ, vẫn là đơn giản động tác, đưa ra phá diệt chi mâu. Xoạt xoạt. Vô biên sát khí từ mũi mâu lộ ra, xung kích ở vòng xoáy màu đen bên trong, vòng xoáy màu đen trong nháy mắt đổ nát, không thể ngăn cản. Phụ. Khí tức bị liên lụy, làm cho sáu mắt ông láo trong miệng ho ra máu, thân thể lão đà lào đảo, suýt nữa mới nga xuống. Cổ ma tông tiên vương các trưởng láo ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Tại sao lại như vậy? Liên ngũ giai tiên quân sử dụng tới tứ đại tuyệt kỹ một trong ma thôn thiên giới, cũng đánh không lại hắn. Sáu mắt ông lão trợ giúp lại đây, để cho bọn họ hoàn toàn yên tâm. Vì lẽ đó, không có cùng cổ ma tông những người khác đồng thời sơ tán, mà là lưu lại, dự định nhìn tận mắt sáu mắt ông lão chém giết Long Thanh Trần, chấn áp phá diệt Chi Mâu. Nhưng mà hiện tại lại phát hiện cái này Tu Vi kinh khủng sáu mắt ông lão tựa hồ cũng có chút đánh không lại, điều này làm cho bọn họ lại là cảm thấy thấp thỏm lo âu, hối hận không nên lưu lại. Ngươi triệt để làm tức giận ta. Sáu mắt ông lão ánh mắt lạnh lẽo. Ma Mâu. Mở. Hắn rơi lên một bàn tay, từ sáu con mắt phật quá. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mỗi một đạo ma mâu đều là lộ ra một đạo đen kịt ma quang, ẩn chứa vô biên uy lực, chiếu pha không, hướng về Long Thanh Trần chiếu dọi mà ra. Ha ha ha. Cười lớn, hắn nổi giận, nổi giận thì thế nào? Một con run dế sự phẫn nộ, ta sẽ lưu ý sao? Long Thanh Trần vung lên phá diệt chi mâu, xem là đại đao như thế sử dụng, chém đánh. Xoát xoát. Xoát xoát xoát xoát, chém đánh ra giải lụa giống như sát khí, đem lục đạo ma quang chém nát. Đó lấy, phá diệt chi mâu đưa ra. Phụ. huyết hoa tỏa ra, xuyên thấu sáu mắt thân thể của ông lão. Ẩm, vỗ một cái phá diệt chi mâu, phá diệt chi mâu rung động, sáu mắt ông lão bị đánh nát, trở thành mưa máu. Phụ. sát khí thiếu đốt trong huyết vụ truyền ra sáu mắt ông lão kêu thảm thiết, biến thành cho bụi. Thấy vậy một màn. Cổ ma tháp bên trong cổ ma tông chủ hòa tiên vương trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, triệt để tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Xong, chúng ta cổ ma tông triệt để xong. Bọn họ muốn chạy trốn, lại không dám rời đi thủ hộ đại trận phạm vi. Ha ha ha. Cười lớn, chết đi. Long thanh trần thần tình lạnh lùng, nhảy lên một cái, trong tay phá diệt chi mâu hóa thành vạn trượng, khắc nào kình thiên chi trụ, mạnh mẽ quán, sâu đang thủ hộ trận hình lớn thành lồng ánh sang trên. Xoạt xoạt cứ gọi lồng ánh sáng khác nào vỏ trứng gà trong nháy mắt đổ nát ầm ngay sau đó toàn bộ cổ ma tháp bị nghiền nát cổ ma tháp bên trong cổ ma tông chủ hòa tiên vương trưởng lão càng không cần phải nói ở phá diệt chi mâu rơi xuống trong nháy mắt liền biến thành cho bụi ầm ầm ầm năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán hình thành một phương viên mấy vạn giảm hồ lớn cổ ma tông diệt vu hư không nứt ra đi ra một đám bóng người rõ ràng là thời gian long hoàng tộc lao chúng, tổng tộc trưởng cùng Long Kim Huyên Nhi. Kỳ thực, bọn họ đã sớm đến rồi, chỉ là, không hề lộ diện, miễn cho nhiều Long Thanh Trần, vừa vặn mượn Long Thanh Trần bị binh sát khống chế khủng bố sức chiến đấu, tiêu diệt cổ Ma Tông. Chờ Long Thanh Trần tiêu diệt cổ Ma Tông sau khi, đại cục đã định, bọn họ mới từ trong hư không đi ra. Ha ha ha, cười lớn, lại tới một đám chịu chết. Thật tốt, thật tốt, cho ta đưa sát khí đến rồi. Long Thanh Trần bỗng nhiên hướng về bọn họ nhìn lại Trắng đen hai con mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Chương 401, ngươi đoán. Đệ lục tộc lão cơ chứ? Tổng tộc trưởng lo lắng hỏi, ở chúng ta Long tộc Thánh địa Mệnh Hỏa Điện bên trong, đệ lục tộc lão Mệnh Hỏa sắp tắt rồi, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại ở đâu? Đệ lục tộc lão? Ha ha ha. Cười lớn, chính là cái kia phiền ta tiểu tử. Chết. Chết rồi. Long Thanh trần âm thanh khàn khàn, phản phất lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, nói một cách chính xác đây là phá diệt chi mô binh hồn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện có chút không quen có chút khó đọc cảm giác hắn lạnh leo ánh mắt từ thời gian long hoàng tộc lão chúng tổng tộc trưởng cùng long kim viên nhi trên người chậm rãi đảo qua cuối cùng lại trở về thời gian long hoàng trên người dừng lại bởi vì tại đây chút long ở trong thời gian long hoàng tu vi cao nhất đối với hắn uy hiếp khá lớn một điểm đương nhiên cũng chỉ là một điểm nghe hắn nói như vậy tộc lão chúng đều là đống nhiên biến sắc phẫn nộ chết rồi Chết như thế nào Hiện tại hắn bị phá diệt chi mô binh sát hoàn toàn không chế được Căn buồn không có cảm tình Chỉ có sát khí Ai ở bên cạnh hắn đều sẽ rất nguy hiểm Lão lục rất khả năng chính là bị hắn giết chết Người tên xuất sinh này Đệ lục tộc lão là của người hộ đạo người Phụ trách bảo vệ ngươi an toàn Coi như không có công lao Cũng có khổ làm phiền ngươi làm sao có thể giết đệ lục tộc lão Long Kim Huyên Nhi thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần Vội vàng nói Hiện tại hắn căn bản không phải trần đệ mà là phá diệt chi mô binh sát, giết đệ lục tộc lão, không phải Trần Đệ bản ý, mà là phá diệt chi mô binh sát gây nên, hy vọng tộc lao chúng phân rõ ràng điểm này. Tổng tộc trưởng hướng về Long Thanh Trần truy hỏi, đệ lục tộc lão mệnh hỏa, bây giờ còn không có triệt để tắt, nên nằm ở trọng thương người nào chết tình hình, mau chóng tìm tới đệ lục tộc lão, hay là còn có thể cứu sống? Hiện tại, đệ lục tộc lão đến cùng ở đâu? Ở đâu? Ha ha ha. Cười lớn, không nghĩ tới, tên tiểu tử kia vẫn đúng là mạng lớn còn chưa ngọn cụ tỏi. Long Thanh Trần lạnh lùng nói, ngươi đoán? Ngươi? Tổng tộc trưởng tức đến run dậy cả người, căm tức hắn, nắm chặt lấy năm đấm, hận không thể một quyền nện ở trên người hắn. Tên xuất sinh này, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Như vậy thánh tử, muốn tới cần gì dùng? Tương lai, Long Tộc nếu là giao cho trên tay hắn, sớm muộn sẽ bị hắn hủy diệt, không bằng hiện tại giết hắn, lấy trừ hậu hoạn. Tộc Lao chúng cũng tức giận đến không nhẹ, càng thêm phẫn nộ, rất nhiều cùng nhau tiến lên. Đem Long Thanh Trần vây giết xu thế. Ha ha ha. Cười lớn, chủ nhân, bọn họ muốn giết người, đã như vậy, không bằng giết bọn họ. "Giống." Phá Diệt Chi Mâu rung động ra long ngâm chi thành, tựa hồ muốn đưa ra. "Không được. Không được." Giết đệ lục tộc lão, đã rất hổ thẹn. Nếu là đem tộc lão chúng toàn bộ giết, sẽ trở thành hết thảy Long tộc kẻ phản bội. Long Thanh Trần gắt gao nắm Phá Diệt Chi Mâu, khuôn mặt dữ tợn, ý niệm đang kịch liệt địa dãy rủa, tuy rằng vẫn là dãy không ra binh sát khống chế. Nhưng khắc chế này cỗ sát nghiệm, lạnh lùng nói, một bầy kiến hồi, muốn giết ta, các ngươi giết được sao? Giết không được, cũng phải giết. Chúng ta giết không được, còn có thể để Long Đế dáng Lâm lại đây. Tộc Lao chúng phẫn nộ, dồn dập lấy ra binh khí, chuẩn bị liều mạng với ngươi. Toàn bộ cho ta bình tĩnh một điểm, lui về phía sau. Thời gian Long Hoàng quát mắng, biết rõ hắn hiện tại bị binh sát khống chế, các ngươi cùng binh sát chí, đưa tức giận cái gì? Nhìn thấy tộc Lao chúng không nhúc đích. Thời gian Long Hoàng lần thứ hai quát lớn làm sao? ngay cả ta cũng không nghe sao? các ngươi đã muốn chịu chết, vậy thì đưa đi. từ nay về sau, Long tộc không có các ngươi tộc lão, ngu không thể nói. nói đều nói đến nơi này cái mức, tộc lão chúng tuy rằng vẫn phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể lui về phía sau, đứng thời gian Long hoàng phía sau, kìm nén vô tận lửa giận. ta có thể bói toán ra đệ lục tộc lão tam tích. Long Kim Huyên Nhi có chút đau đầu, nhanh chóng lấy ra chín viên mai rùa, bói toán lên. quan sát quái tượng, nàng rất nhanh thôi diễn ra đệ lục tộc lão vị trí. Đưa tay chỉ về núi đá tiên điện vị trí, hướng về đông, hơn bốn vạn giảm, đệ lục tộc lao chính đang một con sông lớn bên trong. Vèo, vèo, vèo. Tộc lao chúng cuối cùng hận hận liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, vội vạ hướng đông bay đi. Chỉ còn giữ lại thời gian Long Hoàng, đệ ngũ tộc lao, tổng tộc trưởng cùng Long Kim Huỳnh Nhi, đệ ngũ tộc lao cười khổ nói, kỳ thực, tạo thành ngày hôm nay kết quả như thế, chúng ta cũng có trách nhiệm, không nên đem phá diệt chi mâu giao cho Trần Tiểu Tử không chế. Ai cũng không ngờ rằng, phá diệt chi mô binh hồn sẽ bỗng nhiên thức tỉnh. Thời gian long hoàng hơi xua tay, bây giờ nói những này, còn có cái gì dùng? Việc cấp bách là áp chế phá diệt chi mô binh sát, tỉnh lại ý niệm của hắn. Đệ ngũ trưởng lão lo lắng nói, phá diệt chi mô món đồ cổ này, ở viễn cổ thời kỳ, sát phạt vô số, tích lũy vô số sát khí, muốn áp chế, nói nghe thì dễ. Cho dù long tôn đến rồi, cũng không nhất định có thể áp chế, trừ phi long đế tự mình ra tay. Chúng ta hoang cổ long tộc chuyện Làm hết sức tự mình giải quyết, những tinh cầu khác long tộc cứng, giả, một ít đối với hoang cổ long vực không có gì lòng trung thành, khá là lạnh nhạt, một ít nhưng là lâm vào nội chiến, tự lo không xong, nhân tộc có một câu ngạ ngữ, câu người không bằng cầu mình. Thời gian long hoàng khẽ lắc đầu, ta thời gian tu luyện long lực khá là kỳ lạ, thử một lần đi. Vụ. Hắn mở ra song trường, dựng lên vô sắc long lực, gấp thành từng đạo từng đạo thời gian mà ấn, hướng về long thanh trần trong tay phá diệt chi mô đánh tới. Ha ha ha. Cười lớn, muốn áp chế ta, e sợ không dễ như vậy. Thời gian lực lượng, sát thực khá là đặc thủ, có điều, chỉ cần uy lực đủ mạnh, thời không cũng có thể đánh vỡ. Long thanh trần lạnh lùng nâng lên phá diệt chi mâu, đông nhiên đưa ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sắc bén sát khí trong nháy mắt đem từng đạo từng đạo thời gian mật ấn xuyên thấu, đập vỡ tan. Không được, phá diệt chi mâu sát khí quá nặng, áp chế không được, không bằng trực tiếp đem phá diệt chi mâu từ trong tay hắn cướp đi, cứ như vậy phá diệt chi mưu thì không thể lại không chế hắn đệ ngũ tộc lão cao mày biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị thời gian tĩnh chỉ thời gian long hoàng nôn xuất phát thủy trực tiếp triển khai thời gian pháp tắc vu bên trong vùng không gian này thời gian trong nháy mắt đình trệ long thanh trần trong tay phá diệt chi mưu vẫn duy trì đưa ra động tác không nút nhích. đệ ngũ tộc lão tổng tộc trưởng cùng long kim huyên nhi cũng giống như chúng rồi định thân thuật như thế sắc mặt vẻ lo lắng đều đọc lại phảng phất một bức cố định hình ảnh vẽ Duy nhất năng động chỉ có thời gian long hoàng, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Long Thanh Trần trước mặt, nhấc trưởng hướng về phá diệt chi mâu trộm tới, trực tiếp đem phá diệt chi mâu từ Long Thanh Trần trong tay cướp đi. Mất đi phá diệt chi mâu Long Thanh Trần, nhất thời tỉnh lại, trắng đen hai con mắt, khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt tái nhợt, phản phất bệnh nặng một hồi, biểu hiện lào đà lào đảo. Trần Đệ Long Kim Huyên Nhi vui mừng xuống tới, đưa hắn đỡ lấy. Huyên Tỷ Long Thanh Trần biểu hiện cay đắng, tuy rằng hắn bị phá diệt chi mâu không chế Nhưng tinh tưởng biết phát sinh hết thể chuyện, đây mới là thống khổ nhất, như là vẫn chưa tỉnh lại ác ngộng. Chương 401, Long Tộc, ta không để ý. Long Kim Huyên Nhi tay ngọc một phen, lấy ra một cái tiên đan, nhét vào trong miệng hắn, không thể nghi ngờ đạo, an vào. Ta không sao. Long Thanh Trần Khẽ lắc đầu, hắn hiện tại không lo được chính mình tình hình, lo lắng duy nhất chính là đệ lục tộc Lao An uy, đệ lục tộc Lao dốc lòng bảo vệ hắn, hắn nhưng đối với đệ lục tộc Lao hạ sát thủ, nếu là đệ lục tộc Lao bỏ mình. Hắn một đời cũng sẽ không an tâm, cũng thẹn với toàn bộ hoàng cổ Long vực đối với hắn kỳ vọng. Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, Long Kim huyên nhi đạo, đệ lục tộc Lao sẽ không có chuyện gì, tộc Lao chúng đã đi tìm, trần đệ hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ, cố gắng nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể. Ừ, Long Thanh Trần trong lòng ấm áp, hắn làm ra như vậy không cách nào tha thứ chuyện, huyên tỉ nhưng không có chút nào trách cứ ý của hắn. Long Kim huyên nhi đẹp đẽ địa nháy một cái đôi mắt đẹp, truyền âm nói, kỳ thực, Long tộc. Cho dù chết hết, ta cũng không phải rất quan tâm. Để ta quan tâm, chỉ có ngươi. Long Thanh Trần Bất Đắc Dĩ nhìn nàng một cái, lời này cũng không thể nói lung tung, để tộc Lão chúng nghe thấy, cái kia nhiều lắm thương tâm. Khả năng kiếp trước thân là nữ tiên đế nguyên nhân, nàng nói lời tâm tình, không có gì ôn nhu, chỉ có thua bạo. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đây? Đệ Ngũ tộc Lão con mắt trợ to, trừng mắt Long Kim Viên Nhi, hiển nhiên cảm ứng được, tu vi của hắn so với Long Kim Viên Nhi cao hơn rất nhiều. Tự nhiên có thể cảm ứng được Long Kim Huyên Nhi đối với Long Thanh Trần truyền âm. Không có gì. Long Thanh Trần liền vội vàng nói một tiếng. Có câu nói, cơm có thể ăn bậy, lời không thể luận lo nói. Long Kim Huyên Nhi theo như lời nói, khả đại khả tiểu. Hướng về đại nơi nói, đó chính là đại nghịch bất đạo, đối với Long Tộc không trung thành, nhẹ thì, Long Tộc có thể sẽ giảm thiểu đối với Long Kim Huyên Nhi tu luyện tư nguyên cung cấp, đối với Long Tộc không trung thành, bồi dưỡng lên, thì có ích lợi gì. Nặng thì. Trực tiếp trục xuất Long Tộc, coi là Long Tộc kẻ phản bội. Hướng về tiểu sử nói, đây chỉ là một câu chuyện cười nói, tùy tiện nói một chút mà thôi, dù sao, hắn cũng là Long Tộc, Long Kim Huyên Nhi chỉ quan tâm hắn, chẳng khác nào quan tâm Long Tộc, không khác nhau gì cả. Lần này thì thôi, ta chỉ làm không nghe thấy, lần sau, chớ nói nữa nếu như vậy, nếu để cho những tộc khác lao nghe thấy, vậy ngươi thì xong rồi. Đệ ngũ tộc lão lại chừng một chút Long Kim Huyên Nhi, nhắc nhở lên. Kỳ thực, trong lòng hắn rất thất vọng ở toàn bộ hoang cổ long vực. Nhất triệu đến tộc Lao Trung coi trọng không thể nghi ngờ là Long Thanh Trần, phản phệ kế hoạch chuyện thừa giả, lại diễn hóa ra Sơ Đại Tổ Long mới có nghịch lần, bọn họ đối với Long Thanh Trần kỳ vọng vô hạn cao, cho dù Long Thanh Trần tương lai tu thành Long đế, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn, trừ phi đạt đến Sơ Đại Tổ Long tu vi như vậy, mới coi như đạt đến bọn họ kỳ vọng. Long Thanh Trần đi xuống mấy, đó chính là Long Kim Vân Nhi, làm thiên toán nữ đế tái thế ở Hoàng Kim Long tộc. Nắm giữ chiêm tinh chi thuật như vậy cấm kỵ, bọn họ đối với Long Kim Huyên Nhi kỳ vọng cũng là phi thường cao, hy vọng Long Kim Huyên Nhi có thể khôi phục đến kiếp trước tu vi, thậm chí vượt qua kiếp trước, trở thành lòng tộc thứ hai cự phách. Vì để cho Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đạt đến kỳ vọng, hoang cổ Long Vực đối với Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi tu luyện tư nguyên cung cấp, hầu như không lý mị tín, cần gì, liền cho cái gì, chỉ cần hoang cổ Long Vực có thể lấy ra. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi xuống chút nữa mấy, đó chính là Long Kim Chiến Thiên, Long Hắc Hiên chờ chút thiên tài, tuy rằng cũng không sai, có điều bọn họ kỳ vọng sẽ không cao như vậy, chỉ hy vọng Long Kim Chiến Thiên, Long Hắc Hiên chờ chút thiên tài có thể đạt đến bọn họ thành tựu như vậy, tương lai thuận lợi tiếp nhận tộc lao vị trí là được. nhưng mà bọn họ kỳ vọng đệ nhị cao Long Kim Viên Nhi lại nói ra nếu như vậy, hắn tự nhiên cảm giác trong lòng có chút không thoải mái, đau lòng. biết rồi. Long Kim Nhi cười khẽ, nàng trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một kia áy náy cung ý thức được lời nói mới rồi có chút qua tổng tộc trưởng đầy mặt buồn bực rốt cuộc biết hắn cái này tiện nghi ra ra ở Long Kim Huyên Nhi trong lòng phân lượng còn kém rất rất xa Long Thanh Trần ngẫm lại cũng là bình thường trở lại Long Kim Huyên Nhi dù sao cũng là nữ tiên đế tuyệt thế cường giả như vậy tái thế đối với tái thế mà đến tình thân chung quy không sánh được Long Kim chiến thiên như vậy sinh trưởng ở địa phương cháu trai Ẩm. thời gian Long Hoàng nắm phá diệt chi mưu đang định trấn áp chợt đã xảy ra biến cố Phá diệt chi mâu vô biên sát khí bạo phát, lan tràn đến trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đưa hắn không chế. Chỉ thấy, hắn trái mâu đen kịt, phải mâu trắng bệnh, cả người tỏa ra kinh khủng sát khí. Không được. Tổng tộc trưởng kinh ngạc thốt lên, sắc mặt biến đổi lớn. Đệ ngũ tộc lão cũng là sợ ngây người, tại sao lại như vậy? Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi cũng là suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Ha ha ha. Cười lớn. Bị lừa rồi chứ? Vừa nãy. Ta không có phản kháng, cố ý cho ngươi đem phá diệt chi mâu cấp đi, chính là vì khống chế ngươi. Long thanh trần tiểu tử này, quá yếu, nơi nào so sánh với tu vi đạt đến Long Hoàng cảnh ngươi, ta mới khôi lỗi. Thời gian Long Hoàng thể bên trong truyền ra một trận tiếng cuồng thiếu, mặt mùi hắn vặn vẹo, ý niệm đang kịch liệt dây rua, muốn thoát khỏi phá diệt chi mâu binh sát khống chế. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tổng tộc trưởng lòng như lửa đốt, nhưng bó tay toàn tậm. Long kim huyên nhi không rét mà run. Ý thức được sự nghiêm trọng của hậu quả, đệ nhất tộc Lao tu vi vốn thân liền mạnh, nếu là bị phá diệt chi mô binh sát không chế, e sợ không có người nào có thể áp chế, long đế đến rồi, cũng không được, thiết yếu ngăn cản. Nhưng là, làm sao ngăn cản? Đệ ngũ tộc Lao sắc mặt tái nhợt, phá diệt chi mô không chế thời gian long hoàng sau khi, nếu là ở thiên diệu tinh đại khai sắc giới, như vậy, long tộc sẽ trở thành toàn bộ thiên diệu tinh tội nhân, thậm chí. Phá diệt chi mâu khả năng còn có thể mang theo thời gian Long Hoàng đi những tinh cầu khác tiếp tục giết, như vậy vừa đến, hậu quả thì càng thêm nghiêm trọng, sẽ làm Long tộc đắc tội rất nhiều rất nhiều vũ trụ đại thế lực. Mặc kệ, thiết yếu ngăn cản. Hắn cắn răng một cái, lấy tay hướng về phá diệt chi mâu trọc tới. Ẩm. Phá diệt chi mâu bùng nổ ra sắc khí, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Ha ha ha. Cười lớn, cút. Đệ ngũ tộc lao tên tiểu tử này, cũng qua yếu đi. Ta muốn chính là đệ nhất tộc lao như vậy khá mạnh khôi lỗi, không đổi. Thời gian Long Hoàng Thể bên trong lại truyền ra một trận cười lớn, chỉ thấy, hắn mặt mũi giữ tận từ từ hòa hoãn, hiện nhiên, ý niệm của hắn đã sắp không chống đỡ được. Xem ra, ta đúng là vẫn còn chạy không thoát phá diệt chi mâu ma chảo. Long Thanh Trần thở dài một tiếng, đi về phía trước. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp ứng hồng lên, há miệng, muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn cứ gọi ngủ ở hắn, cuối cùng, vẫn là không nói gì chống đỡ quyết định của hắn. Đệ ngũ tộc lao cùng tổng tộc trưởng nhìn nhau một chút, đều là ánh mắt chớp động, nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. Nếu là pha diệt chi mô không chế thời gian Long Hoàng, thực lực sẽ đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Ai cũng không cách nào áp chế, nếu là phá diệt chi mô không chế Long Thanh Trần, bởi Long Thanh Trần tu vi so với thấp hơn, vẫn là có thể cứu vãn. Trở về đi. Long Thanh Trần lấy tay, hướng về pha diệt chi mâu trọc tới. Chương 402, Thiêu Hỏa Côn. Cút. Ngươi quá yếu. Ta cần mạnh hơn khối lỗi. Thời gian Long Hoàng thể bên trong, chuyến ra binh sắt tiếng giống giận dữ. Ẩm. Phá diệt chi mâu lộ ra một luồng sắc khí, xuyên thấu hư không, hướng về Long Thanh Trần tấn công tới, nỗ lực ngăn cản Long Thanh Trần tiếp cận. Ta từ ngươi thanh âm phẫn nộ ở trong, nghe được khủng hoảng. Kỳ thực, ngươi gấp gáp như vậy thay đổi khôi lỗi, có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất nguyên nhân, ta tu vi so với thấp hơn, không phát huy ra tất cả của ngươi uy lực, ngươi cần mạnh hơn khối lỗi, cái nguyên nhân thứ hai, Mới phải nguyên nhân chủ yếu nhất, ngươi lo lắng trong cơ thể ta phệ thiên võ mạch thôn phệ sắc khí, cho ngươi mất đi đối với ta không chế. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Vụ, tỉnh lại phệ thiên võ mạch, ở trên đỉnh đầu hắn mới, hiện ra một vòng xoáy màu đen dị tượng, ẩn chứa kinh khủng thôn phệ chi lực. Trước, phá diệt chi mô binh hồn thức tỉnh quá đông nhiên, trong nháy mắt liền đã không chế hắn, đồng thời, thừa dịp phệ thiên võ mạch còn không có thức tỉnh, áp chế phệ thiên võ mạch làm cho Phệ Thiên Võ Mạch không thể thôn Phệ sát khí. Hiện tại, không giống nhau, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, trước tiên tỉnh lại Phệ Thiên Võ Mạch, phá diệt chi mô binh sắt muốn đối phó hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Tổng tộc trưởng ánh mắt tỏa sáng, suýt chút nữa bỏ quên Phệ Thiên Võ Mạch, Phệ Thiên Võ Mạch có thể thôn Phệ tất cả lực lượng, sát khí cũng không ngoại lệ. Long Kim Huyền Nhi nhưng là đôi mắt đẹp lấp loé, đáng tiếc, Phệ Thiên Võ Mạch chủng quy không phải thuộc về Long tộc, sớm muộn muốn trả lại cái kia ra tộc nếu là có thể đem Phệ Thiên võ mạch lưu lại, vậy thì càng tốt hơn. đệ ngũ tộc lao đương nhiên có thể nghe ra nàng rực dây Long tộc quyện nợ không trả ý tứ của, không khỏi chừng nàng một chút, nhất định phải còn, không muốn đánh ý đồ này. ầm ầm, quả nhiên, cùng Long Thanh Trần dự liệu như thế, Phệ Thiên võ mạch trực tiếp đem tấn công tới sát khí toàn bộ căn nướt, không cách nào đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Tay hắn thuận lợi bắt được phá diệt chi mưu. Cuối ngay, thời gian Long Hoàng Thể bên trong truyền ra binh sát tiếng gầm gừ. Lần này, có thể rõ ràng nghe được, binh sát triệt để hoảng rồi. Long Thanh Trần lạnh lùng nói, lập tức thả ra đối với đệ nhất tộc Lao không chế, "Bằng không, ta trực tiếp đưa ngươi sát khí toàn bộ thôn phệ, đã không có sát khí phá diệt chi mâu, đó chính là một cái thiêu hỏa côn." Binh sát phẫn nộ, phệ thiên võ mạch, rất đáng gồm sao? "Tiểu tử, ngươi không muốn quá đắc ý, ở viễn cổ thời kỳ, ta sát phạt vô số, tích lũy vô số sát khí, nếu là ngươi đem ta sát khí toàn bộ thôn phệ, ngươi không chịu nổi, chắc chắn phải chết." Đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một kẻ như run dế, ta dùng cái mạng nhỏ của chính mình, để uy chấn thiên hạ phá diệt chi mâu biến thành một cái thiêu hỏa côn, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Long Thanh Trần cười gằn, Vụ. Hắn trực tiếp đem phệ thiên võ mạch thôn phệ chi lực mở ra đến to lớn nhất, làm cho phá diệt chi mâu sát khí theo cánh tay của hắn, lan tràn đến trong cơ thể hắn, chạy tới phệ thiên võ mạch ở trong, điên cuồng thôn phệ. Tiểu tử, nhanh ngừng tay, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Binh sát vừa giận vừa sợ. Long Thanh Trần không hề bị lay động, ánh mắt bình thản nói, ta biết, chính mình sẽ chết, có điều, ta cũng biết rõ, ngươi sẽ biến thành một cái thiêu hỏa côn, bởi mất đi nhiều lắm sắc khí, linh của ngươi hồn cũng sẽ lần thứ hai rơi vào vắng lặng ở trong, không biết mấy trăm triệu năm mới có thể lần thứ hai thức tỉnh. Dừng lại, nhanh dừng lại, binh sát liên tục gào thét. Nhưng mà, Long Thanh Trần nhưng ánh mắt kiên định, căn buồn không có đỉnh chỉ ý tứ của, trong cơ thể hắn phệ thiên võ mạch khác nào một vượt sâu không đáy, điên cuồng thôn phệ sát khí. Vậy đối với hắn đương nhiên trọng yếu. Đồng dạng sát khí đối với phá diệt chi mưu cũng cực kỳ trọng yếu. Không có sát khí phá diệt chi mưu, chẳng là cái thá gì. Vì lẽ đó, hắn đang đánh cược. Đánh cược phá diệt chi mưu không dám với hắn đánh cược. Đệ ngũ tộc lão, tổng tộc trưởng, Long Kim Huyên Nhi đều là sắc mặt trắng bệnh. suốt sáng mà nhìn tình cảnh này, nếu là phá diệt chi mưu binh hồn cũng là quyết tâm cùng Long Thanh Trần đánh cược như vậy. Kết quả cuối cùng, phá diệt chi mâu phế bỏ, Long Thanh Trần chết, đây là lòng tộc tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả. Dừng lại. Theo sát khí cấp tốc trôi đi, binh sát tiếng giống giận dữ từ từ đã biến thành cầu xin, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ngươi thắng. Vụ. Đem sát khí từ thời gian Long Hoàng trong cơ thể thu hồi, vung ra đối với thời gian Long Hoàng không chế. Long Thanh Trần cầm lại phá diệt chi mâu, huy vũ một hồi, hiện lên một nụ cười, cuối cùng, hắn vẫn là đánh tự thắng vậy thì đúng rồi nhị lao thành thật thực khi ta binh khí đợi ta vũ phá hư không chứng đạo long đế thời điểm trả lại ngươi tự do đồng thời cho ngươi tìm một thích hợp khôi lỗi chẳng phải là càng tốt hơn phá diệt chi mô binh sát phiền muộn địa hư lạnh một tiếng hy vọng ngươi nói đến làm được tuy rằng long thanh trần thuận lợi thu phục phá diệt chi mô binh sát đệ ngũ tộc lão tổng tộc trưởng cùng long kim viên nhi nhưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người quá trình này quá nguy hiểm thời gian long hoàng cười khổ nói vốn là muốn giúp người không nghĩ tới, trái lại làm loạn thêm. Long Thanh trần túi người hành lễ, nghiêm túc nói, hay là muốn đa tạ đệ nhất tộc lao giúp đỡ, nếu như không phải ngươi đem phá diệt chi mô tiếp nhận quá khứ, để ta tỉnh lại, ta cũng không thể có thể tỉnh lại phệ thiên võ mạch. Sớm biết sẽ không đổi khôi lỗi. Phá diệt chi mô binh sát nói thầm một tiếng. Đệ Ngũ tộc lao thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh trần trong tay phá diệt chi mô, trở lại hoang cổ long vực sau khi, vẫn là đem phá diệt chi mô đặt ở trong thánh địa đi, nó quá nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại thần phục với ngươi, có điều, không biết lúc nào nó lại sẽ không chế ngươi. Thời gian Long Hoàng khẽ vứt cằm, rất tán thành, nó xác thực quá nguy hiểm, ở tu vi không đủ mạnh đích tình huống dưới, còn chưa phải muốn sử dụng tốt hơn. Uy, uy, các ngươi những lao giả này, đường đường Long Tộc, làm sao có thể lật lọng? Phá diệt chi mô binh sát là to lên. Đại ngũ tộc Lao cởi gắn, binh sát vốn là không phải vật gì tốt, không cần cùng binh sát nói cái gì đạo nghĩa. Phá Diệt chi Mâu không thể làm gì khác hơn là đối với Long Thanh Trần Hồ tiểu tử, ngươi cũng không thể nghe bọn họ. Vừa nãy ngươi cam kết quá chứng đạo Thành Đế sau khi cho ta tự do. Long Thanh Trần Thần tình lạnh nhạt, không sai, ta xác thực cam kết quá chứng đạo Thành Đế sau khi cho ngươi tự do, nhưng ta hiện tại không phải còn không có chứng đạo sao? Ngươi đùa bơ ta, đáng chết! Phá Diệt chi Mâu gào thét lên. Long Thanh Trần không thèm để ý nó, trực tiếp thu vào liêu không nhẫn ở trong. Đi xem xem lão lục thế nào rồi. Đệ ngũ tộc lão âm thanh trầm trọng, Long Thanh Trần bị binh sát khống chế chuyện, xem như là giải quyết, có điều, đệ lục tộc lão vẫn sống chết không rõ. Long Thanh Trần cũng là trong lòng trầm trọng, tràn ngập hổ thẹn, sát thương đệ lục tộc lão mặc dù là binh sát gây nên, không phải của hắn bản ý, có điều, hắn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Vèo, vèo, vèo, liền, thời gian Long Hoàng, đệ ngũ tộc lão tổng tộc trưởng, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Thanh Trần, đồng thời hướng đông một bên bay đi. Vèo, vèo, vèo. Bay đến một nửa, nhưng vừa vặn gặp phải tộc lao chúng trở về mà tới. Lao lục, tìm được rồi sao, thế nào rồi? Đệ ngũ tộc lao vội vàng hỏi. chương 403, từ chối tiếp thu. Nhìn thấy Long Thanh Trần đã khôi phục bình thường, tộc lao chúng ngần ra, tùy theo, bọn họ sắc mặt lạnh nhạt hạ xuống, có gật đầu, có lắc đầu, nhưng toàn bộ trầm mặt không nói. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, đệ ngũ tộc lao sốt ruột không nớt, có tìm được hay không láo lục. Đến cùng thế nào rồi, nói chuyện. Thứ bảy tộc lao thở dài nói, tìm được rồi, đã đuổi về hoang cổ Long Vực, chỉ là. Nói tới chỗ này, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, không khỏi lại thở dài một tiếng. Nghe được đệ lục tộc lao còn sống, Long Thanh Trần thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng, cuối cùng cũng coi như an ổn hạ xuống. Long Kim Huyên Nhi cũng là không khỏi vì hắn lao một vệ mồ hôi, nếu là đệ lục tộc lao bỏ mình, hắn thật sự không cách nào hướng về toàn bộ Long Tộc bằng Hân Giao, may là còn sống. Chỉ là cái gì? Đệ ngũ tộc lao có chút tức giận, người đúng là nói mau, ấp a ấp đúng làm cái gì? Thứ bảy tộc lao khẽ lắc đầu, chỉ là, đệ lục tộc lao thương phi thường trùng, sắc khi đã phá hủy hắn Long Mạch, coi như có thể trở lại bình thường, Tu Vi cũng phế bỏ. Chúng ta Long tộc, tổn thất một vị cao giai Long Vương. Thứ bậc sáu tộc lao tỉnh lại, phát hiện Tu Vi mất hết, này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Tộc lao chúng đều là tức giận không đớt, vô tình hay cố ý nhìn về phía Long Thanh Trần, hiển nhiên vẫn không có tha thứ long thanh trần. Tổng tộc trưởng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta long tộc nắm giữ vô số thiên tài địa bảo, luôn có biện pháp, để đệ lục tộc lao khôi phục tu vi.